đúng a an tế nghe vậy vui mừng đây cũng là một cái không tệ ý tưởng hay định giá đâu tịch vân phi cười ha h a giơ tay lên bên trong bình s ứ diêm hướng hắn hỏi bình s ứ trang định bán bao nhiêu tiền một bình ta nhìn cái bình không sai hẳn là giá cả không t h ấ p g a nâng lên như thế để tài nhạy cảm an tế trong nháy mắt không có chủ ý quay đầu nhìn về phía ngụy quản sự cùng từ quản sự dự định trưng cầu ý kiến của bọn hắn bất quá hắn nhóm cũng không biết dù sao hiểu rõ nhất chi phí chính là an tế cùng tịch vân phi tịch vân phi thấy thế cười một tiếng thản nhiên nói bình xứ trang theo một trăm văn một bình ra bán đi định vị chính là cao đoan nhất diêm tinh phẩm quay đầu lại để cho thợ mộc làm mấy cái hộp gỗ đàn con một cái hộp trang mười bình một hộp vừa vặn một quan tiền đồng mười bình bán một quan cái giá tiền này có thể hay không quá sáu ngụy quản sự muốn nói lại thôi tịch vân phi lơ l ế n nói chụp tới hộp gỗ đàn con cùng đồ xứ chi phí kỳ thật cũng còn tốt t h u ố n g hồ đây là một cái xem mặt thời đại các ngươi là không biết giống nhau một bình đồ chua chứa ở dương gỗ bên trong bán cùng chứa ở giỏ trúc bên trong bán ta có thể nhiều kiếm lời nam thành nói được xem mặt ngụy quản sự ba người đều là âm thầm gật đầu chớ nói dân gian như thế chính là trên triều đình tuyển q u a n cũng phải nhìn mặt dáng dấp tặc mi thử nhãn người cả một đời cũng đừng nghĩ làm quan đây đều là có giảng cứu an tế gật đầu nói cứ dựa theo nhị lang nói đến định giá đi bất quá phổ thông hộp trang muốn hơi rẻ dù sao chúng ta mục tiêu chủ yếu là dân chúng bình thường bây giờ thành trường ăn không ít bình dân đều vẫn là mười mấy hộ dùng được một khối dao đánh lửa đâu có diêm tất cả mọi người có thể thuận tiện lấy lửa đây là chuyện tốt tịch vân phi ân một tiếng cầm lấy một cái diêm lần nữa nhóm lửa nhìn lên hòa diễm nói phổ thông hộp trang liền bán một văn tiền một hộp đi một hộp năm mươi cái diêm có thể dùng mấy tháng có thể thực hiện một văn không đắt lắm ngụy quản sự cùng từ quản sự song song gật đầu biểu thị đồng ý a nhưng tế tất n i kiến,、so、với riêng lợi nhuận, bây giờ tiểu cái tiếp sinh phi ê n không nhuận, sơn dân trong thôn trang có thể một lần nữa có cái sống là kế, thể hắn h có có có ý so bây tây một t đã ờ hài chút, an tế lại nói, lòng. Dừng an một tế vậy đi sau này vừa vặn lại là hưu mục một thời kỳ mới tri âm phát hành thời điểm mua một bản tri âm đưa một hộp diêm trước tiên đem nổi tiếng đánh đi ra mua một bản đưa một hộp tịch vân phi vừa dứt lời ngụy quản sự gấp vội mở miệng ngăn cản như vậy sao được bây giờ c h i âm tại thành trường an lượng tiêu thụ không dưới hai vạn sách thật như vậy đưa đây không phải là muốn trực tiếp tổn thất hai mươi quan an tế cùng từ quản sự nghe vậy khẽ giật mình đều là khẩn trương nhìn về phía tịch vân phi dù sao hai mươi quan không ít nơi nào có không duyên cơ tặng người đạo lý tịch vân phi tức giận nhìn bọn hắn một cái giải thích nói không chỉ là phổ thông hộp trang muốn đưa bình s ứ đóng gói tinh phẩm diêm cũng muốn hướng mấy cái quốc công phủ cùng trong hoàng thành đưa một chút các ngươi đừng chỉ nhìn trước mắt lợi ích lúc trước ta đ ổ chua cùng c h i âm đều là như thế đưa ra tới lượng tiêu thụ ba người đưa mắt nhìn nhau nghe tịch vân phi ý tứ không chỉ muốn đưa hộp trang diêm liền bình s ứ đóng gói đều muốn đưa ra ngoài không ít cái này đều là tiền a đau lòng là khẳng định bất quá tịch vân phi nói cũng có đạo lý chỉ cần diêm dùng tốt liền không sợ bọn họ không mua tịch vân phi gặp bọn họ còn đang xoan suýt im lặng nói nếu không đưa ra ngoài diêm liền thả thiếu điểm một hộp thả mười cái đi tránh khỏi ngài ba vị trong lòng không thoải mái ba người nghe vậy sắc mặt vui mừng quyết định này tốt một hộp mười cái diêm cho người ta dùng thử mục đích đạt đến diêm phường tổn thất cũng sẽ không quá lớn ngược lại nhất cử l ư ơ n g tiện được cứ làm như thế ta bây giờ lập tức trở về để mọi người chuẩn bị hai vạn hộp dùng thử trang phổ thông diêm về phần tinh phẩm đóng gói sáu an tế nhìn về phía tịch vân phi tịch vân phi hướng ngụy quản sự cùng từ quản sự chép miệng phổ thông đóng gói giao cho ta tinh phẩm đóng gói mỗi chuẩn bị năm mươi phần cho ngụy thúc cùng lao từ đi hai vị một cái phụ trách quan văn một cái phụ trách quan võ lại là vừa vặn thiện như thế rất tốt t r ư ơ n g một trăm bốn mươi nghi hoặc thợ mỏ đưa tiên an tế thúc ba người về sau tịch vân phi liếc nhìn sát trời đã là buổi trưa một khắc một hồi sẽ qua nhi liền muốn ăn cơm một ngày này hôm đó thời gian trôi qua là thật tâm nhanh à. bất chi bất giác liền lại đến ăn cơm thời điểm đứng vậy thư thư phục phục r u ỗ i lưng một cái vốn định lại đi chuồng ngựa nhìn một lát chật bóng vừa đi ra mấy bước đối diện liền nhìn mã chu sách theo và t h o hướng chính mình chạy tới trở về à nha tịch vân phi gặp hắn chạy gấp nhanh đi hai bước chủ động nên đón tiếp lấy mã chu hướng hắn khẽ b ư ớ c c ằ m sau đó từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho tịch vân phi ông nói gà bà nói v ị đáp theo chúng ta t r ô n xuống lượng đoàn chừng tiếp qua hai ngày liền sắp thấy đáy Thịnh vân phi liếc nhìn trên giấy nội dung cảnh giác nhìn quanh một cái người chung quanh thấy không có người tới gần bọn hắn mới nhỏ giọng nói ra bọn hắn làm sao lại đ à o nhanh như vậy không phải nói chiêu không đến người sao mã chu lau mồ hôi trên chắn nước cũng để ép thanh âm nhỏ giọng nói ra cái kia vương nguyên ra ngọn chiêu mỗi tháng một quan tiền đồng lương cao à, một năm chính là mười hai quan thả trong thôn đều đủ cưới hai cái bàn nương ai có thể không tâm động vốn là phía đông quặng mỏ liền trôn đắc tội ít trước mắt nhìn tình huống đoán chừng không phải ngày mai chính là sau này vương nguyên nhất định sẽ có phát giác tịch vân phi nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu liếc nhìn núi đá phương hướng nói sau khi ăn cơm chưa xong ngươi đem anh ta cùng tiết huynh cùng một chỗ gọi chúng ta sợ là phải sớm chút làm tốt đề phòng ta sợ đến lúc đó vương nguyên chó cùng dứt dầu mã chu mi tâm t a o lại trong lòng nhiều ít vẫn có chút lo lắng mở miệng đề nghị tốt nhất là lại thông báo lý tướng quân một tiếng núi đá vốn là là từ trang sản nghiệp chỉ cần hắn nguyện ý chính là mang theo đại quân trực tiếp tại thạch chân núi luyện binh đều không ai dám q u ả n h ắ n tịch vân phi cũng cảm thấy hẳn là thông chi bọn h ắ n dù sao ván này là mọi người cùng nhau bày bọn h ắ n tổng không quá tốt rồi chỗ tốt liền mặc kệ đi được ta lập tức viết một phong thư phân biệt cho lý t h ú c cùng trình t h ú c đưa đi hai người bọn h ắ n trang tử cách chúng ta đều rất gần chiều ứng cũng thuận tiện một chút sáu sáu sáu cùng lúc đó hạ câu thôn đi về phía nam năm dặm không đến núi đá trong đó cái nào đó trong hầm mỏ đen nhánh không gian thu hẹp bên trong chỉ có mấy chén đèn dầu lồng cung cấp một chút như có như không ánh sáng trong hầm mỏ lên tiếng lên tiếng loảng xoảng tiếng đào móc bên thai không rước v ù n đất khí ẩm hôn tạp một cổ khó ngửi mùi mồ hôi bẩn để vừa mới đến nơi đây bắt đầu làm việc các thôn dân nhữ chặt mày lên núi đá sở dĩ gọi là núi đá cũng là bởi vì nó chỉnh thể cơ bản đều là từ tảng đá tạo thành có thể nghĩ đào móc độ khó lớn đến bao nhiêu tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón trong động mỏ ngoại trừ thẳng tắp hướng phía trước đào nhẹ nhõm một điểm nếu muốn đi q u ạ n g mỏ hai bên đào cơ bản chỉ có thể sử dụng công cụ từng chút từng chút đào tốc độ nghĩ nhanh cũng nhanh không được dứt lại phía sau công cụ cường độ cao lượng công việc để từ hạ câu thôn chạy tới các thôn dân khổ không thể tả lại thêm đều là một cái trang tử dân trong thôn trang l i ề n bắt đầu có người l ầ m b ầ m ai như thật tính toán ra vẫn là hạ câu thôn tương đối thoải mái ăn no rồi còn có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ thường ngay lúc này ta nên tại thứ ba cửa nên n h p ò gặp ăn nhà dung nói không phải đâu, tuy là tại hạ cầu thôn nhưng đến nhiều nghiềm này không theo ta tuy tại thiếu một chút, nhưng làm việc đến ít nhiều có chút vui thú. Bây giờ tại cái này, tối tâm hoa chơi hoa phải hạ giúp giờ đại mới Ai kiếm việc vui cái là làm đạo đâu, được lạ. cầu có m Bây t trời trong thể một tứ. người lao đào động nương cũng chỉ có thể cùng các người đám này nam nhân cùng một chỗ đào hố. không g đám đắc mỏ, chỉ có các chỗ có hố, xú ý ặ có phụ nhân mở miệng các thôn dân nhiều ít có một chút nói chuyện tâm tư nhân thụ lấy trong không khí tràn ngập không biết là ai hôi nách nụi vị đều là tranh nhau nhớ lại hạ cầu thôn những ngày kia cuộc sống tốt đẹp màn thầu bánh đúc đâu canh chua cá canh thịt đồ chua băng quả t i ể u có người không chê không nổi hút trượt từng ngụm từng ngụm nước đáng tiếc tốt như vậy thời gian một đi không trở lại có người yếu ớt thở dài phàn nàn nói cái kia đang chết hà t r ư ở n g quỹ đã nói xong thịt nhưng thật ra là ép xong mập dầu còn lại dầu mạt cặn bã còn có cái kia bánh hấp chút xíu cũng không tốt ă n cùng hạ câu thôn màn thầu hoàn toàn không so được bánh hấp bên trong lại còn có sỏi làm hại ta răng đều kém chút gầm sợ an không nói trước chính là đứng đó chỗ liền để người cách nên được hoảng đàn ông các ngươi không có quy củ nhưng chúng ta những nữ nhân này làm sao bây giờ mỗi ngày đi theo các ngươi ngủ đại thông trải về sau trở về trong thôn mặt mũi này còn thế nào gặp người u ai đều c h ớ nói ta hôm qua liền hối hận nếu không phải trong tay còn có cái này mười văn tiền soạn thật đặc biệt nương muốn không làm rời đi sáu nhà danh sau ngoài động sinh hoạt lại có người bắt đầu cầm trong động mỏ sự t ì n h tìm đến chủ đề người này chính là như vậy hơi có chút không hài lòng liền cái nào cái nào đều có thể cho ngươi lấy ra một đống lớn mao bệnh tới ai ta nói các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao dĩ vãng ta cũng đi cho quan phủ đào qua khoáng chỗ này quặng mỏ thẳng tắp hướng phía trước đào khoáng thạch cũng không phải ít mà lại chất lượng cũng không tệ thế nhưng là hướng quặng mỏ hai bên lại đào làm sao một khối khoáng thạch đều không có đào được qua có người vung quốc đ ổ i một lần mới vừa từ tường trước đào xuống tới miếng đất gặp lại không có khoáng thạch không nhịn được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng đám người nói nghi ngờ trong lòng loại tình huống này mọi người cũng đều là lần đầu tiên gặp được như loại này chỉ có một cái phương hướng có khoáng thạch tình huống không thể không nói cái này hầm mỏ phân bố đến đầy đủ tùy hứng tùy hứng phải để người khó hiểu các thôn dân nghe vậy đều là một mặt mậu bức không có đào qua khoáng người lần thứ nhất tiến đến còn tưởng rằng khoáng thạch đều mẹ nó là thẳng lấy d à đâu trong đám người có cái sách theo đèn lồng trung niên nhân lại là mi tâm nhân lại vừa mới các thôn dân p h ả n n ả n cái này p h ả n n ả n cái kia liền đã để hắn mặt âm trầm đến đáng sợ lúc này nghe được người kia nói lên quặng mỏ vấn đề vội vàng dùng chân bước lên mặt đất ưu ám sắc mặt ngược lại lộ ra thần tình cuốn hoặc không chỉ chừng này các ngươi không cảm thấy những thứ này thổ rất lòng sao như là bị người đào qua một lần lại lần nữa lấp trở về đồng dạng vừa mới cái kia nhà ránh chỗ ở phụ nhân cũng biểu đạt giải thích của mình nói trực tiếp cơ lấy q u ố c hướng trên mặt đất vùng m ộ t quốc các ngươi nhìn đây cũng quá núi lòng đi lão nương cùng thổ đánh mấy chục năm quan hệ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xốp đất vàng phụ nhân vừa dứt lời cái kia đề xuất nghi vấn thôn dân lại hướng bên trái vách tường vùng m ộ t quốc lên tiếng cùng phụ nhân tương phản bên này truyền ra sắt thép v à chạm thanh nhâm các ngươi nhìn ta nói không sai hướng phía trước đảo có thể thế nhưng hướng hai bên đảo vậy mà đều là tảng đá căn bản đảo bất động đúng vậy a ta cũng cảm thấy buồn bực chẳng lẽ cái này quặng mỏ thật bị người đào qua không thể nào sẽ không phải là sơn thần quay phá cố ý t r e o đùa chúng ta à. nói hiệu nói vượn g từ đâu tới sơn thần lại nói thật có cũng không đến mức t r e o đùa chúng ta mấy cái dân bình thường à. ngươi còn bị nói trước đó trương g i a thôn người không phải liền là nha đi cho quan phủ đào mỏ đồng sau cùng trực tiếp để sơn thần t r ô n nói bọn hắn phạm vào kiếm kỵ bị thương sơn thần bản thể không tin ngươi hỏi trương l ã o lại hắn nói cho ta biết x á u cái kia sách kia theo đám è n lồng trung niên nhân nhăn lại, gặp tâm mi c c càng nói càng thôn khởi kình, nhữ dân nói à y quấy giấy quát, được được chớ rồi rồi, người h nhau, chuyên Nha! a u n việc tâm làm Đám đi. Nha. Người một mặt hậm hực tất cả mọi người là từ hạ câu thôn chạy tới ngụy gia trang dân trong thôn trang quan tâm quặng mỏ vấn đề cũng không phải nói có bao nhiêu nhân vật chính ý thức mà là lo lắng chén cơm của mình mất đi mà thôi dù sao chỗ này quặng mỏ thực sự quá q u ỷ dị nếu như đảo không ra đầy đủ khoáng thạch bọn hắn liền không chiếm được đầy đủ tiền lương cũng không đủ tiền lương liền ăn không được hạ câu thôn tốt như vậy cơm nước vậy bọn hắn chạy tới còn có ý nghĩa gì cái kia quát lớn tất cả mọi người trung niên nhân lúc này c h o mày hắn không phải ngụy ra trang thôn dân mà là chủ gia phái lại đây phụ trách giám sát thôn dân đảo quang giám sát chủ yếu là không cho các thôn dân lười biếng tiện thể lấy giám sát có hay không có người trộm giấu khoáng thạch nghe được các thôn dân đối với quạng mỏ đánh giá d o a đến hắn vội vàng đi đến quạng mỏ hai bên để lấy trong tay đèn lồng quan sát nửa ngày càng xem cái này chân mày nhịu càng sâu cắn môi hướng các thôn dân hô các ngươi đều siêng năng làm việc ta đi ra ngoài một chuyến đừng nghĩ lấy lời biếng cẩn thận ta quay đầu chụp các ngươi t i ề n công giám sát sau khi đi đào đất các thôn dân đưa mắt nhìn nhau chuyện gì xảy ra không biết chương một trăm bốn mươi diêm ban chạy thanh trương an huyện văn yên hiệu sách bình khang bây giờ hiệu sách bình khang đã đổi chủ vương nguyên thoát ly thái nguyên vương thị tin tức lan truyền nhanh chóng mà lại không có người nói hắn đ ẩn có chỉ là hâm mộ và sùng bái bởi vì vương nguyên mặc dù đã mất đi gia tộc che chở nhưng lại được một tòa núi bạc tài phú đ á p ý vô cùng vương hoài hiệu sách bình khang tân chủ tử tạm thay vương nguyên chức vị bây giờ tại thành trường an to lớn này chỉ cần là thái nguyên vương thị sinh ý liền đều phải nghe hắn an bài tự nhiên cũng bao quát cái này hiệu sách bình khang lúc này trong sảnh tiếp khách của hiệu sách h u y ệ n vạn niên dịch trạm tôn ban đầu ngồi tại hạ thủ thượng thủ phụ trách tiếp đãi chính là vương hoài một thân vương hoài trong tay vớt vớt một bình s ứ nhỏ chính là tịch vân phi để tôn phong đưa cho mấy cái đại thương hộ tình trang bản diêm thí dụ trang vương hoài thưởng thức bình s ứ một lát lại cầm lấy một hộp diêm bằng gỗ giản dị hơn đồng dạng rút ra một cây diêm đến xoẹt một tiếng nhóm lửa nhìn xem ngọn lửa vương hoài lần nữa lộ ra vẻ kinh dị không thể không nói loại vật dụng châm lửa này khơi gợi lên hứng thú của hán tôn ban đầu có ý tứ là cái này bảy ngàn hộp diêm chỉ là dùng thử không chỉ là lấy ra tặng người vương hoài ngẩng đầu nhìn về phía tôn phong tôn phong vội và ngật đầu không sai chân chính đem bán hộp diêm bên trong hết thệ có năm mươi cái bình xứ tinh phẩm đóng gói càng là nhiều một cái hộ gỗ đàn hương nhỏ một hộp mười bình bằng không thì cũng không dám bán đắt như vậy đắt sao vương hoài n h ỉ non một tiếng không phải hỏi tôn phong mà là hỏi mình cuối cùng vương hoài đem diêm thả lại trên bàn hai tay nhẹ nhàng v ỗ ngoài cửa liền có hiệu sách quản sự đi đến vương hoài hướng hắn phân p h ó nói đã là tôn ban đầu thỉnh cầu vậy liền vất vả hiệu sách các vị giúp một chút đi hôm nay tất cả bán đi chi âm đều muốn thuận tay đưa một hộp diêm nhắc lại bọn hắn diêm phương pháp sử dụng chỉ ra có thể đến dịch trạm mua sắm là đủ quản sự hướng vương hoài cung kính vai trào liền lại lui ra ngoài hắn phải nhanh đi an bài chi âm tiêu thụ nếu không hiệu sách bình khang liền bị đến đây tranh mua chi âm độc giá trên bể quản sự sau khi rời đi tôn phong đứng dậy hướng vương hoài túi người hành lễ xem như cám ơn vương hoài phối hợp dù sao chiếm dụng người ta nhân thủ nhiều ít vẫn là có chút thân tình vương hoài lại là vội vàng đứng dậy đi tới tự tay đem tôn phong đỡ dậy cười nói ra tôn ban đầu không cần như thế đã là thương sự t ì n h vốn là nên đôi bên cùng có lợi chớ nói điểm này chuyện nhỏ sau này phạm là có dùng đến ta vương ngẫu người địa phương tôn ban đầu trực tiếp thư một phong liền có thể ha ha ha tôn phong thụ sủng ngược kinh nói là nói như vậy nhưng vương hoài thái nguyên vương thị đích trưởng tôn thân phận cũng không phải đùa giỡn cung kính cám ơn thi lễ nói lời này xác nhận tôn mộ tới nói mới là sau này lang quân phạm là hữu dụng lấy cháu ta gió địa phương sai người gọi một tiếng cháu ta gió nhất định là nghĩa bất dung tử ha ha ha vương hoài nghe vậy hài lòng vô vô tôn phong bả vai nói tôn ban đầu tính tình trung nhân đã nói tới chỗ này vậy ta cũng sẽ không khắc khí ách sáu tôn phong nghe vậy khe giật mình tâm đạo ngươi đây cũng quá không khắc khí Vương Hoài khỏe nhẹ, tôn làng phong My tâm muốn mà mình mặt tầm tịch thực từng từng tịch rất bất tuyệt, trước thân thường. Tôn Vân Vân cao cũng cập cự Hoài Phong lại, lại lần, là Phi người nhiều, với Phi nhiều quá quá đều hắn nhưng Vương phận không gặp bị sự đề do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là mịt mở đáp ta có thể cùng làng quân để một tiếng chỉ là gặp hoặc là không gặp không phải ta có thể chi phối được còn hy vọng vương chủ sự đừng nên trách vương hoài ngoại ý muốn mắt nhìn tôn phong không nghĩ tới cái này tôn ban đầu đối cái kia tiểu làng quân như thế đ ệ bụng vậy mà chịu vì hắn từ chối thỉnh cầu của mình bất quá vương hoài không có biểu hiện ra bất mãn ôn hòa gật đầu nói như thế trước hết cảm ơn tôn ban đầu nếu như có thể ngay tại kế tiếp hưu một ngày đúng giờ ngọ ta tại túy tiên cư thiết tiến đến lúc đó tôn ban đầu cũng cùng một chỗ nể mặt quang lâm mới tốt ta sáu sáu lại nói hai bên ngay tại tôn phong cùng vương hoài nói chuyện p h i m thời điểm diêm cái này đồ chơi nhỏ vậy mà bất chi bất giác phát hỏa đầu tiên là có người ra hiệu sách liền ngồi s ổ n góc tường dùng thử một cây lập tức kinh động như gặp thiên nhân một hơi đem mười cái diêm đều điểm xong liên tục không ngừng đúng vậy chạy về hiệu sách đến hỏi diêm chỗ nào có thể mua sau đó chưa tới một canh giờ tất cả dùng qua diêm người đều chạy tới dịch trạm thành trương an dù sao rất nhiều ngày không có chuyện mới mẻ mà cái này một chuyến mười mười chuyến trăm diêm tốt như vậy chơi lại thực dụng đồ vật trong nháy mắt đưa tới người hưu tâm chú ý một chút đại thương hộ lão bản cùng trưởng quỹ càng là trực tiếp đại lượng đặt hàng tất cả mọi người là có trải hàng con đường người làm việc không cần thiết điệu thấp như vậy trường ăn một văn tiền một hộp diêm bọn hắn có lòng tin cầm tới lạc dương bán hắn cái ngũ văn một hộp thậm chí quý hơn giờ thìn vừa qua khỏi huyện vạn nghiên dịch trạm đại sảnh tiếng thì thẩm thành chợ bán rau chợ phía tây càng nguyên hóa phường dự định năm vạn hộp diêm phổ thông Tiền đặt cọc huyện vạn niên a trưởng đăng ti h năm hộp hộp diêm phổ thông phiên bản dài tiền đặt cọc năm thành đã giao nạp sau ba ngày đưa hàng tới cửa t r ư ờ n g an huyện trưởng đăng sáu trong đại sảnh phụ trách tiêu thụ biêu dịch nhóm căn bản không dừng được mặc dù cơ hồ hô phá cuống họng nhưng mọi người nhưng như như g n cũng làm không biết mệnh tái diễn dạng này h o hét không phải là bởi vì nhàm chán mà là bởi vì bán diêm rút thành phi thường cao mỗi thành giao một đơn bọn hắn liền có một phần trăm rút thành một vạn hộp phổ thổng diêm là một vạn văn bọn hắn có thể rút một trăm văn mà lên cửa cầu mua đều là đại thương nhân hiếm có ít hơn so với một vạn hộp đơn đặt hàng tiền hàng hôm nay tiền này sợ là không ít kiếm tôn phong vừa mới đi vào dịch trạm đại môn liền nghe được phụ trách tiêu thụ diêm biêu dịch rắt cuống họng hô hào đơn đặt hàng số lượng thân phận của hắn ở đời sau tương đương với tiêu thụ bán biêu đi bộ tiêu thụ quản lý nói cách khác thủ hạ biêu dịch bán được càng nhiều hắn người quản lý này liền kiếm được càng nhiều trong quầy mã chu an bài tới phòng thu chi là một cái ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi trung n g u ê n nhân gọi đinh thắng trước đó tại trường ăn nào đó quán rượu làm qua trường quỹ cũng là một cái khéo léo người làm ăn xử lý trước mặt n h i ệ t tiêu c h à n g diện lại là lại cực kỳ đơn giản tôn phong đi vào phòng kế toán mắt nhìn trong tay hắn số sách thử do xét nói lao đinh vừa mới trên đường đụng phải hoa châu mấy cái dịch chạm lao huynh đệ bọn hắn tìm ta thương lượng một chút dự định đặt hàng một nhóm diêm trở về thử một chút nguồn tiêu thụ ngươi nhìn đinh thắng nghe vậy khẽ giật mình lắc đầu nói bán thử số lượng đã không có vừa mới cũng có người tìm đến muốn thử đưa đến những châu khác bán ta còn đang suy nghĩ có phải hay không viết phong thư sai người đưa đi hạ câu thôn hỏi một chút mã tiên sinh đâu tôn phong cười ha ha lắc đầu từ trong ngực móc ra một bao quần áo nói trực tiếp chọn mua ta những huynh đệ kia đều là chút thực sự người dù sao bán không được mang về trường ăn lại bán chính là ưu ưu đọc sách thua thiệt không được đinh thắng tiếp nhận bao phục run lên gặp phân lượng không nhẹ trong đó còn có không ít ngân lượng ở bên trong khoe miệng d ư ơ n g lên nói lỗ khẳng định là không lỗ dạng này ta đem trên tay của ta hai cái c h i ế c khấu điểm cho bọn hắn nếu là bọn hắn bán không được trở lại trường ă n còn có thể nhiều ít kiếm lại một điểm tôn phong nghe vậy vui mừng vỗ vô, vô đinh thăng cánh tay vậy liền đa tạ ngươi lao đinh quay đầu ta để bọn hắn mời ngươi uống rượu ha ha phanh phanh phanh hai người trò chuyện vui vẻ thời điểm phong kế toán cửa gỗ bị người g õ vang tôn phong m i tâm nhăn lại hiếu kỳ nhìn lại nguyên lai là vương dịch sự mình người lãnh đạo trực tiếp tới mắt nhìn đinh thắng g i a hiệu hắn trước tiên đem sổ sách cất kỹ mới vội vàng chạy tới mở cửa ưu vương dịch sự tới tới tới tới tiến đến ngồi vừa vặn từ dưới câu thôn mang theo mấy bao trà nhài ta cái này nấu một bình cho ngài thử một chút vương dịch sự khỏe miệng giật một cái k h o á t tay h á o hôm nay gặp lại tôn phong đã không có ngày xưa thần khí đầu tiên là khách khí hướng đinh thắng gật đầu lên tiếng c h à o vương dịch sự từ trong ngực móc ra một phần thiếp mời cho tôn phong đây là biểu đệ lấy ta đưa tới thiếp mời làm phiền ngươi đi một chuyến hạ câu thôn cho tịch tiểu làng quân đưa đi tôn phong tiếp nhận t i ế p mời ngược lại là cảm thán vương hoài làm việc chú đáo vốn đã để cho mình tự mình đi mời nhưng vẫn là chuẩn bị t i ế p mời có thể thấy được hắn đối tịch vân phi coi trọng cỡ nào vương dịch sự yên tâm chuyện này vương chủ sự đề cập với ta một hồi ăn cơm xong ta tự mình đi một chuyến kính dương nhất định sẽ không để cho ngài cùng vương chủ sự thất vọng vương dịch sự gật đầu cười cười sự tình xong xuôi hắn vốn nên rời đi bất quá mắt nhìn tôn phong sau l ư n g đinh thắng nhưng lại tưỡn nghiêm mặt nói vị này nghĩ đến chính là đ ì n h quản sự đi ha ha lần đầu gặp mặt gia phụ muốn đặt hàng một chút diêm không biết sáu chương một trăm bốn mươi hai núi bạc biến núi đá gió thu điệu hiu nhạn qua lưu tiếng tịch ra trong tiểu viện khó được người một nhà có cơ hội ngồi xuống cùng một chỗ ăn bữa cơm theo tịch vân phi sự nghiệp càng làm càng lớn lại thêm mâu thân lưu thị cũng say mê đồ chua p h ư ở n g công việc người một nhà hiếm có ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm tịch vân phi ăn ngụm đồ ăn ngẩng đầu nhìn về phía lưu thị nương quay đầu để di nương nhanh đi đem biểu tỷ chuột ra lưu thị lúc này mới nhớ tới mình còn có cái cháu gái bên ngoài chịu khổ có chút ít trách cứ mắt nhìn tịch vân phi gánh thầm nghĩ đã sớm nên chuột ra nhà ta hiện tại cũng không phải không có tiền cũng không biết thanh nhi đứa nhỏ này ngậm bao nhiêu đắng tịch vân phi lúng túng cười một tiếng cũng không thể nói mình sợ núi đá sự tình lộ tẩy cho nên đành phải nhiều h ủy khuất biểu tỷ một đoạn thời gian a biểu tỷ sự tình nói xong tịch vân phi lại hướng đại ca tịch quân mãi nhìn lại gặp hắn một bộ lang thôn hổ hết lôi thôi bộ dáng tịch vân phi bất đắc di thở dài làm gì tịch quân mãi chừng mắt liếc hắn một cái tịch vân phi cười hắc hắc nói ca à ngươi nói ngươi cũng trưởng thành là thời điểm học được ủi cải trắng đi ủi cải trắng tịch quân mãi ngẩn người ngược lại là một bên lưu thị trịnh trọng việc nhẹ gật đầu nhị lang nói không sai ta muội nhấp một hớp canh gặp mẫu thân cùng nhị ca đều nhìn đại ca vội vàng cũng chống n ạ n h hướng tịch quân mãi tiếng thì thầm nói nương cùng nhị ca nói không sai đại ca sai ách ngươi tên tiểu quỷ đầu này ngươi biết nương cùng nhị ca nói là cái gì đó liền biết đại ca sai rồi tịch vân phi tức giận vỗ xuống tam mội tiểu nao khoát tam mội ủy khuất sờ lên nao trước ủi cải trắng làm sao không biết đại h á c thiên trời ủi cải trắng ta đều nhìn phát t r ắ n đấy lưu thị cùng tịch vân phi nhìn nhau đồng thời cười ra chư khiếu lưu thị là một cái rất khai sáng mẫu thân mà lại cũng hiểu được tôn trọng hài tử ý nghĩ mặc dù nàng không nói nhưng làm mẹ làm sao có thể không nóng nảy hồn sự của con trai lấy tịch ra hiện tại vốn liếng cô nương tốt đều tăng cường chính tịch quân mai chọn cho nên lưu thị cũng không có đi tìm cái gì bà m u ố i làm ai thậm chí còn từ chối không ít chủ động tìm tới cửa cô nương tốt không phải nàng trướng mắt những cô nương kia mà là nàng tôn trọng bọn nhỏ ý nguyện tịch quân mai sửng sốt nửa ngày mới lĩnh ngộ hủi cải trắng h à n g nghĩa túi đầu tiếp tục và cơm trong đầu lại có một cái khua lên trường kiếm thân ảnh yếu ớt hiện hiện sáu sáu người một nhà sau khi ăn cơm xong liền lại đi bận rộn chính mình sự t ì n h bao quát tam hội cũng bắt đầu đi theo phương tỉnh một học tập thư pháp cùng chữ viết tịch vân phi đem tam hội giao cho phương tỉnh một về sau quay người trực tiếp đi vào hạ câu thôn tổng bộ đại lâu nguyên đ ổ chu a phường mã chu trong văn phòng đã sớm có người ngồi chờ đợi h ắ n đến nhĩ lan ngươi cuối cùng tới lần này nói cái gì cũng phải cấp ta mười vạn bình men phân a thiếu hàng thiếu đến kịch liệt ta thôi ban đầu gặp tịch vân phi tiến đến vội vàng đứng dậy nên tiếp lôi kéo tịch vân phi tay liền bắt đầu muốn men phân số lượng tịch vân phi cũng là ăn bữa cơm mới biết được thôi ban đầu đến thăm tin tức lúc đầu tưởng rằng đến xuyên cửa không có nghĩ rằng đúng là muốn hàng vỗ vô thôi ban đầu đại thủ tịch vân phi ra hiệu hắn trước nhập tọa sau đó đi đến mã chu ngồi xuống bên người cầm lấy một chén mới ngược lại trà nóng uống một ngụm nói thôi thúc đây là thế nào mỗi tháng ba mươi vạn bình men phân không phải đều đúng hạn từng nhóm đưa đến dịch chạm sao thôi đem đầu vội vàng cũng ngồi xuống cười khổ nói nguyên bản ta cũng coi là một tháng ba mươi vạn bình đầy đủ trải hàng thế nhưng là thượng tuần vừa mới đưa hai mươi vạn bình đến u châu kim châu tấn châu còn có tần châu mấy cái trung châu cũng còn không dám hướng lạc dương cùng giang nam mấy cái đại châu đưa đi ngày hôm nay trước kia ta những lao huynh đệ kia liền lại tới thúc hàng ngươi nhìn nói thôi ban đầu bắt đầu giới thiệu ngồi ở một bên một người khác người này từ tịch vân phi vào cửa bắt đầu vẫn tại quan sát tịch vân phi vị này là thôi thúc năm đó ta cùng nhau xuất sinh nhập tử h à o huynh đệ trương vận đ ạ n thôi ban đầu vỗ vỗ người kia bả vai lại chỉ vào tịch vân phi nói vị này chính là ta nói tiểu tài thần huynh đệ ta có thể bay hoàng lên cao đều là nhị lang công lao à. vận đ ạ n tịch vân phi tướng mạo cổ quá i mắt nhìn trước mặt trung nhân nhân nhìn tướng mạo nghiên kỷ hẳn là cùng thôi ban đầu không khác nhau chút nào bất quá so với thôi ban đầu cái này gọi trương vận đạt nam nhân càng giống là một cái lui ra tới phủ binh khí tức trên thân mười phần n ồ n g đẩm trương vận đạt gặp tịch vân phi hướng hắn xem ra vội vàng đứng lên ôn quyền nói tiểu làng quân hữu lễ tịch vân phi đáp lễ lại chỉ vào cái ghế nói trương thúc ở xa tới là khách trước hết mời ngồi xuống nói chuyện lần nữa an tọa về sau tịch vân phi tiếp nhận mã chu trong tay ấm t r à tự thân vì thôi ban đầu cùng trương vận đạt rót một chén trả mới thản nhiên hỏi trương thúc cũng là dịch chạm ban đầu trương vận đạt nghe vậy khẽ vớt cảm không sai thôi ban đầu mắt nhìn trương vận đạt hướng tịch vân phi giải thích nói nhị lang khả năng không biết thôi thúc ta nhập hành đều là g i a hỏa này mang có thể nói toàn bộ quan bên trong địa khu biêu dịch cùng ban đầu mười cái bên trong có chín cái đều là g i a hỏa này đổ từ đ ổ tôn ồ tịch vân phi nghe vậy kinh ngạc nhìn mắt trương vận đạt biêu dịch mặc dù một cái dịch chạm chỉ có mười mấy hai mươi người nhưng là phân bố đến toàn bộ quan bên trong địa khu vậy coi như là một cái số lượng lớn có thể có nhiều như vậy đồ đệ nam tịch vân phi đột nhiên đối diện trước trương vận đạt sinh ra hưng thú n ồ n g hậu ngược lại là trương vận đạt khiêm tốn khoát tay h áo tiểu lang quân chớ nghe hắn nói b ậ y ta cũng chỉ là đem mình đưa hàng tâm đắc chia sẻ cho mọi người mà thôi chủ yếu là vì tiết kiệm lao lực miễn cho mọi người chạy ngược chạy xuôi mù đi dạo ngày kế đưa không được mấy chuyến hàng không nói còn kiếm không được mấy đồng tiền tịch vân phi khẽ vất cảm thời đại này công việc hiệu suất thật chưa nói tới cao bao nhiêu nhưng là trước đó hắn nghe lục bay nói lên đưa hàng tâm đắc ngược lại là cảm thấy biêu dịch trí tuệ rất có tham khảo ý nghĩa không có nghĩ rằng lại là người trước mặt này nói ra như vậy cũng tốt so hậu thế tài nguyên trình hợp lấy kính dương huyện nêu ví dụ dịch trạm biêu dịch có mười lăm người nếu là mười lăm người không có chút nào quy hoạch đưa hàng đoán chừng ngày kế chuyện gì cũng không làm thành nhưng là nếu đem kính dương huyện chia làm mười lăm cái địa khu mỗi người chuyên môn chạy một cái khu vực kia đưa lên hàng đến tất sẽ làm ít công to trở lại chuyện chính tịch vân phi thưởng thức mắt nhìn trương vận đạt hỏi trương thúc đôi men phấn mua bàn có hứng thú trương vận đạt gật đầu nói là có hứng thú không chỉ men phấn bao quát đồ chùa không biết có thể hay không cũng cầm tới một chút số định mức quan bên trong rất lớn rất nhiều đi theo ta huynh đệ cũng còn đói bụng cho nên sáu tịch vân phi mắt nhìn thôi ban đầu gặp hắn hướng mình gật đầu ra hiệu mới mở miệng nói đã là thôi thúc cố nhân vậy ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn yêu cầu của ngài dừng một chút nhìn về phía mã chu chúng ta trong kho hàng còn có bao nhiêu hàng tồn mã chu nghe vậy từ trong ngực chỗ tối một quyển sách nhỏ l ậ t xem một lượn nói men phấn gần năm mươi vạn bình đồ chua đoán chừng muốn từ ba vị quốc công ra nơi đó điều hàng Ú u ưu đọc sách nghe được quốc công ra ba chữ thôi ban đầu cùng trương vận đạt đều là k h ẽ giật mình tịch vân phi xem thường nhẹ gật đầu vậy liền từ chỉnh thúc nơi đó chuyển một chút đồ chua đến ưu tiên cung cấp cho dịch trạm tiêu thụ sáu sáu sáu cùng lúc đó tịch vân phi ngay tại trong văn phòng uống trà nói chuyện làm ăn thời điểm núi đá rốt cục có động tĩnh trải qua mấy ngày đ à o móc núi đá biến hoa không thể bảo là không lớn nguyên bản liền không lắm bằng p h ẳ n g ngọn núi bây giờ khắp nơi đều là mấp mô nhỏ con mỏ khắp nơi có thể thấy được mười mấy quần áo tả tơi thôn dân vùng công cụ tùy ý đào lấy thổ đều không có gì nhiệt tình c ù n g vừa tới núi đá lúc hưng phấn khác biệt lúc này đảo hố các thôn dân nhiều ít đều mang điểm và khí oán người khác càng oán chính mình núi đá phía đông q u ặ n g mỏ cách đó không xa một gian dùng vải dầu lâm thời dựng phòng nghỉ vẫn là không có sao vương nguyên c a o mày tâm tình bực bội cực kỳ mắt thấy có người đi tới vội vàng mở miệng hỏi người tới lắc đầu thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn vương nguyên vẫn là không có đã nửa ngày q u a n cảnh lại đi đến đảo ba trượng không ngừng có thể đ à o được chỉ có tảng đá cùng đất vàng vương nguyên nhắm mắt không nói đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương trong lòng buồn bực đến hốt hoảng ngực một hơi chặt lấy để hắn không nổi giận tâm tình cuối cùng hướng người kia phất phất tay nói để bọn hắn tiếp tục đ à o lại đi cái khác mấy cái quặng mỏ tìm kiếm tin tức người tới muốn nói lại thôi kỳ thật bây giờ tình huống đã hết sức rõ ràng kia trong động mỏ căn bản không có cái gì mỏ bạc nhưng hắn không dám nói nói liền thật không có hy vọng vâng tiểu nhân cái này đi an bài báo tin sau khi đi vương nguyên đứng dậy đi tới cửa mặt hướng hạ câu thôn phương hướng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ chưa xong con tiếp chương một trăm bốn mươi ba vương nguyên rửa dẫm đêm đã khuya cuối thu trong đêm gió lạnh đ i ề u hiệu vương nguyên đi vào vương ra trang hậu viện thời điểm cả người có mấy phần như c h ú t được gánh nặng cảm giác t ă n g thương lúc đầu tụ tại đình nghỉ mát nói chuyện phiếm gã sai v ậ t cùng nha hoàn thấy hắn đều là bốn phía tán đi trên mặt có xem thường có chế d ễ u thậm chí vương nguyên còn nghe được vài tiếng mịa mai mình bất nhã lời nói hổ xuống đồng bằng bị c h o khinh vương nguyên lúc này là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ không có hao tâm tổn trí đi cùng những lũ tiểu nhân này so đo trực tiếp trở lại phòng ngủ về sau quay người đóng cửa phòng thận trọng ghé vào trên v á n cửa nghe ngóng ngoài cửa phòng động tĩnh thấy không có gì dạng về sau mới quay người trong chiều phòng đi đến vừa mới vào nhà liền có một đạo hắc ảnh từ sau tấm bình phong đi ra hướng hắn cúi người ôn quyền thi lễ vương nguyên hướng hắn phất phất tay chỉ vào một bên bồ đoàn gia hiệu hắn ngồi xuống trước người đều đưa ra ngoài sau vương nguyên sau khi nghe ồ i xuống, ư người kia dò hỏi. Người ớ n g kia hỏi. dò áo đ n trên miếng gật gật thể mặt đầu, có thể là trên mặt phủ là vậy ị tiểu toàn mắt tiếp Ít thể toàn Thành. Dưới người liền quân đều Châu. Phu Châu, Nguyên làng ngày an Úng đoán chừng đến ứng. nữa an đến Phương Vương nghe đưa đã ra có có Sóc hạ Ừm. bệ v nhẹ nhàng thở ra nguyên bản nhữ chặt mi tâm cũng giãn ra không ít người á o đen tiếp tục nói ngài phân phó hai người kia cũng mang theo ra ngoài trong lúc đó cái cô nương kia còn kém chút trốn thoát cái gì gặp vương nguyên thần sắc khẩn trương người áo đen vội vàng nói bổ sung không có chạy ra bao xa mà lại chúng ta bắt được nàng thời điểm thậm chí không làm kinh động bất luận kẻ nào vương phò mã không cần kinh ưu vương nguyên nghe vậy lòng vẫn còn sợ hai nói ra nàng là ở nơi nào chạy đến người áo đen nhớ lại một lát ngay tại phu châu hạ hạt một cái huyện thành nhỏ lúc ấy chúng ta tại dịch trạm nghỉ ngơi nàng ngay cả dịch trạm đại môn đều không có đi ra ngoài lại lần nữa bị chúng ta người bắt lấy vương nguyên túi đầu ngâm nghĩ nửa ngày như thế rất tốt nữ tử này đối với chúng ta rất trọng yếu chờ ta đến sóc phương thành nói không chừng còn có thể dựa vào nàng thu hoạch được hiệt lợi khả hãn thưởng thức đúng mặt khác cái kia bắt con đâu tiểu tử kia ngược lại là sống yên ổn cực kỳ không có bao nhiêu tâm tư phản kháng biết a tỉ còn trên tay chúng ta hắn ngược lại là rất ngoan ngoãn trên đường đi không khóc không náo bớt lo không ít hừ vương nguyên cười nạo một tiếng nhớ tới mình trôn ở hạ câu thôn viên kia quân cờ, miệng không khỏi dơ lên mấy phần. Bây giờ có cái này hai viên quân cờ nơi tay, chờ ta đến hạ Châu, nhất định phải hào hào cùng cái tiểu tử thúi kia tính toán tổng、lợ. Vương Nguyên trong lòng nghĩ như vậy, câu nói này nói không nói người đen hạ khỏe khỏi hai chờ Hạ Châu, phải hảo hảo thúi tới trước tay, ta tiểu tử rất mất mặt, không dám nói trước mặt người áo đen kia giờ cái cái kia kia. mấy dám ra ở câu cờ, có cờ câu Bây vậy, dơ lợ. áo cách một ngày hạ câu thôn cùng tiếng oán than dậy đất núi đá khác biệt hạ câu thôn bên này bởi vì có huyện tam nguyên dân trong thôn trang gia nhập từng cái công xưởng cùng công trường lao động vẫn như cũ tiến hành đến ngay ngắn trật tự khí thế ngất trời mặc dù hai ngày này mỗi ngày có thể nhìn thấy không ít đến mua màn thầu thợ mỏ tại phan nàn núi đá bên kia khác thường nhưng tất cả mọi người không biết núi đá đã đứng trước sập bàn cục diện phát hiện không hợp lý mấy cái quáng chủ sẽ không nói biết nội t ì n h tịch vân phi mấy người cũng không dám nói mà lúc trước những cái kia rời đi hạ câu thôn các thôn dần lúc trước những cái kia chạy lường cao đi đào quáng thợ mỏ sắp lần nữa trở lại trước kia thời gian khổ cực tháng mười qua đi lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông đến lúc đó bọn hắn đoán chừng sẽ hối hận chết hảo hảo hạ câu thôn không l ốc nhất định phải đi đào hố về phần hạ câu thôn bên này tịch vân phi bọn người đã sớm làm xong để phòng chuẩn bị tịch vân phi lúc đầu nhất hẳn là cảnh giác chính là thái nguyên vương thị trả thù sao liệu vương nguyên dã tâm quá lớn vậy mà nghĩ đến độc chiếm núi đá bây giờ càng là bởi vì núi đá thoát ly thái nguyên vương thị che chở thật sự là người tính không bằng trời tính cũng không biết là tịch vân phi vận khí quá tốt vẫn là vương nguyên quá suy trên đồi đông một đạo xinh đẹp thân ảnh tại bọn nhỏ vờn quanh dưới hát gái niên đại này đặc hữu đồng dao thanh âm thanh thúy trong suốt lại thêm điểm tính động lòng người tướng mạo cũng là được xưng tụng là hạ câu thôn một đạo xinh đẹp phong cảnh cửa phong ăn xỉu nương dẫn theo một rổ mức quả đi ra nguyện nhi hỗ trợ đem những này mức quả phân cho bọn nhỏ đi bị bọn nhỏ quay chung quanh tiểu cô nương nghe vậy khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn một chút xỉu nương trong tay giỏ trúc tử nhìn thấy bên trong đỏ đàn đan mức quả xuyên về sau khoe miệng không tự chủ chạy xuống mấy giọt nước bọn bọn nhỏ gặp có mức quả ăn sớm đã liền không kịp chờ đợi vây lại mấy cái hạ câu thôn xuất thân tiểu bằng hữu như đại ngưu cùng nhị cậu tử càng là trực tiếp đưa tay từ trong giỏ sách riêng phần mình cầm một cây r a t r e o đến xỉu nương đưa tay chính là tắt qua một cái làm sao làm huynh trưởng còn không tranh thủ thời gian giúp nguyệt nhi tỉ tỉ cùng một chỗ phân phát cho các đệ đệ muộn đại ngưu vớt vớt choáng vắng đầu a một tiếng tiếp nhận giỏ chúc quay người hướng cô nương kia đi đến s ỉ u nương thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu bên cạnh hoa thẩm cười ha hả đi tới nhìn xem đem mức quả từng chuỗi phân cho bọn nhỏ bóng người s i n h s ắ n kia nói không nghĩ tới nha đầu này như thế thụ bọn nhỏ hoang n h e n lúc này mới đến chúng ta thôn mấy ngày a bây giờ tại bọn nhỏ trong lòng địa vị sợ là so ngươi tam thúc đều cao a s ỉ u nương hai tay vào ngực tựa ở cột cửa bên trên gật đầu cười nói cũng phải thua lỗ nguyệt nhi có hài tử duyên nếu không mấy cái này hài tử thật đúng là không ai còn được bất quá lợi hại nhất vẫn là nhị lang ha ha ha ha hoa thẩm cười nói ra nhị lang kia là dùng tiền đưa ra tới hài tử vương cùng nguyệt nhi nhưng không cách nào so xịu nương từ chối cho ý kiến cười ha ha ưu u đọc sách nhớ tới tịch vân phi mỗi lần không phải vung đường chính là vung tiền đồng cử động đúng là khiến cái này hài tử không cách nào kháng cự có thể được đến bọn nhỏ y ê u ái cũng là tình có thể hiểu a đúng không phải để tam thúc cùng nhị lang để nguyệt nhi sự tình sao thế nào nhị lang đã đồng ý sao sịu nương nhớ tới hai ngày trước mình cùng liêu tam thúc để ý kiến không khỏi hiếu kỳ hỏi hoa thẩm mắt nhìn bị bọn nhỏ quay chung quanh nguyệt nhi đề là đề bất quá nhị lang giống như muốn khảo nghiệm một chút nguyệt nhi trình độ theo hầu nói là sợ nàng dạy hư học sinh cái gì sịu nương nghe vậy gật đầu nói ra khảo nghiệm một chút cũng tốt chỉ là chúng ta trong thôn không có nhạc khí không biết nhị lang có chịu hay không bỏ vốn mua một nhóm khu khu x ỉ u nương vừa dứt lời nhà ăn bên cạnh tiểu học đường bên trong một thân thanh sam nho sĩ phục ă n mặc liêu tam đi ra tam thúc x ỉ u nương chấp cái đơn giản v ã n bối lễ liêu tam hướng nàng gật đầu xem như bắt chuyện qua mắt nhìn trên quảng trường vui l ù a ẩ m ĩ bọn nhỏ nói liên quan tới giáo sư bọn nhỏ cầm kỳ thư h ỏ a sự tình nhị lang đã đồng ý x ỉ u nương cùng hoa thẩm đồng thời hướng hắn nhìn lại liêu tam một mặt vui mừng nói ra lần này không chỉ mua sắm đại lượng nhạc khí nhị lang còn để lão lục làm rất nhiều bàn cờ mà lại học tập thư họa tất cả bút mực giấy nghiên toàn bộ từ nhị lang miễn phí cung cấp thật x ỉ u nương hai người giật nảy cả mình những vật này đều là xa xỉ phẩm a nhạc khí không nói trước chính là bút mực giấy nghiên đối hai tháng trước liêu tam tới nói đều là ghê g ấ m v ậ t liêu tam nhớ tới tịch vân phi phất tay đáp ứng lúc ba khí mỉm cười nói không chỉ có như thế nhị lang còn nói về sau tiểu học cùng trung học tất cả học phí toàn miễn chỉ cần là trên hạ câu thôn công nhân viên tạm thời đều có thể đem trong nhà hài tử đưa đến chúng ta học đường học tập đâu c h ư một trăm bốn mươi bốn hẹn cầu hạ câu thôn sắp vì tất cả công nhân làm thuê cung cấp miễn học phí tư t h u ộ c và văn phòng phẩm không chỉ là hài tử đại nhân nếu có nghĩ thầm muốn học tập cũng có thể mà lại để cho tiện đại nhân học tập về sau mỗi ngày đến trong đêm đông đ ổ i đều sẽ đốt cột đèn một mực tiếp tục đến giờ hợi chính là vì thuận tiện những cái kia ban ngày bề bộn nhiều việc lao động không có thời gian học tập người có thể ở buổi tối khêu đèn đêm đọc không biết có phải hay không là liễu tam hữu tâm đem tin tức này truyền đi chỉ biết là buổi trưa không đến nguyên bản tụ tại từng cái cửa phòng ăn chờ cơm đám công nhân làm thuê đều không bình tĩnh tất cả mọi người đang nói tịch vân phi tốt nhưng càng nhiều hơn chính là vì chính mình lựa chọn ban đầu may mắn mà phảng phất là để ấn chứng tin tức này tính chân thực vừa đúng lúc này hạ câu thôn cửa thôn một đội thương đội chậm rãi lai tới trên xe ngựa tràn đầy đủ loại thời đại này có thể mua được nhạc khí tịch vân phi bị thông chi đến thời điểm xe ngựa đã đứng tại đông giới đồi liếu tam chính mang theo không ít thôn dân giúp khuôn vận nhạc khí cùng một chút văn phòng phẩm vận dụng đại gia hỏa loay hoay quên cả trời đất nhìn thấy tịch vân phi tới đều là lớn tiếng hỏi hắn tốt kỳ nhi ngươi làm sao tự mình đưa tới tịch vân phi con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong đám người đối với hắn mong mọi cùng trông mong trình ngọc kỳ t r ì n h ngọc kỳ có thể lần nữa nhìn thấy tịch vân phi cũng rất vui vẻ bước nhanh tiến lên đón chỉ vào cách đó không xa đang cùng tịch quân mãi cùng tiết vạn triệt học tập kỹ thuật bóng trình sử mặc cung ất chỉ bảo lâm b ọ n người nói các ca ca bị tần thuốc gan bài tới đốc kiến trại tân binh may mà ta ở nhà cũng không có chuyện mâu thân liền để ta đến ở lại mấy ngày thật tịch vân phi cái gì đều không nghe thấy thẳng nghe được trình ngọc kỳ nói muốn ở lại mấy ngày t r ì n h ngọc kỳ gặp tịch vân phi vừa mừng vừa sợ trong lòng từ cũng cao hứng bất quá vẫn là giả bộ thẹn thùng đương nhiên là ở trình gia trang ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều hắc hắc không nghĩ không dám nghĩ tịch vân phi vui vẻ cười ha hả bên cạnh không ít thôn phụ mắt nhìn trình ngọc kỳ lại nhìn một chút tịch vân phi đều là t r â u đầu ghẹ thai gật đầu gật đầu thầm nghĩ tốt một đôi năm bích nhân x ỉ u nương bên cạnh ô n tịch như tuệ nguyệt nhi cũng đang quan sát tịch vân phi cùng trình ngọc kỳ gặp hắn hai người cười cười nói nói ô n tịch như tuệ hai tay đúng là bất chi bất giác nắm thật chặt nguyệt nhi Thế nào? sĩu nương gặp nàng thần Quan Nguyệt Nhi ánh trên thân Vân nhìn đường ngoài những gặp gì? lắp Phi tâm mắt từ hỏi. tịch phía học nhạc hí, không sắc có việc cửa cái nói, về rời, kia đầu, đem tới lang q â nương thật mua nhiều h mua n vậy nhạc ý, ở tại hạ câu thôn hải tử, thật thật may nhạc thôn mắn. n hí, hạ hải tại câu ở tử ư không nghi ngờ gì còn tưởng rằng nàng chỉ là biểu lộ cảm xúc vội v à n g an ủi ai nói không phải đâu không chỉ là bọn nhỏ may mắn chúng ta tất cả mọi người thời gian cũng trôi qua không kém a mặc dù không biết ngươi a đệ ở nơi nào nhưng chỉ cần ngươi còn ở tại hạ câu thôn một ngày nơi này chính là nhà của ngươi nguyệt nhi thần sắc có chút dừng lại khoe mắt liếc một cái tịch vân phi cắn cắn miệng môi dưới tạ ơn á tỷ sáu tịch vân phi bên này khó được có thể cùng trình ngọc kỳ ở chung tự nhiên là muốn chân quý mỗi một phút mỗi một giây đem học đường sự tình giao cho l i ễ u tam t h ú c xử lý liền dẫn trình ngọc kỳ hướng chuồng ngựa đi đến trình sử mặc cung ất c r ì bảo lâm c ũ n g tới đều là cùng thế hệ phần hào hữu tự nhiên là muốn đi qua chào hỏi một tiếng bất quá hai người còn chưa đi đến chuồng ngựa cửa thôn lại có mấy chiếc xa ngựa dừng lại tịch vân phi nhìn thấy cầm đầu xe ngựa n g ẩ n người bởi vì xe ngựa trần xe thình lình cắm một cây cánh quốc công phủ cờ xí tần thúc tịch vân phi không biết hôm nay là cái gì tốt thời gian làm sao đem tần quỳnh cũng kinh động đến bên cạnh t r ì n h ngọc kỳ đưa tay chỉ cái khác mấy chiếc xe ngựa nói không chỉ tần thúc l ý thúc cùng ta a g i a cũng tới về sau cha gọi a g i a nương gọi mẹ có độc giả để đề nghị ta cha xét một chút s á c thực muốn sửa lại cách gọi tịch vân phi ân một tiếng bởi vì hắn đã thấy ba vị quốc công ra từ trên xe ngựa nhảy xuống trình rảo kim cái kia láo tiểu tử còn tại hướng minh m ắ c ba người đi đến chuồng ngựa bên cạnh cùng tịch vân phi hàn huyên vài câu trình rảo kim hai tay v ò n g ngực tâm tình rất tốt cười nói tiểu tử ngươi s á c thực lợi hại a ta kia đổ chua phường vừa cua tốt mười vạn bình tiểu tử ngươi không rên một tiếng liền đều cho bán đi đến lúc này một lần chính là ba ngàn sâu t r ụ p tới chi phí cái này đồ chua phường mới khởi công bảy ngày không đến liền quả thực là cho ta lão chỉnh kiếm lời gần hai ngàn sâu tịch vân phi cười ha ha tâm đạo đồ chua tính là cái gì chứ diêm mới là nhất bạo lợi ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh lão thần lại ở lý tích lao tiểu tử này biết điều như vậy bất quá tịch vân phi tin tưởng hắn khẳng định biết diêm sự tình từ lão đầu không có khả năng không có nói cho hắn biết mà lại tịch vân phi có dự cảm mấy ngày nay diêm bán được tốt như vậy ba vị này không có khả năng không biết có lẽ hôm nay tới chính là vì diêm phường sự tình chỉ là tịch vân phi không có chủ động đến hỏi sợ mình hỏi ăn thiệt tòi có lẽ là cảm nhận được tịch vân phi nhìn chăm chú lý tích túi đầu nhìn hắn một cái lại là hoạt bát n g á y mắt hướng trình dạo kim chép miệng ra hiệu tịch vân phi không muốn đem diêm phường sự tình nói cho trình dạo kim tịch vân phi cười một tiếng quyền đương cái gì đều không có phát sinh mà ba người trước người tần quỳnh vừa đến sân bóng liền kéo lấy cái c ằ m chăm chú quan sát đến trên trận đám cầu thủ động tác biểu lộ như có điều suy nghĩ ngẫu nhiên g ậ t đầu ngẫu nhiên lắc đầu khiến cho tràn đầy phấn khởi chỉnh rào kim một mặt p h i ề n muộn cũng không biết đá cái xúc cầu có gì đáng xem ngược lại là lý tích nhìn một hồi cũng làm i tâm cao lại thỉnh thoảng phát ra lẩm bẩm lầu bầu thanh âm thân thể thậm chí căn cứ trên trận cầu thủ dẫn bong có một chút đ ô n g đưa loại này thi đấu phương thức nhưng so sánh pô lô còn kịch liệt ta đám người sau lưng có mấy cái phụ trách hộ vệ binh sĩ nhìn xem trên trận huy sái mồ hôi đám cầu thủ hâm mộ cảm thán một câu lúc này trên trận thế công cũng tiến vào gây cấn chỉ gặp một mình cầm cầu vượt qua ba cái hậu trường phòng thủ tịch quân mãi lăng không như người một cái xinh đẹp tinh chuẩn xuất gôn đưa bóng đ a tiến vào đối phương trong khung cửa trên trận đội trắng đám người buộc phát ra vui thích tiếng hò hét từng cái hướng tịch quân mãi chạy tới ôm hắn lên đến ném cao cao bên sân các thôn dân cũng là r ắ t cuống họng la to có chút đánh cược đội trắng chiến thắng thôn dân càng là hận không thể xông đi vào cùng đám cầu thủ cùng một chỗ reo hò chúc mừng t i ế n cái cầu mạ thôi có cần phải kích động như vậy sao trình dạo kim lườm liếp miệng ồ trình thúc cảm thấy cái trò chơi này rất đơn giản trình dạo kim vừa dứt lời nguyên bản dựa vào tại trên hàng rào tịch vân phi quay đầu nhìn về hắn nhìn tới trình dạo kim gặp hắn một mặt chế nhạo khinh thường nói mấy chục người đoạt một cái cầu mà thôi ngây thơ ha ha tịch vân phi cười một tiếng chỉ chỉ sân bóng nói đã đơn giản như vậy tia trình thúc muốn hay không p h ả i người hạ tràng cùng bọn hắn đá một trận nếu là thắng Ta 6. tịch a t vân phi ngẩng đầu nhìn một chút trình dạo kim cùng tần quỳnh lý tích nói ba vị thúc thúc có phải là vì diêm phường tới đi nếu là ngài có thể thắng được một trận ta đem ta tại diêm phường số lượng đều đ ư a n g à i trình dạo kim nghe vậy khẽ giật mình mình ba người chính là vì diêm tới ba ngày không đến diêm tại trường a n đã nhấc lên một trận ghê gớm phong bạo lúc này nghe được có cơ hội lấy được diêm phường số lượng vui vẻ nói chuyện này là thật tịch vân phi không quan trọng giang tay nói đương nhiên coi là thật Bất ta thắng, quá, nếu là hiện tại trên trận mùi thuốc súng rất đậm hai đội đội viên ở đây bên trên ngươi tranh ta đoạn bởi vì chưa quen thuộc quy tắc tranh tài chính ra trang đội đã nhiều lần dùng tay sờ cầu nhưng ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo tinh thần người trọng tài vương đại bảo không có lựa chọn tiếng còi chính ra trang đội tựa như một đài trông thì ngon mà không dùng được xe ngựa to nhìn xem rất hoa lệ ngồi cũng thật thoải mái thế nhưng là chạy không nhanh có thể là lâu năm thiếu tu sửa xem ra lĩnh đội trình đại tướng quân cần bình tâm tĩnh khi đối mặt trận đấu này kết quả mới được mọi người mau nhìn hạ câu thôn số mười tuyển thủ tiết tam lang cánh c h u y ể n bóng xúc cầu trên không trung s ẹ t qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung t ố t số mười một tuyển thủ hạ câu thôn ngày mai tri tử Kính không không kết dương tiểu mang yêu, nhận banh lăng bán. Tốt. Một cước đại lực rút bán, ứng thanh tiến vào đối phương cung môn ngáy người trọng tài tiếng văng lên, trận banh này tinh tiến, quyền. Tranh thôn đội lấy điểm số lớn toàn thắng trình trang thúc, hạ cước vượt tiểu trực tiếp rút Tốt. Một rút tới tại một mắt, tài tài đại đối Điểm đi còi đội điểm yêu, cầu cầu cầu câu cửa. bay ra lực xúc có lấy số số đội. vào vào đứng tại bên sân tịch vân phi khó có thể tin mắt nhìn đứng tại thùng nước bên trên bình luận phương tình mục cái này nha một trận nói mò nhạt ngược lại là cùng tranh tài hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mặc dù không có cái gì hậu thế những cái kia chuyên nghiệp bình luận trình độ nhưng cũng nói đến các thính giả tràn đầy phấn khởi cái này khẩu tài thật sự là khó lường a tịch vân phi đắc ý uống một ngụm rượu trái cây quay đầu nhìn về bên cạnh tức giận tới mức run giày trình rào kim nhìn lại trận này trận bóng để tịch vân phi nhớ lại kiếp trước bóng đá nam đối chiến bờ gia dịu một trận thi đấu hữu nghị quốc túc sân khách lấy không tám thảm bại cho bờ gia dịu đội sáng tạo bóng đá nam đội tuyển quốc gia tham gia quốc tế cấp thái trong trận đấu thê thảm nhất thất bại ghi chép lúc ấy tịch vân phi mua đồ nướng cùng địa nhìn thấy giữa trận thời điểm cơ hồ ngay cả an tâm tình đều không có từ đây phát bốn cũng không tiếp tục nhìn quốc túc tranh tài mặc dù như thế mai cho đến xuyên qua trước kia một tuần cờ nở tờ vợ nhưng vẫn không quan qua dù sao đứa nhỏ này mặc dù bất tranh khí nhưng vô luận nói như thế nào đều là hài tử nhà mình không ủng hộ hắn chẳng lẽ còn đi ủng hộ người khác sao t r ì n h g i o kim liếc qua dương dương đắc ý tịch vân phi hướng bên cạnh một người thị vệ nói ra quay lại đem kia hai trăm người danh thiếp đưa đến hạ câu thôn về sau bọn hắn liền cùng ta trình g i o kim không quan hệ tướng h quân thị vệ nghe vậy mi tâm n h ă n lại bản năng muốn lên tiếng ngăn lại kia hai trăm cái quốc công phủ hộ vệ đều là trình g i o kim tỉ mỉ thao luyện ra cứ như vậy tùy tiện đưa cho tịch vân phi thật sự là bị thiệt lớn t r ì n h g i o kim đưa tay ngăn lại hắn khẽ lắc đầu không nói gì nhưng là ý tứ đã hết sức rõ ràng kia hộ tịch ừ hôm nay trở đi, liền trở t đi, về tịch vân phi tất tích cả. Lý tích đi đ ế nghe tịch vân phi bên cạnh, mắt nhìn trình thôn, cạnh, câu phi nhìn hạ h vân vậy bên nói, đến liền n kim, rào k đã là ô nên cứ gọi ộ một vệ, vân nghiệp bây bọn bẩn lấy xuyên giờ nhị làng cũng coi là gia gia cũng người g coi đại đại, liền đi, thiệu nhị hắn đình mình lẫn tránh n cho thể chút bẩn thiệu người xuyên tạc. Tịch、vân、phi h là là có tạc. để tự vậy điểm một cái hướng lý tích gật đầu thi lễ đa tạ lý thúc nhắc nhở sau đó vui vẻ nhìn về phía trình rào kim nói cũng muốn đa tạ trình thúc thành toàn ngài không cần lo lắng ta nhất định sẽ hảo hảo thiện đ á i bọn hắn trinh giảo kim tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nói tiểu tử ngươi đối với mình người luôn luôn hào phóng bỏ được hoa mấy trăm sâu cho trong thôn hải tử mua nhạc khí làm sao lại không bỏ được lấy thêm một điểm chia cho n g ư ờ i trình thúc đâu tịch vân phi nghe được chia liền biết bọn hắn muốn là cái gì buồn cười liếc qua lại gần tần quỳnh cùng lý tích nói đã nói đến phân thượng này kia dứt khoát chúng ta giữa chưa liền đi diêm phường nhìn xem lẽ ra nên như vậy ba người cùng nhau đồng ý 6. 6. một nén nhang về sau một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi trước khi đến diêm phường trên đường nhỏ diêm phường vị trí cách hạ câu thôn có một ư ơ i dặm không ngừng ở vào ngụy gia trang chủ trang phía tây cùng tiểu tây núi tiếp túi một chỗ bình nguyên bên trên mặt phía nam gặp rộng hơn một ư ơ i thước vị thủy phía đông chính là có quan đạo đường cái thông qua ngụy gia trang giao thông tiếp nước lục đều thông phi thường tiện lợi thích vân phi còn không có xuống xe phụ trách hộ vệ công xưởng lão từ liền nhận ra trên xe ngửa cờ xí cũng vội vàng dẫn người ra đón gặp qua tần quỳnh ba người về sau lão tử mới mang theo bọn hắn đi vào thủ vệ xâm nghiêm diêm phường tịch vân phi còn là lần đầu tiên phát cáu o t ổ i phường thang quan nhìn thấy l ã o tử làm ra như thế lớn chiến trận quả thực giật nảy mình không biết còn tưởng rằng trong này là đại nhân vật gì chỗ ở đâu trên đường đi một cương vị ba c h ạ m canh gác khắp nơi đều là binh lính tuần tra không sai là thật mặc áo giáp cầm trong tay binh khí quân nhân l ã o tử a người cái này công tác bảo an làm được cũng quá đúng chỗ đi tịch vân phi không khỏi mở miệng điều khản một câu bất quá tất cả mọi người là cổ quái nhìn về phía hắn lao từ tức giận nói ra lửa này tuổi bí phương đâu chỉ và kim nếu là không cẩn thận để lộ ra ngoài ngươi nói lỗ không lỗ từ thúc nói không sai lý tích vỗ xuống tịch vân phi bả vai ngươi là không biết diêm nhu cầu lượng lớn bao nhiêu biết chúng ta hôm nay vì cái gì cùng đi tìm người sao tịch vân phi ngần người tâm đạo không phải là vì diêm phường bí phương nha còn có thể là cái gì bất quá ngoài mặt vẫn là giả bộ không hiểu không biết lý tích lộ ra một bộ ta liền biết như thế t h ầ n sắc giải thích nói hồng lư chùa lại tiếp vào khiếu nại lần này là mấy cái dịch chạm đồng thời cự tuyệt cây đuốc tuổi bán cho ngoại thương ha ha cùng lúc trước đồ chùa lửa này tuổi đã nháo đến trên triều đình vì cái gì không bán cho bọn hắn tịch vân phi không hiểu nhìn về phía từ lao đầu nghi ngờ nói công xưởng sản lượng không đủ sao có tiền vì cái gì không kiếm từ lao đầu hai tháng một tiếng sản lượng làm sao có thể đủ không nói trước những n à y ngoại bang thương nhân muốn lượng lớn bao nhiêu chính là ta đại đường ba mươi sáu đại châu bảy mươi hai trung châu hơn hai trăm n h ỏ châu chúng ta đều cung ứng không được chẳng lẽ không trước tăng cường người một nhà ngược lại tiện nghi người ngoại bang t i ệ n nghi không có tiện nghi a chúng ta tiền không phải cũng chiếu kiếm sao thịch vân phi không hiểu kiếm ai tiền không phải kiếm a đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đối tịch h vân phi hám lợi lời nói biểu thị im lặng Kim trực tiếp vô xuống tịch r rào ì n xuống h Kim tiếp trực t vô vân phi nào khoát, tên tiểu tử thối nhà ngươi, đã đều là một hộp một văn tiền, vậy khẳng định là bán là khoát, thối hộp tiểu tử một một đều đã là vậy có h chúng nhiêu nhiêu thuận chẳng không Tịch Phi o bao bao sao. c đường người A, này dùng, tiện, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao. Tịch Vân ta tuổi tốt A, lửa đại lẽ rõ chút ngộng không biết nên giải thích thế nào bởi vì hắn thấy tiêu thụ bên ngoài là kiếm lấy đại lượng ngoại hối thủ đoạn trọng yếu cây đuốc t u ổ i loại này chi phí rẻ tiền thương phẩm lấy giá cao bán cho người ngoại bang sau đó lại lấy giá thấp thu mua bọn hắn có dư dê bỏ ngựa chờ súc vật cớ sao mà không làm toàn chương chỉ có một người kéo lấy cái c ầ m như có điều suy nghĩ nhìn xem tịch vân phi đó chính là riêng có c h i tướng nho tướng danh xương lý tích lý tích mắt nhìn bị trình r à o kim cùng từ lao đầu huấn thoại tịch vân phi đi đến tần quỳnh bên cạnh đưa lô thai nói ta cảm thấy nhị lang nói cũng có đạo lý mà lại những cái kia thổ dục hồn cùng thổ phiên thương nhân đều thích cầm hàng ra hoặc là dê bỏ đến lấy vật đổi vật những này vừa vặn chính là chúng ta dưới mắt thiếu nhất vật tần quỳnh méo một cái mi tâm Hắn chỉ là m ộ tân viên nói đại người tiện lên dung tướng, còn nói không lên trí, bất quá hắn cũng không ngốc, bán cho đại đường người là thuận dù d quả trí, bất mặc cho là chúng lực chuẩn chiến chút chiến lược cầu, cái sinh hoạt hàng ngày, nhưng là dưới mắt lý Thế không thua thiên thủng. ngày, Dân đang toàn bên trên nú Tần gì dưới tại đại mắt một vật tư một là Lý lỗ đấu, bị quỳnh khẽ vớt ư c ằ m nhìn về phía lý tích thử do xét nói cái này diêm phường thật rất kiếm tiền lý tích ánh mắt lóe lên một k i a tinh quang ngượng ngùng nhẹ gật đầu nói mặc dù ta từ gia trang chỉ chiếm hai thành cỗ nhưng ta nghe từ thúc nói chương i triển tiếp, cuối lại tiền ế u huống quan tình phát tháng phủ khố ít nhất này vạn quan tiền đồng, n phủ khố g lấp ó i kiếm k h ô n k i ế một Hai thành liền có vạn quan. liền vạn có Vậy m trăm h không phải có thể sạch á n g k có vạn、sâu. Tần Quỳnh kinh nghi sâu. bốn t mươi sáu dây c h u y ể n sản xuất làm việc hai hợp một tần quỳnh hai người châu đầu ghé thai động tác không có trốn qua tịch vân phi ánh mắt hơn nữa mặc dù bọn hắn thanh âm không lớn nhưng tịch vân phi hữu tâm đi nghe tự nhiên cũng nghe đến bọn hắn đối diêm phường sản lượng chất vấn thoát ra được trình r à o kim cùng từ lão đầu dây dưa tịch vân phi đi đến hai người phụ cận nói đã đến đều tới chúng ta r ứ t khoát vào xem một chút đi tần quỳnh nao nao ngươi không sợ bí phương bị chúng ta học được tịch vân phi buồn cười khoát tay áo thật sợ các ngươi học ta liền sẽ không kéo người nhập bọn diêm với ta mà nói chỉ là một đồ vật nhỏ mà thôi bất quá năm ngày nếu là thật có thể học được chút gì ta cũng không thèm để ý chính là tân quỳnh cùng lý tích hai mặt nhìn nhau tịch vân phi ý tứ trong lời nói hết sức rõ ràng diêm thứ này đoán chừng là muốn học đều học không được độc nhất vô nhị bị phương lúc này nội viện ngoài cửa một thân công phủ c a n mặc a n tế thúc vội vội vàng vàng chạy trầm ra an tế gặp qua dự quốc công túc quốc công anh quốc công tân quỳnh hướng hắn khẽ vớt ư c ằ m xem như bắt chuyện qua ngược lại là lý tích thân thiết đi tới vô vô bờ vai của h ắ n những năm này ngược lại là hủy khuất ngươi an tế t h u ố c thần sắc x i ế t chặt sợ hãi lắc đầu không khổ cực chỉ là vừa tốt đứng ở đầu gió bị quét đến cũng là tiểu nhân vận khí không tốt ha ha trinh dảo kim nghe vậy cười nói tiểu tử ngươi cũng là trung thực cực kỳ bất quá đương sơ nếu không phải các ngươi phối hợp sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy kết thúc bây giờ tiểu tử ngươi cũng coi là nửa cái công thần thế nào có muốn hay không ta láo trình giúp ngươi cùng thánh nhân để tỉnh một câu ban tân h thuốc chút chặt, thở chuyện hắn hiện phượng, không những ư ngươi đương đương. người ở n quan An song quyền nắm bung nói, liền căn này sống cũng đến còn này, an an g cái dài đi đi, tại diêm mọi trôi bồi tiếp một mức cuộc bộ tế tức tức bất ta ta t có đắc có của cũ qua qua qua quá ra, đã để lập lập là dĩ hạ kém, m tâm, tâm s i h hoạt tương đối thực tương tế. Tần đối quỳnh mắt nhìn an tế biểu lộ mặc dù còn có một điểm không cam l ò n g nhưng cuối cùng câu nói này lại là phát ra từ phế phủ bất quá là năm đó sự tình dù sao cũng là thiên sách phủ không tử tế làm kẻ đầu tiêu một viên tần quỳnh mở miệng cam kết không muốn trở về liền không quay về đi đợi ở chỗ này cũng tốt tránh khỏi lại thụ kia trong triều đ ỉ n h hứa đồn ngu ta lừa dối về sau nếu là có cái gì cần phải ta tần mẫu người địa phương liền gọi người gửi thư một phong phàm là ta có thể làm được nhất định hết sức nỗ lực an tế thúc nghe vậy cảm kích nhìn thoáng qua tần quỳnh vội vàng thật sâu vai trào an tế tạ dự quốc công hào ý bên cạnh tịch vân phi nghe được như lọt vào trong sương mù dù sao cũng là huyền vũ môn chuyện lúc trước vẫn là thật cảm thấy hứng thú bất quá tần quỳnh mấy người hiển nhiên không nguyện ý nhắc lại hàn huyên qua đi chỉ vào diêm phường nói đã tới liền dẫn chúng ta nhìn xem diêm sản xuất quá trình đi dù sao tiểu tử này cũng không sợ chúng ta học trộm an tế t h u ố c nghe vậy cười một tiếng thầm nói lửa này tuổi chủ yếu vật liệu là tên là đỏ lần một phấn s ắ c thực không sợ bị người học được mình cùng lửa đánh mấy chục năm quan hệ đến nay cũng không biết món đồ kia là thế nào tạo nên đã ba vị quốc công gia có hứng thú vậy thì do tiểu nhân dẫn đường đi ba vị mời sáu mấy người đi vào nội viện về sau an tế làm dẫn đường chỉ vào cánh cửa thứ nhất giới thiệu nói toàn bộ diêm phường hết thể từ bảy tòa độc lập viện lạc tạo thành bảy tòa viện tử phân biệt phụ trách diêm bảy đạo trình tự làm việc mà không phải lại từ một người hoàn thành tất cả trình tự làm việc nhị lang xưng là dây chuyền sản xuất làm việc cá nhân ta cảm thấy giống như kỳ danh dây chuyền sản xuất làm việc tân quỳnh ba người lộ ra vẻ suy tư an tế thúc hướng tịch vân phi mỉm cười mang theo đám người đi vào cánh cửa thứ nhất bắt đầu từ nơi này mới xem như diêm phường khu làm việc phía ngoài hai cái viện tử đều chỉ là che giấu hoặc là nói là phòng hộ tường thích hợp hơn đám người sau khi đi vào tự nhiên hấp dẫn không ít công nhân chú ý bất quá bọn hắn nhìn thấy dẫn đầu là an tế thúc về sau liền lại túi đầu chuyên tâm làm việc không thấy chút nào phân tâm an tế thúc chỉ vào cách gần nhất một cái công nhân nói đạo thứ nhất là đào tấm ván gỗ chuẩn xác mà nói là đem phơi tốt cả một c ư a thành hạt cao lương dày mỏng tấm ván gỗ các vị mời nhìn a n tế thúc cầm lấy một khối c ư a tốt tấm ván gỗ chiều dài đại khái chừng một thước độ rộng chỉ có năm tấc không đến nhưng là độ dày lại tinh xảo đến chỉ có một hạt hạt cao lương dày như vậy đúng là siêu mỏng tấm ván gỗ trinh dảo kim tiếp nhận tấm ván gỗ nhìn một chút nghi ngờ nói cái đồ chơi này có làm được cái gì các người bán diêm giống như không cần đến loại này tấm ván gỗ a tịch vân phi nghe vậy che miệng cởi trộm đây chính là dây chuyền sản xuất chỗ tốt mỗi một bước nhìn như không liên quan trình tự làm việc dưới lại là một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp an tế thúc nhìn thoáng qua tịch vân phi khỏe miệng có chút dương lên chỉ vào đạo thứ hai cửa nói làm tốt tấm ván gỗ có hai cái tác dụng ba vị mời tiếp tục lại nhìn đám người đi theo an tế tiếp tục đi tới cái thứ hai viện lạc nơi này không khí cùng thứ nhất viện lạc khắp nơi đều là gỗ cùng thợ mộc còn có rảnh rỗi khí bên trong bay tán loạn mảnh gỗ vụn cùng sợi bất quá có một chút khác biệt nơi này bị một đầu dây đỏ chia cắt thành hai cái công năng khu hai cái khu vực đằng sau lại phân biệt có hai phiến đại môn an tế thúc không có thừa nước đục thả câu chỉ vào bên trái ngay tại túi đầu bận rộn công tượng nói bên này là phụ trách đem tấm ván gỗ cắt chém thành que diêm cắt chém khu lý tích nhẹ gật đầu hướng phía trước đi hai bước tại một thợ mộc đứng phía sau định chỉ gặp kia thợ mộc tay phải cầm một thanh chiếu lấp lánh tiều đao không có c h ô i đao lưới dao dùng vải bao k h ỏ a chỉ để lại một chỉ dài lưới đao trên lưới đao ẩn ẩn có mấy đầu màu đen khắc tuyến mà thợ mộc tay trái thì là một thanh khắc lấy khắc độ xích s á t thợ mộc cầm lấy một tấm ván gỗ đầu tiên là dựa theo cấp mười p h ầ n đem tấm ván gỗ cắt chém thành rộng một tấc dài năm tấc tấm gỗ nhỏ sau đó trực tiếp ném cho kế tiếp thợ mộc lý tích đi theo tấm ván gỗ đi tới kế tiếp thợ mộc sau lưng chỉ gặp cái này thợ mộc cầm đồng dạng công cụ ngay tại đem tấm gỗ nhỏ cắt chém thành từng cây nhỏ bé que gô nhìn tình huống đây chính là que diêm không thể nghi ngờ chỉ là mười cái hô hấp khối kia tấm gỗ nhỏ liền biến thành mấy chục cây dài rộng nhất chi que diêm biến hóa như thế để tần quỳnh ba người đều là âm thầm lũ i lưới lúc đầu coi là que diêm là từng cây gọt ra tới không nghĩ tới còn có loại này thao tác tần quỳnh ngay sau đó lại đi đến bên phải an tế thúc thấy thế vội vàng nên đón tiếp lấy chủ động giới thiệu nói bên này là đem một chút chất lượng tấm ván gỗ cắt chém thành phiến gỗ chủ yếu là dùng để chế hộp diêm tân quỳnh nhìn một hồi bên này trình tự làm việc như thường đơn giản chỉ là đem tấm ván gỗ cắt thành mấy loại khác biệt lớn nhỏ tiểu một phiến mà thôi an tế thúc chỉ vào hạ một đạo cửa nói nơi này đi vào chính là hộp diêm chế tác phường lúc này trình dạo kim hiếu kỳ chỉ vào một cánh cửa khác làm sao nơi đó còn có một cánh cửa ở bên trong là làm cái gì an tế thúc nhìn thoáng qua cánh cửa kia lại hướng tịch vân phi nhìn lại gặp tịch vân phi gật đầu mới nói ra cắt chém tốt que gô đưa đến bên trong ra chính là từng cây diêm thành phẩm t ầ n quỳnh ba người nghe vậy khe giật mình thầm nói nguyên lai、like、là diêm p h ư ở n g hạch tâm châu a t ầ n quỳnh hướng lý tích cùng trình dạo kim nhìn thoáng qua ba người đơn giản trao đổi một chút ánh mắt trực tiếp lướt qua cánh cửa kia dẫn đầu hướng chế tác hộp diêm viện lạc đi đến an tế nghi ngờ nhìn về phía tịch vân phi tịch vân phi bản nhân cũng là d ở khóc d ở c ư ờ i kỳ thật bên trong chính là đem que diêm tại sớm quấy tốt bốc cháy t ề bên trong lăn một vòng căn bản không có bí mật gì có thể nói chân chính bí mật là bốc cháy t ề vật liệu phối trộn cùng bên trong đỏ lân bất quá tần quỳnh ba người cố ý lẩn tránh vậy cũng rất tốt dù sao bọn hắn nhìn cũng vô dụng đám người ngay sau đó đi tới chế tạo hộp diêm viện lạc đây là diêm phường đạo thứ tư trình tự làm việc sắt vách viện lạc thì là đạo thứ ba chúng lên bốc cháy t ề diêm trải qua hòng khô về sau liền có tân h thứ năm viện lạc phơi nắng hoang khô, mà hộp trình nhau hành. ể đưa đến đạo đó tiến viện nắng còn cũng muốn ở nơi đó cùng một tự t việc, diêm lạc làm có mà ở quỳnh tiến đến thứ tư viện lạc ngay tại trong không khí nghe được một cỗ không hiểu gây mũi mùi công xưởng bên trong phụ trách cái nhà này công tượng nhìn thấy an tế tiến đến vội vàng đưa mấy cái khẩu trang tới an tế đem khẩu trang phân cho đám người về sau giải thích nói đạo thứ tư trình tự làm việc là dán lại hộp diêm đem lên một đạo chỉnh tự làm việc cắt chém tốt tiểu m ộ t phiến lắp ráp thành từng b ư ớ c từng b ư ớ c cái hộp nhỏ nói an tế thuốc từ một cái công tượng cầm trong tay qua một cây bàn trải từ một cái bình gốm bên trong dính một chút chất lỏng ra nói mọi người nghe được mùi chính là cái đồ chơi này phát ra đây là dùng rất tốt chất keo dính một khi dính bên trên liền cơ bản không thể tách rời ồ lý tích nghe vậy hiếu kỳ tiếp nhận bàn trải đây là cái gì làm chất keo dính bí mật lên tiếng không phải an tế thuốc mà là đứng ở sau lưng mọi người tịch vân phi tần quỳnh ba người nhìn nhau không nói gì thêm có thể bị tịch vân phi nói là bí mật vậy liền khẳng định là có thể kiếm tiền đ ổ vật quay đầu lại đào sâu không mượn lý tích đem bàn trải còn cho cái kia công tượng về sau từ trước mặt hắn dò c h ú c bên trong xuất ra một cái hộp diêm tới ngoại trừ không có xoa đầu cái này hộp diêm cơ bản đã thành hình lớn nhỏ cùng son phấn trong tiệm thường gặp hộp gỗ nhỏ không sai biệt lắm nhưng hộp gỗ không có cái n ắ p mà là áp dụng kéo đẩy phương thức mở ra cùng quan bế lý tích cũng không lạ l ắ m bởi vì dạng này hộp diêm trên người hắn liền có một cái đã sớm không cảm thấy kinh ngạc tịch vân phi để công tượng dán lại hộp diêm là hậu thế thường gặp kéo đẩy thức hộp diêm về phần thời đại này thường gặp chốt mở giống như đóng giả bộ nhỏ h ộ gỗ bởi vì cơ quan chế tác phiến p h ứ c trực tiếp bị tịch vân phi vứt bỏ tân quỳnh quan sát nửa ngày một cái hộp diêm thành hình thời gian đại khái là ba mươi mấy cái hô hấp một cái công tượng một ngày chế tắc năm trăm cái hộp không là vấn đề mà ở trong đó công tượng năm đảo mắt một tuần sau tần quỳnh hít một hơi thật sâu cả viện công tượng không dưới năm trăm người nói cách khác một ngày ít nhất có thể chế tắc hai mươi lăm vạn hộp diêm nhìn xem ba người giật mình thân sắc tịch vân phi hai tay v ò n g ngực trong lòng cười nở hoa hộp diêm chỉ là một bộ phận trước mắt công xưởng kiếm lợi nhiều nhất chính là bình xứ đóng gói diêm sao trang một cái hộ gỗ đàn hương nhỏ mười bình chính là nhất quán đó mới là bạo lợi b một một á một một nhìn qua hộp diêm sản xuất quá trình về sau tần quỳnh ba người không kịp chờ đợi hướng cái thứ năm viện lạc đi đến sau khi đi vào ba người lần nữa bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình bởi vì cái thứ năm viện lạc giống như là một cái cỡ lớn phơi nắng bình đài khắp nơi đều là giá gỗ nhỏ trên kệ bảy đ ầ y ki hốt rác mỗi một cái ki hốt rác bên trong đều tràn đầy nhiều vô số kẻ diêm mà tại viện tử g ó c đông bắc thì là một cái mang trần nhà kho hàng lớn an tế thúc chỉ vào nhà kho nói bình thường trời trong gió nhẹ diêm cơ bản đều phóng tới bên ngoài phơi nắng hoang khô nếu là đụng phải trời mưa tuyết khí cũng chỉ có thể đem đến lều lớn bên trong hoang khô bên trong tạo mấy cái giường sưởi trong ngày mùa đông ở lại hẳn là rất ấm áp t ầ n q u ỳ n h nghe vậy nhẹ gật đầu dẫn đầu hướng lều lớn đi đến còn không có tới gần một cỗ sóng nhiệt đánh tới dọa đến hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước an tế thúc xin lỗi đi tới nói hai ngày này tăng giờ làm việc đổi hàng cho nên đem nhà kho cũng d ù n g có giường sưởi nướng diêm làm được tương đối nhanh lúc này từ vừa mới cái kia trong sân đi tới mười mấy người trong tay đều ôm một cái lớn rõ c h ú t lao tống mau tới tiếp thu một chút trong ổ n cộng g cái hộp là diêm. t kho hàng một thân ảnh lao vùn vụt mà ra chạy đến những người kia trước mặt tiếp nhận một t r ư ơ n g tờ đơn nhìn cũng không nhìn liền ký tên sau đó liền bắt đầu thu xếp người đến chuyển hộp diêm nhanh đem xoa đầu đều thoa lên bôi tốt ưu tiên nướng tranh thủ thời gian cho số sáu viện đưa đi bọn hắn thúc giục đã nửa ngày người kia cũng mặc kệ đứng trước mặt chính là ba vị thanh danh hiển hách quốc công ra hiển nhiên là loay hoay đầu vóc tròn v á n g chỉ huy mấy cái làm giúp liền bắt đầu bôi xoa đầu liền ngay cả an tế hắn đều chẳng muốn phản ứng vì tiết kiệm thời gian tịch vân phi không để cho bọn hắn chuyên môn chế tác xoa giấy mà là dùng bôi lên phương thức đem hôn tạp dễ cháy để cùng thạch anh phấn tương bùn trực tiếp bôi tại hộp một bên thoa xong trực tiếp nướng là được đơn giản mau lẹ a không đúng lý tích nhìn thoáng qua dò trúc tử bên trong hộp diêm nghi ngờ nói những này hộp chế tác rõ ràng cùng cái trước viện lạc khác biệt vật liệu gỗ chất liệu cũng không giống an tế thúc nghe vậy khâm phục nhìn thoáng qua lý tích nói không sai tướng quân quả nhiên nhãn lực hơn người những n à y hộp diêm đều là xung quanh mấy cái thôn đưa tới bởi vì công xưởng quy mô có hạn trước mắt không chỉ là hộp diêm bao quát bình xứ cùng hộ gỗ đàn hương nhỏ chúng ta đều tuyển dụng bao bên ngoài công xưởng giống như vậy hộp diêm một văn tiền hai mươi cái có bao nhiêu chúng ta thu nhiều ít hơn nữa có chúng ta cung cấp công cụ cùng giáo trình mấy cái thôn một ngày có thể vì chúng ta đưa tới hơn hai mươi vạn cái hộp diêm đối với chúng ta trợ giúp rất lớn tân q u ỳ n h nghe vậy lúc này mới nhớ tới diêm phường giá trị sản lượng cứ như vậy tính toán vẹn vẹn h ộ t diêm một ngày liền có tiếp cận năm mươi vạn một tháng dễ dàng qua một n g h n năm trăm vạn bình xứ đóng gói lợi nhuận cao hơn mà đây vẫn chỉ là một cái công xưởng giá trị sản lượng nếu là sáu tân quýnh ba người không biết là lần thứ mấy hai mặt nhìn nhau bởi vì đây là kế đồ chua phường về sau lại một cái bạo lợi sản nghiệp lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông đồ chua phường cũng muốn đình công lúc này lại xuất hiện một cái diêm phường ai có thể không tâm không đến đằng sau tần quỳnh ba người đã không có nhiều ít tham quan tâm tư thẳng đến ba người tại an tế dẫn đầu hạ một lần nữa trở lại tiền viện ba tấm tang thương mặt già bên trên từ đầu đến cuối đều là một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt bối rối về phần tịch vân phi thì là giống như chưa tỉnh trên đường đi chỉ cùng an tế trò chuyện nguồn tiêu thụ sự tỉnh lại là không còn đi quan tâm ba người ý nghĩ dù sao nên tới luôn luôn muốn tới chương một trăm bốn mươi bảy biểu tỷ gặp nạn các ngươi thấy thế nào t â n quỳnh phân biệt nhìn về phía trình dạo kim cùng lý tích ba người có chút do dự tịch vân phi đối bọn hắn đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ lại mở miệng đòi hỏi diêm bí phương thực tế có chút ấ y náy đây chính là cổ nhân giản dị địa phương bọn hắn chỗ nào có thể muốn lấy được diêm mấu chốt phối phương so đồ chua bên trong quả ớt còn khó đạt được t r ì n h g i o kim mắt nhìn đang cùng an tế thảo luận chuyện tịch vân phi cắn răng nói cùng lắm thì xem như sớm dự chi dù sao tiểu tử này sớm tối đều là người một nhà t r ì n h g i o kim cái này vốn bất lận ý nghĩ cũng không phải là bắn tên không đích tịch vân phi thái độ đối với trình ngọc kỳ như thế nào ở đây đều là người từng trải nơi nào sẽ nhìn không ra hai đứa bé ở giữa t ì n h ý đặc biệt là tịch vân phi tiểu tử này còn đặc biệt t r ư n g dương xưa nay không từng che giấu dục vọng của mình tân quỳnh cùng lý tích nhìn nhau cười một tiếng hai người đồng thời nhẹ gật đầu sau đó hướng trình r à o kim nhìn lại nói vậy chuyện này liền giao cho ngươi dù sao các ngươi sớm tối đều là người một nhà lại giao cho ta trình r à o kim nghe vậy một mặt đắng chát mặc dù là sớm tối nhưng bây giờ vẫn còn không phải a mỗi lần mở miệng đều là một lần ân tình nếu là nhiều muốn mấy lần chỗ tốt vậy mình cái này già thái sơn về sau còn tưởng là không làm đông nhiên ba người còn tại châm chức như thế nào mở miệng thời điểm tịch vân phi cùng an tế thúc đã đạt thành c h u n g nhận thức đã diêm như thế nhiệt tiêu vậy liền không có không thêm đại sinh sinh ra đạo lý h ú n g chi còn có ngoại thương chủ động tới cửa cầu mua tịch vân phi hướng tần quỳnh ba người phất phất tay ra hiệu bọn hắn đi nhanh một điểm lâm thượng xe ngựa n thời điểm hướng bọn họ nói ra bây giờ tình huống ngài ba vị cũng đều thấy được lửa này tuổi phường trình tự làm việc cũng coi là hiểu rõ hơn phân nửa ba người nhẹ gật đầu c h ơ mắt nhìn tịch vân phi tịch vân phi từ trong ngực móc ra một cái bình xứ nói đây là bình xứ trang diêm chế tắc cái bình chỉnh tự làm việc cũng là dây chuyển sản xuất làm việc một ngày có thể đốt ra đại khái năm vạn cái bình xứ lại thêm năm mươi cái diêm cùng một cái hộp gỗ đàn tử m ộ ư ơ i bình diêm ta dám bán nhất quán đây mới là thật bạo lợi kia một hộp tinh phẩm bao trang diêm chi phí đại khái nhiều ít lý tích nghe vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi tịch vân phi sớm biết bọn hắn sẽ hiếu kỳ mắt nhìn bên cạnh k h ỏ e miệng dương nhẹ an tế thúc đắp hộp gỗ đàn tử năm mươi văn một cái là an tế thúc từ trường an đặt trước làm bình xứ hai văn tiền một cái là ta chính hạ câu thôn nung mười cái cũng chỉ muốn hai mươi văn về phần r i ê n g cùng xoa đầu vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy một ngày có thể sản xuất mấy chục v ă n nhiều lý tích mi tâm nhân lại hoảng sợ nói năm mươi văn hộp gỗ đàn tử thêm hai mươi văn bình xứ còn lại mấy cái bên kia ta đoán chừng hai văn tiền cao nữa là cộng lại bảy mươi lăm văn không đến đ ổ vật các ngươi dám bán một ngàn văn cái này tăng gấp mười lần cũng không chỉ ba tịch vân phi cùng an tế thuốc nhìn nhau hai người đồng thời cười ra tiếng âm tịch vân phi hỏi ngược lại nếu như không phải cái này tinh phẩm trang diêm kiếm tiền các ngươi coi là cái này công xưởng một tháng từ đâu tới nhiều như vậy lợi nhuận một tháng chỉ toàn kiếm năm vạn sâu một năm chính là sáu mươi vạn quan nếu là ta lại đóng mười tòa dạng này công xưởng đâu một năm kia chính là năm trăm vạn sâu trình rào kim học xong đoạt đáp tân quỳnh tức giận đá hạ hắn mông lớn nói là sáu trăm vạn quan mười đúng mười gian công xưởng một năm c ó thể kiếm sáu trăm vạn quan tịch vân phi khẽ vớt cảm phân biệt cùng ba người liếp nhau nói ta dự định lại đóng mười tòa công xưởng phân biệt phân bố tại đại đường mười cái địa phương ở trong đó có ba khu ngài ba vị tự do cái khác bảy cái địa phương được chia càng mở càng tốt tốt nhất là bảo đảm ta đại đường tất cả bách tính đều có thể dùng đến diêm chúng ta tự do là có ý gì t ầ n q u ỳ n h mong đợi nhìn về phía tịch vân phi tịch vân phi mỉm cười chính là mặt chữ bên trên ý tứ địa phương các ngươi định ta vì ba vị t h u ố c thúc cung cấp nguyên vật liệu ba vị t h u ố c thúc tự sản tự tiêu tự chịu trách nhiệm lời lỗ ta không muốn cổ phần cũng không cần chia hoa hồng như thế nào t ầ n q u ỳ n h nghe vậy khó có thể tin mắt nhìn bên cạnh lý tích cùng trình rào kim thử do xét nói một năm sáu mươi vạn quan mua bán ngươi chịu lấy ra đưa cho chúng ta tịch vân phi mày kiếm gậy nhẹ vườn cười nói ta nói nguyên vật liệu ta cung cấp nhưng ta không nói miễn phí cung cấp à. nguyên vật liệu tần quỳnh ba người hai mặt nhìn nhau tịch vân phi từ bình xứ bên trong đổ ra một cây diêm chỉ vào phía trên búp cháy tề nói chính là cái này không có ta các ngươi làm không được cái này cũng là chi phí một bộ phận về phần giá trị nhiều ít tịch vân phi thừa nước đục thả câu doa đến tần quỳnh ba người đều là thở mạnh mới không nhanh không chậm nói ra một phần nguyên vật liệu trải qua đặc thù gia công đầy đủ sản xuất một trăm vạn dễ diêm chuyển đổi thành p h ổ thông trang diêm chính là hai vạn hộp ta bán các ngươi mười sâu không quá phận a cái này có thể hay không mắc tiền một tí lý tích bấm ngón tay tính toán nửa ngày nói hai vạn hộp diêm cũng mới hai mươi sâu ngươi trực tiếp muốn một nửa vậy chúng ta còn kiếm cái gì chụp tới nhân công cùng vật liệu đoán chừng một thành đều không kiếm được tịch vân phi từ chối cho ý kiến cười vung vẩy trong tay bình xứ nhắc nhở bán phổ thông trang diêm vốn là không kiếm được tiền gì cho nên ba vị thúc thúc vẫn là ngẫm lại làm sao đem tinh phẩm trang diêm bán cho những cái kia nhà giàu đi bọn hắn cũng không thiếu tiền cái này sáu ba người im lặng tịch vân phi nói không sai chân chính kiếm tiền là tinh phẩm bao t r a n g diêm một văn một hộp phổ thông giả chỉ là một cái huệ dân giá cả căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng là chi phí chỉ cần bảy mươi hai văn tinh phẩm giả lại có thể bán được một ngàn văn tân quỳnh cuối cùng tỏ thái độ đã như vậy vậy chúng ta cũng không khách khí với ngươi bất quá ngươi vừa mới nói muốn đóng mười tòa công xưởng k i a cái khác bảy tòa sáu sáu sáu cách một ngày trước kia tịch vân phi liền mang theo mã chu đi một chuyến trình r a trang phân biệt cùng tần quỳnh ba người ký nguyên vật liệu mua bán khế ước không phải là bởi vì lẫn nhau song phương không tín nhiệm đối phương mà là khế ước nhất định phải có đây là triều đình trưng thu thị thuế lúc bằng chứng tất cả thương nhân ở giữa vãng lai đều không thể thiếu một trang giấy như vậy nếu không chính là trốn thuế lậu thuế tại cái này nặng nông đẻ ép buôn bán thời đại là muốn ngồi làm c h ắ c về phần hôm qua nói lên mặt khác bảy tòa công xưởng tuyên chỉ hòa hợp nhóm người tịch vân phi đã giao cho tần quỳnh đi phụ trách làm đại đường quan võ bên trong chức vị cao nhất hai người một trong tần quỳnh tự nhiên có năng lực vì tịch vân phi phân biệt ra tốt nhất hợp tác đồng bạn lúc đầu mọi chuyện cũng rất thuận lợi thế nhưng là làm tịch vân phi huýt sáo cười tủm tỉm đi tới nhà mình tiểu viện về sau không khí trong nháy mắt thay đổi tịch ra trong tiểu viện di nương lưu anh đã sớm khóc đến con mắt đều dậy không ra mẫu thân lưu thị vứt xuống đồ chua phường công việc dỗ nửa ngày cũng không thấy hiệu quả hai người gặp tịch vân phi trở về lưu anh vội vàng lôi kéo tịch vân phi tố khổ sáu ngài nói cái gì thanh nhi biểu tỷ không tại vương gia trang tịch vân phi nghe vậy mi tâm quá chặt thầm nói mình không nên bất cẩn như vậy hẳn là sớm một chút đem biểu tỷ chuột về lưu anh đang chát nhẹ gật đầu kéo lên ống tay háo xoa xoa mắt lôi nước nở nói nói là bị cái kia gọi vương nguyên chủ sự mang đi chính là vương gia trang chủ nhân trước kia làm sao bây giờ vậy phải làm sao bây giờ tịch vân phi đưa tay vô vô lưu anh b ả vai an ủi di nương không cần lo lắng ta lập tức để cho người ta hỗ trợ đi tìm nhất định sẽ tìm tới biểu tỷ ngày hai ngày này liền ở tại hạ câu thôn miễn cho năm dù sao ngài an tâm ở lại nơi này nói xong tịch vân phi trực tiếp quay người hướng cửa sân chạy tới mẫu thân lưu thị thấy thế vội vàng hô ngươi đây là muốn đi nơi nào Cũng chớ làm loạn làm A. tịch vân phi nghe vậy dừng một chút quay người hướng mâu thân mỉm cười bảo đảm nói ngài đừng lo lắng ta có chừng mực tịch vân phi chạy ra viện tử về sau bay thẳng chạy hướng chuồng ngựa chạy tới nhìn thấy trên đồng cỏ đại ca cùng tiết vạn triệt ngay tại mang theo bọn hộ vệ luyện binh vội vàng hô ca nhanh đi c h ạ y tân binh một chuyến đem tất cả mọi người gọi tới liền nói ta có việc gấp xin nhờ mọi người hỗ trợ tất cả mọi người tịch quân mãi không hiểu hỏi tịch vân phi can、cán. Ám m đạo ì chương vừa n g ờ i đưa h lúc này liền một u trăm t bốn mươi tám sơ lộ tranh vanh lúc t r ạ n g vào tối lý tích tự mình mang theo một đội hai ngàn người đội ngũ đi tới hạ câu thôn khi biết vương nguyên vậy mà lôi theo tịch vân phi biểu tỷ trốn đi tin tức về sau lập tức sắp xếp người tiến về xung quanh từng cái huyện thành tiến hành kiểm tra bất quá ly tích người hiển nhiên đã không coi trọng an bài như vậy bởi vì ai cũng không biết vương nguyên là lúc nào biến mất từ vương gia trang đạt được tin tức chỉ có thể biết hai ngày trước vương nguyên trở lại một lần trang tử nhưng về sau liền không có người gặp qua hắn bởi vì trang tử chủ nhân đổi thành vương hoài vương nguyên địa vị r ấ t xuống ngàn trượng căn bản không có nhiều người đi chú ý hắn tịch vân phi chính vô kế khả thi thời điểm thành trương an đưa một phong thiếp mời tới là khoản người chính là vương hoài nếu là lúc trước tịch vân phi chắc chắn sẽ không đi đi gặp nhưng lúc này không giống ngày xưa mặc dù vương hoài cùng vương nguyên thúc cháu quan hệ không tại mà dù sao đã từng là một cái gia tộc người nói không chừng vương hoài có thể biết vương nguyên hướng đi vương hoài muốn gặp người cũng muốn tiếp tục tìm đem tìm người trách nhiệm xin nhờ cho lý tích tịch vân phi bên này cũng không có thư giãn đầu tiên là tự mình chạy một chuyến kính dương dịch trạng thông qua thôi ban đầu quan hệ cho trương vận đạt đưa một phong xin giúp đỡ tin tịch r rộng trong ả i biêu quan bên d tài thị một Tĩnh một mặt, tỷ tình lại biểu tỉ sự cáo chi nguyên không dùng chuyến ban nguyên, gặp Sau chạy phí. sự đó đem Lý cáo vân ề sau. sảng sắp sẽ quanh xung Lý lại là khoái, đáp ứng lập Tĩnh tức sắp xếp người hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời sẽ viết thư ngược ứng người đồng khoái, hỗ chi h cáo cái c kiếm, đáp xếp mấy u t h à h phi n toàn g lực h ệ p trực ợ tìm Tịch t người. Vân Phi r tiếp nhận hắn đại nhân t ì n h chỉ cần có thể tìm tới biểu tỷ chính là để hắn lập tức tán ra bại sản cũng không quan hệ dù sao người là bởi vì hắn sơ xẩy mới gặp rủi ro trong ị c cảm Châu Châu h Phi thấy mình khó Huyện Kinh Vân về Dương, Ung tiến tội lỗi. Huyện Kính Dương, một tử từ t Kỳ đầu ê n quan đ ạ Hai chiếc xe ự a chậm hành ung dung xe ử tại trên đường đất, người gập gành đường phu x mắt ngựa h ánh hắn h ì n n sắt mắt trời, mặt trời trói để k ô t chủ nheo cặp nheo mắt lại, l u một ồ hôi trên chán, từ bên hông trên từ xuất ra bên m cái trận h hồ ủ y lô, vạn a ngựa, nắp bình uống một nước. Trong hơm một một t r xe thanh âm huyên náo chuyển đến giống như là nằm người đứng người lên thanh âm tận lực bồi tiếp một tiếng ngông lung tiếng áp Mã Phu nghe được trong h h nghiêm a n vàng ngồi âm vội t xe ngựa một m đạo a giọng giọng nam g giọng theo q u n giọng n a hỏi, thể dịch chạm Phu đổi tới tiếp vào sao. đêm trước có thể đổi tới kế tiếp dịch sao. Sa nhân g e vậy vội vàng g hài n h lòng lên tiếng tiếp lấy lại có một trận ống tay háo ma sát tiếng sột soạt âm thanh truyền đến đoán chừng là còn muốn thay cái tư thế ngủ một giấc không ngờ phía sau xe ngựa đột nhiên truyền đến quần quận tiếng oanh minh tiếp lấy liền có bụi đất tung bay một đôi nhân mã từ xa mà đến gần nhanh chóng bước tiến thật lớn thanh thế dọa đến sa phu trực tiếp dừng lại xe ngựa cầm đầu sa phu vội vàng hướng đi theo phía sau một chiếc xe ngựa khắc hô đại lang kéo căng c ư ơ n g ngựa sang bên dừng lại chờ bọn hắn t r ư ớ c qua đằng sau chiếc xe ngựa kia sa phu hiển nhiên là tân thủ nghe được thanh âm thời điểm đã tới không kịp khống chế có lẽ là ngựa kéo xe mà bị kinh sợ dọa lúc này lại đứng thẳng người lên trực tiếp vượt qua chiếc xe bay về phía trước chạy mà đi chỉ nghe được xe ngựa kêu bên trong một đạo nữ tử tiếng thét trói hai chuyển tới kéo xe sa phu càng là trực tiếp bị con ngựa mánh liệt bắn vọt bỏ rơi xe tấm xem ra trong xe ngựa người cũng rơi không nhẹ nghe được trận này huyên áo t r ư ớ c xe màn cửa sốc lên một chương to mập mặt to ló ra chuyện gì xảy ra sa phu cũng là sợ choáng đầu tiên là mắt nhìn chạy xa xe ngựa sau đó nhanh chóng nhảy xuống xe tấm hướng bị ngã trên mặt đất một cái khác xa phu chạy tới đại làng ngươi không sao chứ nhìn tình huống xe này phu hai vẫn là một đôi phụ tử ngay tại lao xa phu v i ệ n xe nhỏ phu đứng lên ngăn ngụm phía sau đội kỳ mã cũng đến phụ cận một người cầm đầu hán tử mặt đen bỗng nhiên kéo một phát c ư ơ n g ngựa bước ngừng lao vụt con ngựa gặp hắn dừng lại kia mười mấy người đội nhân mã lại ngừng ba người xuống tới còn lại hơn m ư ờ i người lại là trực tiếp hướng trước kia phi nhanh xe ngựa đội theo chiếc kia dừng lại trên xe ngựa một đạo cực đại thân ảnh từ màn cửa sau nhảy sắp xuất hiện đến nhìn về phía xa xa xe ngựa h o à n g sợ nói mau cứu con ta nhất định phải mau cứu con ta a sáu kia dừng lại hán tử mặt đen nghe vậy khẽ giật mình hầu nghi nói xe kia bên trên nữ tử là nhà người khuyên ữ to mập nam tử vội vàng gật đầu t r ắ n g sĩ cao kiến còn xin nhất định phải mau cứu nhà ta lâm nhi lão phu trọng kim đáp tạ trọng kim đáp tạ a hán tử mặt đen sắc mặt t ạ m đạm tức giật quát Đã là chính nhi, ngươi nữ vì sáu a nam o To vứt một trốn. tử t xuống ngươi mình ngẩn người, mập chạy r c cứ nhìn về phía cái h nhìn phía ngã về kia bị x ố n ngựa xe nhỏ phu. Xe nhỏ g xe xe xe Kia phu. phu lại là một mặt đáng canh h á t vướt vướt bị ngã đ u cái m ô g tự t r á c nói, tiểu nhân lần thứ nhất đánh n tiểu thứ h xe, k ô giờ có nghĩ rằng đã thương quý nhân, đã t quý ể tiểu u nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Sáu, một canh chết, chết. g Một i sau huyện lễ t u y ể n dịch t r ạ m hai chiếc xe ngựa lần lượt tiến vào dịch t r ạ m hậu viện cầm đầu sa phu nhảy xuống xe tấm về sau vội vàng từ một bên cầm qua một chương ghế đầu đặt ở xe tầm dưới sau lưng cái kia xe nhỏ phu học theo cũng cầm một chương ghế đầu đặt ở xe tấm h ạ tiếp lấy hai chiếc xe ngựa màn cửa đồng thời xốc lên cầm đầu xe ngựa một đạo to mập thân ảnh đi xuống quay đầu nhìn về sau lưng xe ngựa nhìn lại một đạo đồng dạng to mập bóng hình xinh đẹp cũng tại xe nhỏ phu nâng đỡ xuống xe ngựa lâm nhi đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ một đêm ngày mai liền có thể đến kỳ châu to mập nam tử cười ha hả nói cái tia đạo to mập bóng hình x i n h đẹp nhu thuận nhẹ gật đầu mắt nhìn dịch chạm đại sành phương hướng khoe miệng không tự giác lưu lại nước bọn nói a ra ta còn muốn ăn say cua còn có bánh bao gạch cua bao to mập nam tử nghe vậy khẽ giật mình đau lòng sờ lên bên hông túi tiền cuối cùng nếu là cắn răng ăn lâm nhi muốn ăn nhiều ít liền ăn bao nhiêu ha ha ha sáu cha con hai người đi vào đại sành lúc trong s ả n h đã có không ít người ngồi cùng một chỗ ăn uống nói chuyện thiếm một cái gã sai vật ăn mặc thanh niên đi tới đem hai người dẫn đạo đến một chỗ gần cửa sổ n h à tọa lại là không có lập tức chào hỏi bọn hắn gọi món ăn mà là từ trong ngực móc ra một trang giấy đến nhẹ nhàng triển khai chỉ vào phía trên chân dung nói hai vị quý nhân trên đường có hay không thấy qua vị cô nương này nếu là gặp qua còn xin cáo chi đi hướng bản dịch trạng nguyện lấy vạn kim đ á p tạng cha con hai người ngần người mập mạp nữ h à i tiếp nhận giấy đến xem một chút tại sao lại là tỷ tỷ này gã sai vật nghe vậy vui mừng hỏi vội quý nhân gặp qua vị cô nương này nữ h à i mập mạp lắc đầu chưa thấy qua bất quá vừa mới trên đường cũng có người c ầ m trương này chân dung hỏi ta h ó a bên trong tỷ tỷ chính là vị này giống nhau như lúc ách sáu g ã sai vật thất vọng nhẹ gật đầu đưa tay tiếp nhận chân dung một lần nữa xếp lại bỏ vào trong ngực mới hô nói không ngừng hai vị quý nhân không biết hai vị quý nhân muốn ăn thứ gì sáu Sáu. cách một ngày b u ổ i trưa kỳ châu thành phố p h o n g cùng ngày xưa rộng rãi thành phòng khác biệt hai ngày này ra vào cửa thành bách tính rõ ràng có thể phát giác được có đại sự phát sinh nguyên bản chỉ có ba năm người tượng trưng thủ vệ cửa thành từ hôm qua bắt đầu liền ra tăng đến năm mươi người hơn nữa tất cả ra vào cửa thành người đều phải đi qua kiểm tra thủ thành các tướng sĩ cầm trong tay một chương c h â n dung lần lượt so sánh ra vào thành tất cả nữ tính thậm chí hơi tuổi nhỏ hơn một chút nam tử đều không n u n g tha để không ít ra khỏi thành s i ê u tầm dân ca thư sinh khổ không thể tả cửa thành hai chiếc xe ngựa ung dung l á i tới tự nhiên đưa tới thành vệ chú ý gặp sa ngựa dừng lại trong xe nam nhân khó hiểu nói thế nào còn không vào thành sa phu mắt nhìn hướng bọn họ đi tới thành vệ cuốn quyết đáp giống như giới nghiêm thủ thành n g u tướng quân cũng tại chính hướng chúng ta đi đến đâu n g u tướng quân cửa xe ngựa màn một thanh bị sốc lên một chương to mập mặt to ló ra a là hà viên ngoại dẫn đội tướng sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra chủ xe người thân phận to mập nam tử nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy người tới về sau vội vàng nhảy xuống xe ngựa tiểu nhân hà tiến gặp quan ngưu tướng quân cầm đầu tướng sĩ khoát tay á o ra hiệu hắn đứng dậy mắt nhìn xe ngựa của hắn nói mặc dù là người quen nhưng nên cha vẫn là phải cha hà viên ngoại xin hãy tha lỗi hà tiến đàng hoàng gật gật đầu hẳn là tướng quân chính sự quan trọng đúng tiểu nhân lần này đi trường an đ ả m mua bán còn ngoại ý muốn gặp qua trình tướng quân nam tướng quân phúc t r ì n h tướng quân biết ta là kỳ châu người tất cả đồ chua đều đánh cái chín mươi phần trăm giảm giá được xưng ngưu tướng quân tướng sĩ nghe vậy n g t người n cái gì đồ chua hà tiến gặp hắn một mặt mẫu bức vội vàng xoay người từ trong xe ngựa xuất ra một bình đường tỏi chính là cái này à tướng quân không phải còn khen nó mỹ vị tới ngưu tướng quân tiếp nhận đồ chua bình mi tâm cao lại suy nghĩ nửa ngày mới oán hận nói tốt ngươi cái hôn bất lận nắm ta giúp ngươi tìm người mình có kiếm tiền nghề nghiệp vậy mà vứt xuống ta sáu trong ư ớ c 149, đồng giá t r a đổi. t r o công thất tại đồi đông tịch vân phi đã một ngày một đêm không co chớp mắt bởi vì chính mình sơ sẩy để biểu tỷ gặp nạn cái này thật sự là không nên làm một người xuyên việt nếu như không phải là bởi vì chủ quan loại chuyện này tuyệt đối là có thể lẩn tránh tịch vân phi không dám nói mình trí thông minh so cổ nhân cao nhưng nhìn qua nhiều như vậy cung đấu kịch hào môn kịch chiến tranh tình báo kịch mình lại còn thông minh quá sẽ bị thông minh hại làm hại biểu tỷ bây giờ tung tích không rõ thật sự là đáng chết tịch vân phi một bên trinh ngọc kỳ một mặt lo lắng nhìn xem hắn gặp hắn mi tâm n h i ễ u chặt liền ôn nhu đưa tay để ép ép tịch vân phi lông mày nói không ra lời an ủi nhưng tiểu nha đầu biết thường xuyên t a o mày không tốt tịch vân phi cảm thụ được mi tâm truyền đến ấm áp xúc cảm ngẩng đầu hãy náy nhìn về phía trình ngọc kỳ thật có lỗi vốn nên là hảo hảo bồi bồi ngươi bây giờ lại gặp cái này việc sự tình để ngươi cũng đi theo lo lắng trinh ngọc kỳ nhu thuận lắc đầu an ủi không có chuyện a ra bọn hắn nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới người còn có các ca ca bọn hắn cũng có mình phương pháp ừ n tịch vân phi gật đầu mặc dù là dạng này nhưng hiện thực là biểu tỷ tung tích vẫn như cũ khắp nơi tìm không đến cùng trình ngọc kỳ hàn huyên nữa nửa ngày tịch vân phi cũng là người ta trước đưa nàng về trình gia trang hôm nay hắn còn có chuyện muốn đi làm nhưng không có biện pháp lại theo nàng tả hữu đưa tiễn trình ngọc kỳ về sau tịch vân phi gọi tới mã chu cầm trong tay một phần t h i ế p mời chính là vương hoài tranh lệnh tôn phong đưa tới thư mời ngày chính là hôm nay buổi trưa mã chu nhìn thoáng qua thiếp mời nhị lang dự định đi gặp hắn tịch vân phi nắm chặt thiếp mời nhẹ gật đầu vừa vặn tại cái này mấu chốt nhận được hắn thiếp mời ngươi nói ta có thể không đi sao mã chu im lặng điều này cũng đúng vương hoài khẳng định là biết một chút cái gì nếu không không biết cái này cái thời điểm mời ngươi đi gặp ừng tịch vân phi mắt nhìn thành trường an phương hướng nói chuẩn bị một chút lễ vật ngươi theo ta đi một chuyến trường ăn đi sáu buổi trưa không đến tịch vân phi cùng mã chu đến túy tiên cư ngoài cửa lúc túy tiên cư trình trưởng quỹ đã tại cửa ra vào xin đợi đã lâu nhị lang tới rồi lao trình trưởng quỹ thái độ rất tốt nghiễm nhiên đem tịch vân phi trở thành chính trình gia người đối đãi tịch vân phi hướng hắn làm một cái vạn bối lễ mắt nhìn lầu bà người tới sao lao trình trưởng quỹ thu hồi khuôn mặt tươi cười vớt c ầ m nói đã đợi một canh dở ngược lại là rất có hàm dưỡng tịch vân phi cười ha ha hướng lao chỉnh trưởng q u ỹ vai trào liền dẫn mã chu hướng thang lầu đi đến hai người leo lên lầu ba hành lang liền nhìn thấy một cái nha đầu hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi cũng đưa tay dẫn đạo bọn hắn hướng một gian bao xương đi đến tiểu nha đầu đi tới cửa gõ gõ cửa bao xương lang quân khách nhân đã đến trong môn ngay sau đó truyền đến tiếng bước chân tiếp lấy cửa bao xương bị đẩy ra toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết nho nhã đoan trang ăn mặc vương hoài khuôn mặt tươi cười đón lấy vương hoài đầu tiên là hướng tịch vân phi gật đầu thi lễ tiếp lấy cười hướng mã chu vai trào nhiều ngày không gặp mã tiên sinh phong thái vẫn như cũ mã chu vội vàng đ á p lễ quen thuộc nói ha ha thanh thư huynh lại là xưa đâu bằng nay bây giờ nên cứ gọi một tiếng vương chủ sự mới đúng vương hoài từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu xác thực phải gọi vương chủ sự dù sao hôm nay là đến nói chuyện làm ăn tịch vân phi gặp hắn hai người quen biết cũng không kỳ quái mã chu đã cùng mình nói qua mấy lần cái này vương hoài là cái nhiệt tình con em thế ra không chỉ có thường xuyên cùng hàn môn tử đệ ngâm thơ làm vui sẽ còn xuất tiền giúp đỡ một chút sinh hoạt nghèo túng thư sinh tại thư sinh vòng tròn bên trong danh dự không sai về phần thanh thư hai chữ nghĩ đến hẳn là vương hoài chữ đại đường nam tử cập quan về sau trưởng bối sẽ ban thường chữ đây không phải bí mật gì có mã chu ở giữa sinh động bầu không khí tịch vân phi cũng không đến mức như vậy xấu hổ ba người nhập tọa về sau vẫn luôn là vương hoài cùng mã chu đang đàm luận quá khứ một chút chuyện cũ cùng tin đồn thú vị giống như hôm nay tới chính là chuyên môn vì ôn chuyện trong lúc đó tịch vân phi một mực tại quan sát vương hoài chỉ nhìn từ bên ngoài g i a hỏa này đặt ở hậu thế cũng là một cái ghê gớm lưu lượng tiểu sinh bây giờ lại nhìn hắn từ đầu đến cuối một bộ tươi mát lạnh nhạt bộ dáng thỏa thỏa tâm cơ biểu một cái vẫn là một cái có thực lực lưu lượng tiểu sinh tịch vân phi trong lòng oán thầm không thôi rõ ràng là g i a hỏa này mời mình tới làm khách bây giờ đem chính mình cái này chính chủ phơi ở một bên làm ấ y cái uy tứ bất quá vương hoài càng là như thế tịch vân phi lại càng thấy đến trong tay hắn nắm giữ dựa dẫm không chừng thật sự có biểu tỷ tin tức cũng không nhất định cho nên cũng chỉ có thể nén lấn giận nhìn hắn diễn mình làm như không thấy chính là quả nhiên tịch vân phi thái độ lạnh lùng để một mực cùng mã chu nói chuyện p h í a vương hoài bắt không được theo hầu hắn vẫn cảm thấy tịch vân phi sẽ không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm mình một chút cái gì đáng tiếc tịch vân phi từ vào cửa bắt đầu một câu cũng không nói qua lại cùng mã chu hàn huyên vài câu lần này đến phiên vương hoài không bình tĩnh tịch vân phi phát động dò xét nhân thủ tìm kiếm biểu tỷ tin tức hắn đã trước tiên thu được trong tay mình thẻ đánh bạc giới hạn tại không ai biết lý thanh nhi đi hướng điều kiện tiên quyết có giá trị nếu là có người biết lý thanh nhi hướng đi vậy mình liền sẽ mất đi đàm phán thẻ đánh bạc căn cứ vào ba vị quốc công gia lực ảnh hưởng vương hoài không còn dám kéo chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đẩy lên tịch vân phi trước mặt nói đây là thành ý của ta hy vọng tiểu làng quân nhìn qua về sau có tịch h ể ổn đ n thần, h lại tâm ù n g ta ả hảo o hảo chuyện. Tịch nói vân phi như mày, mắt à y m nhìn thần r ê n bàn muốn bàn đến nửa, dừng tờ tay tay một t giấy, đi lại lại. lấy, vừa đưa ị c Vân nhìn Phi h mắt t sắc ngoài ý muốn vương hoài mở miệng nói không đ ổ i thanh thư huynh vẫn là trước tiên nói một chút người muốn theo ta nói những gì đi con người của ta giảng cứu đồng giá trao đổi ta không muốn khất nợ người khác cũng không thích gan thiệt thòi vương hoài nghe vậy khẽ giật mình nhìn xem tịch vân phi hai mắt cười nói tiểu lang quân thật thú vị Đã ngươi nói như thế, vương ậ y ta nói thẳng、đi. Thịch nói Vân đi. Phi khẽ bước cảm, giá hiệu hắn tiếp tục. Vương hoài gặp tịch h vân phi vẫn như c ũ đợi mình đạm mạc trong lòng đắng chắt cười một tiếng cầm qua chén rượu uống một hơi cạn sạch nói lý thanh nhi biến mất về sau ta để cho người ta điều tra nàng lai lịch mới biết được nguyên lai nàng lại là tiểu làng quân biểu tỷ tịch h vân phi từ chối cho ý kiến xem như ngầm thừa nhận vương hoài lại nói sau đó ta liền dẫn người cha xét rất nhiều chuyện trong đó liền bao quát ta nhị đệ vương bân nguyên nhân bệnh nói đến đây vương hoài híp mắt nhìn về phía tịch vân phi bất quá gặp tịch vân phi vẫn như cũ mặt không biểu tình trong lòng có điểm thất vọng ta chỉ muốn biết biểu tỷ ta hướng đi tịch vân phi không nhịn được nói vương hoài m i tâm n h ắ n lại hiển nhiên đối với thái độ của tịch vân phi bất mãn bất quá vẫn là khỏe miệng dương nhẹ nói trên giấy chính là thứ ngươi m u ố n tịch vân phi đặt ở trong tay háo tay có chút nắm chặt mắt nhìn trên bàn tờ giấy hỏi ngược lại để ngươi muốn cái gì vương hoài không nhanh không chậm cầm bầu rượu lên rót cho mình một chén uống xong về sau mới ngẩng đầu nhìn về phía tịch vân phi mở miệng nói đồ chua phường cùng diêm phường cùng ba vị quốc công ra đồng dạng điều kiện ta mỗi loại muốn một tòa tịch vân phi nắm chặt nắm đấm chậm rãi bung ra bất quá biểu hiện trên mặt vẫn như cũ đạ mạc m giả bộ ngẫm nghĩ một lát cuối cùng lắc đầu ta nói qua đồng giá trao đổi ngươi xác định trên giấy tin tức giá trị hai tòa thu nhập một tháng vạn quan công xưởng vương hoài mỉm cười đem tờ giấy lại đi tịch vân phi trước mặt đầy dù bận vẫn ung dung nói ra nhân mạng tự nhiên cũng có phân biệt giàu nghèo ta liền cực lý thanh nhi mệnh đáng cái giá này chương một trăm năm mươi huyết thư cầu cứu hạ câu thôn đồi đông phía trên tịch vân phi cùng ba vị quốc công ra ngồi đối diện nhau t r ì n h r à o kim u ố n g thanh nói ngươi là thật hồ đồ cái kia thế ra người đều là dụng tâm hiểm ác gian trá tiểu nhân hắn nói người hướng phương bắp đi ngươi liền thật tin tịch vân phi mắt nhìn t r ì n h r à o kim lại hướng tần quỳnh cùng lý tích nhìn lại nói bây giờ ta cũng chỉ có thể tin hắn vốn chính là mò kim đáy biển sự tình bây giờ có một cái xác thực phương hướng ta muốn đánh cược một phen tần q u ỳ n h nghe vậy nhẹ gật đầu theo ngươi giao phó ta đã làm cho tất cả mọi người toàn lực điều tra từ trường an đến diên châu dọc tuyến tất cả có thể chỗ giấu người lý tích cũng không có phản đối tịch vân phi cách làm nói ta còn đi tin cho tự xương sai thiệu để hắn giữ nghiêm diên châu thành phòng chỉ là năm không biết bọn hắn hiện nay còn ở đó hay không ta đại đường cảnh nội tịch vân phi c a o mày thở dài cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời nếu là bọn hắn thật tiến vào hạ châu cảnh nội vậy ta sáu tịch vân phi muốn nói lại thôi nếu quả như thật ra đại đường quốc cảnh vậy nhưng thao tác không gian liền lớn đưa tiễn ba vị quốc công về sau tịch vân phi lập tức lại viết thư cho trương vận đạt để hắn hỗ trợ chú ý tất cả trường an hướng diên châu dịch trạm cái niên đại này chỉ cần đi xa nhà liền nhất định phải tại dịch trạm rừng chân nếu không rừng sâu núi t h ẳ n rất dễ dàng chết người t ừ v ư ơ n g Hoài khẳng định Thượng. phần là nơi tin Vương Nguyên đường Vương Nguyên đó đạt được tức một Về vì sẽ s Bắc an o lại Bắc t h ư ợ g Vương không nhưng cũng vần hơn nhiều tin Hoài chỉ chữ, tịch lời. có Mặc tức có dù tốt phía i bên này chẳng có mục đ c h mụ tìm. Trường n phía bắc đại đường cảnh nội còn có năm cái châu ngoại trừ trường an châu n g châu còn có hoa châu cùng châu hoàng châu phu châu diên châu mà qua diên châu chính là hạ châu bây giờ lương sư đô tự lập làm đế xây đại lương quốc chính là hạ châu chỗ cách một ngày lại có thư tín lục tục ngao ngoe nghe từ bốn phương tám hướng đưa tới đều là đến thông báo kết quả không có gì bất ngờ xảy ra vẫn không có biểu tỷ tin tức tịch vân phi trong nhà di nương lưu anh đã có từ bỏ tâm tư gặp tịch vân phi mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi thật tốt còn mở miệng an ủi tịch vân phi chớ có hao tâm tổn trí chỉ nói mình nữ nhi số khổ cũng không trách cứ tịch vân phi di nương càng là như thế tịch vân phi càng là tự trách để mẫu thân chiếu cô thật tốt di nương về sau liền lại kéo lấy mọi mệnh thân thể nhắm hướng đông đồi đi đến liên tiếp ba ngày mặc dù xác định vương nguyên rời đi phương hướng nhưng vẫn không có bất luận cái gì tiến triển thẳng đến biết được biểu tỷ mất tích ngày thứ tám sáng sớm thôi ban đầu cưới ngựa mà vội vàng xông vào hạ câu thôn có tin tức có tin tức sáu thôi ban đầu kêu khàn cả giọng doa đến nuôi dưỡng ở nhà ăn bên cạnh sói con đều ô ô ô kêu lên đ ồ i đông trong văn phòng gục xuống bàn ngủ thiếp đi tịch vân phi trực tiếp bị bừng tỉnh chạy ra văn phòng vừa vặn nhìn thấy thôi ban đầu nhảy xuống ngựa đến một mặt hưng phấn hướng hắn chạy tới trong tay còn cơ một phương khăn tay n h ị lang có tin tức tin ngươi biểu tỷ viết thư cầu cứu ngươi nói cái gì biểu tỷ ta tin tịch vân phi nghe vậy vội vàng đưa tay từ thôi ban đầu trong tay đoạt lấy cái kia khăn tay vông đợi đến xem hết nội dung phía trên mi tâm n h ă n lại vội vàng hỏi sóc phương là nơi nào thôi ban đầu nghe được ba chữ này nhữ n g mày mới thấp giọng đáp hạ châu lương sư đô địa bản thư này là từ phu châu đưa tới trên đường làm trễ l ạ i hai ngày dưới mắt đoán chừng cái kia vương nguyên đã đến sóc phương tịch vân phi nhấp miệng môi dưới giơ tay lên khăn một lần nữa nhìn một lần phía trên chỉ có năm chữ mà lại là năm cái chữ bằng máu sóc phương nhanh cứu thanh tịch vân phi không có hoài nghi phong thư này chân thực tính bởi vì bất kể có phải hay không là thật hắn đều muốn đi thử một chút đây là những ngày này duy nhất có quan hệ với biểu tỷ lý thanh nhi tin tức tịch vân phi đưa khăn tay trân trọng xếp xong bỏ vào trong ngực sau đó đối thôi ban đầu gật đầu thi lễ lần này đa tạ thôi thúc bây giờ chuyện quá khẩn cấp không có cách nào h ả o h ả o cảm tạ thôi thúc quay đầu đồng sự tình một vân phi lại mời thôi thúc h ả o h ả o uống mấy chung thôi ban đầu lơ đến khoát tay h áo cứu người quan trọng ta cũng chỉ là thuận đường mà thôi thật muốn tạ quay đầu chờ lao chương tới chính ngươi h ả o h ả o tạ h ắ n tịch vân phi vội vàng biểu thị h ẳ là nếu là thật cứu trở về thì ta ta nhất định phải hào hào tạ ơn chương thúc sáu sáu thời gian trở lại chín ngày trước nguyên bản ngay tại vương gia trang hậu viện chỉnh lý hoa c ỏ lý thanh nhi bị người đánh ngất xỉu về sau tỉnh lại lần nữa phát hiện mình bị người trói lại tay chân đang nằm tại một c ố lắc lư trong xe ngựa xe ngựa không gian không lớn ngoại trừ mình nằm địa phương bên ngoài địa phương khác đều chất đầy cái dương cửa xe bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng người nói chuyện truyền vào đến bất quá đều là một chút không quan hệ đau khổ nhàn thoại lý thanh nhi chỉ biết mình đã không tại kinh dương tiếp qua không lâu đội xe liền muốn đến phu châu mà bọn hắn đích đến của chuyến này lại là được xưng là lương quốc hạ châu lý thanh nhi không dám quá phận dãy giụa thăm dò tính dây dây trên tay chân đầu dây phát hiện chống đỡ không ra dứt khoát liền từ bỏ ý niệm trốn chạy chí ít tình huống trước mắt không thích hợp chạy trốn xe lại chạy được hơn nửa ngày mắt thấy khe cửa xuyên suốt tiến đến ánh sáng cũng tối mấy phần lý thanh nhi suy đoán trời cũng nhanh đen quả nhiên ngoài cửa truyền đến lĩnh đội gào to âm thanh đêm nay bọn hắn ngay ở chỗ này nghỉ ngơi ngoài cửa một chuỗi giải tỏa sắt thép v à chạm thanh âm truyền đến lý thanh nhi vội vàng hai mắt nhắm lại làm bộ còn chưa thức tỉnh con mắt vừa mới nhắm lại cửa xe liền bị người mở ra một cái chừng ba mươi tuổi đại hán dâu q u a y nón thò người ra nhìn vào nhìn thấy lý thanh nhi còn nằm tại xe trên bảng nhẹ nhàng thở ra hướng sau lưng hô đến người đem nàng c o n đi vào cẩn thận một chút mảnh vải đen đó đắp lên đại hán sau khi phân phó xong liền nghe được có người đi tới thô lâu kéo qua lý thanh nhi thân thể trực tiếp giống khiêng đống cắt đồng dạng khiêng hướng dịch chạm bên trong chạy tới quá trình bên trong bởi vì bụng cách đến khó chịu lý thanh nhi nhiều lần đều kém chút kêu lên sợ hãi nhưng bức bách tại cục diện dưới mắt vẫn là cắn răng kiên trì quá khứ thằng đến mình bị người ném vào một gian khách xá lý thanh nhi gặp khiêng mình người tiến vào rời đi mới chậm rãi mở to mắt lọt vào trong tầm mắt là một gian đơn sơ gỗ phòng nhỏ trong phòng chỉ có một trường trúc chế hồ sàng một cái b à n thấp cùng hai cái bồ đoàn bởi vì đã vào đêm trong phòng tia sáng rất tối lý thanh nhi dãy rủa lấy làm x ê dịch thân thể hướng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ từ chuyển đi ngoài cửa sổ v ừ i lúc là dịch chạm lầm quan đạo một mặt cách đó không xa một mặt cũ nát cửa hàng chiều bên trên viết lạc xuyên hai chữ lý thanh nhi thần sắc hơi ngầm lạc xuyên huyện nàng nghe người ta nói qua là phu châu hạ hạt một cái huyện thành nhỏ xem ra chính mình đã không tại k i n h dương xác định chính mình sở tại về sau lý thanh nhi quan sát bốn phía trong phòng bố trí cối u cùng ánh mắt tại tấm kia trúc chế hồ sàng bên trên rừng lại xuống tới thô giáp trúc phiến biên giới phi thường sắp bén nhớ tới mình khi còn bé bị trúc phiến cắt tổn thương hình tượng lý thanh nhi c ắ n răng trực tiếp hướng giường trúc chuyển đi dựa lưng vào giường trúc bắt đầu dùng trúc phiến biên giới chậm rãi ngăn cách c h ó i chặt hai tay dây gai a t ba nhưng bởi vì là chắp tay sau lưng căn bản không nhìn thấy chúc phiến vị trí cũng không có cách nào khống chế tinh chuẩn l ự c đạo lý thanh nhi vẫn là khó mà tránh khỏi cắt đả thương mình máu đỏ tươi nhuộm dần nàng hai tay nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được nàng tự cứu ý chí trời không phụ người có lòng trải qua gần nửa canh giờ cố gắng dây gai rốt cục đón mất mà máu tươi trên tay cũng đã hơn phân nửa khô cạn túi đầu giải khai trên chân dây gai lý thanh nhi trùng điệp thở phào nhẹ nhõm đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn thoang qua bên ngoài đen kịt một màu căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì cùng người hơn nữa lý thanh nhi cũng không dám xác định chính mình sở tại cửa phòng không ai trông coi do dự thời khắc dịch chạm ngoài cửa một chiếc xe ngựa chậm rãi lai tới xe ngựa vừa vặn dừng ở dưới bệ cửa sổ lý thanh nhi thăm dò nhìn lại bởi vì ở trên cao nhìn xuống mơ hồ có thể nhìn thấy trên xe ngựa chứa hàng hóa còn có xuống xe ngựa hai cái biêu dịch ngay tại vận chuyển năm một rổ rổ đồ chua lý thanh nhi rất muốn kêu cứu nhưng nàng không dám bắt cóc mình người đều là chút du hiệp đồng dạng manh sĩ nàng cũng không muốn đánh cỏ động r á n đến lúc đó là hại mình lại hại người khác bí mật quan sát nửa ngày lý thanh nhi vội vàng từ trong ngực móc ra một phương khăn tay dùng trên tay không có khô r á o máu tươi viết xuống năm chữ to sau đó đưa khăn tay vận thành một cái vải bố hướng thanh không xe ngựa c h â u ngồi phía sau ném đi sáu chương một trăm năm mươi mốt sợ cái điêu đ ồ i đông bên trên sóng gió ngập trời biết vương nguyên vậy mà mang theo tịch vân phi biểu tỷ chạy trốn tới sóc phương thành tất cả mọi người là một mặt y ê u tư sóc phương thành hạ châu phồn hoa nhất đô thành không sai là đô thành đại lương quốc đô thành muốn tại tha hương nơi đất khách quê người cứu người hơn nữa còn là thân cận đột q u y ế t cật lợi khả hãn lương sư đô địa bàn liền ngay cả tần quỳnh vị này đại đường tả võ vệ đại tướng quân đều cảm thấy khó rất khó trừ phi bệ hạ sớm phát binh bắc thượng nhưng ngươi cảm thấy khả năng sao lý tích uống một mục trà bất đắc dĩ thở dài tịch vân phi trầm mặc không nói con mắt chỉ là nhìn xem chén trà trên bàn s ư ơ n g sở bên cạnh trình dạo kim trình ngọc kỳ hai cha con hai mặt nhìn nhau cũng không biết phải an ủi như thế nào tịch vân phi mới tốt dù sao bây giờ cục diện này đã là không hiểu c h i cục nếu là sang năm có lẽ sẽ tốt đi một chút có một năm nghỉ ngơi lấy lại s ứ c lý thế dân nói không chừng thật sẽ phát binh bắc thượng thẳng đến lương sư đô đầu chó tịch vân phi sau lưng tiết vạn triệt cùng tịch quân mãi nhìn nhau hai người cũng là thuốc thủ vô sách đặc biệt là tịch quân mãi lý thanh nhi hay là hắn biểu muội kỳ thật trong lòng của hắn cũng g ớ p nhưng là hắn lại bất lực q u ố c chiến không phải hắn loại này hương giá tiểu dân có thể bước lên tịch vân phi ngu ngơ thật lâu thẳng đến tất cả mọi người an tính lại mới đứng dậy yếu ớt nói ra bất kể như thế nào những ngày qua đều thua lô ba vị thúc thúc còn có chỗ mặc cùng bảo lâm bọn hắn hỗ trợ cũng trách ta biểu tỷ số khổ ta năm để mọi người phí tâm ta có chút tâm mệt mỏi liền không đổi chư vị nói xong tịch vân phi trực tiếp quay người rời đi liền ngay cả bên cạnh đối với hắn muốn nói lại thôi trình ngọc kỳ đều không có tâm tư phản ứng tịch vân phi sau khi đi tần quỳnh ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều là một mặt bị k h u ấ bọn hắn cũng nghĩ chỉ huy bắc thượng nhưng là đại quân không động lương thảo đi đầu mỗi một lần cuốc chiến đều là hao người tốn của cử động không phải bọn hắn có thể tùy ý làm vậy tiểu tử này thật đúng là thẳng thắn trinh dạo kim tức giận vỗ xuống bàn tân quỳnh một mực nhìn lấy tịch lấy Vân Phi đi xa ba người sau khi rời đi nguyên bản trốn ở trong nhà không lên tiếng tịch vân phi đột nhiên sống lại đầu tiên là tìm đến mã chu giao phó rất nhiều sự tình tiếp lấy lại gọi đại ca tịch quân mãi cùng tiết vạn triệt tịch vân phi không phải không làm cái chủng loại k i a n g ư ờ i đặc biệt chuyện này vẫn là do hắn mà ra đã bây giờ có biểu tỷ lý thanh nhi hạ lạc vậy nói gì cũng muốn đi tìm một chút đến tột cùng đem kế hoạch của mình cáo chi tịch quân mãi cùng tiết vạn triệt về sau hai người phản ứng hoàn toàn khác biệt đại ca mặc dù nhữ mày nhưng hành động bên trên vẫn là ủng hộ mặc dù tịch vân phi kế hoạch có chút đi chịu chết ý vị mà trưởng qua binh mã tiết vạn triệt thì là phản đối không phải hắn tham sống sợ chết mà là tịch vân phi ý nghĩ hắn thấy mười phần ngây thơ tiết vạn triệt biết tịch vân phi cứu người x u ấ t ruột hảo n ô n khuyên lơn không nói trước hai chúng ta trăm người có thể hay không bình yên đến sóc phương thành chính là chúng ta đến sóc phương thành chúng ta cũng là qua phố chuột phải biết nơi đó thế nhưng là lương sư đô địa bàn càng là hiệt lợi khả hãn địa bàn bọn hắn hận nhất sợ không phải liền là chúng ta đại đường người quản hắn lương sư đô vẫn là hiệt lợi khả hãn ta mẹ nó sợ cái đ i ề u cùng lắm thì sáu tịch vân phi nắm chặt nằm đấm muốn nói cùng lắm thì đem bọn hắn đều cho t h ỉ n h t h ị n h thực tế không được trực tiếp nổ xong việc bất quá dưới mắt trước mặt còn có một cái tiết vạn triệt hắn không muốn bại lộ quá nhiều bí mật của mình tiết vạn triệt gặp tịch vân phi như thế cấp tiến vội vàng đưa tay ngăn lại hắn khuyên lớn chỉ chúng ta hai trăm người đi cứu người đó chẳng khác nào lấy hạt rẻ trong lò lửa cái kia sóc phương thành thủ quân không hạ ba vạn chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn mới là thực tế không được tìm tần tướng quân lý tướng quân trình tướng quân đến thương lượng một phen cũng hầu như tốt hơn chúng ta làm loạn mạnh a vừa mới ngươi cũng nhìn thấy chỉ là vì cứu một người ngươi cảm thấy triều đình sẽ phái ra đại quân giúp ta sao nghi cũng đừng nghĩ thời điểm k h e n chốt vẫn là phải dựa vào chính mình tịch vân phi hất ra t i ế t vạn c h i tay nhìn về phía một bên đại ca nói để đội một tất cả mọi người tại chuồng ngựa tập hợp ta có chuyện tuyên bố tịch quân mai trịnh trọng gật đầu hắn cảm thấy vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như thế nếu như lý thanh nhi thật đã bị vương nguyên dẫn tới hạ châu sóc phương thành vậy bọn hắn hai huynh đệ cũng chỉ có dựa vào chính mình đi cứu người triều đình không thể là vì chút chuyện nhỏ như vậy mà tùy tiện cùng lương sư đô khai chiến huống chi lương sư đô đằng sau còn đứng lấy đột q u y ế t cật lợi khả hãn tịch vân phi sau khi rời đi tịch quân mãi mắt nhìn xoắn suýt tiết vạn triệt nói chuyện này với ngươi không quan hệ lưu tại hạ câu thôn giúp chúng ta chiếu cố tốt người trong thôn liền tốt ngươi không cần tự trách tiết vạn triệt chừng mắt liếc hắn một cái cả giận ta không phải sợ chết không dám đi ta chỉ là nhắc nhở hắn phải chú ý lập tức thời cuộc hạ châu chi địa dù sao không phải chúng ta đại đường thổ địa tùy tiện ra tay rất có thể sẽ t r e o ra phiền phức ngập trời tịch quân mãi mi tâm cao lại tiết vạn triệt nói tới cũng là hắn lo lắng nhưng là bây giờ đệ đệ đã làm quyết định hơn nữa liên quan đến biểu mội mình lý thanh nhi sinh tử mình đã không thể nào lựa chọn chuyến này là phải đi hạ câu thôn chuồng ngựa không chỉ tịch quân mãi dẫn đầu đội một trăm người đến đông đủ tiết vạn triệt s ở thuộc hai đội cũng đều tới bên cạnh các thôn dân đều là một mặt hiếu kỳ xung tới bất quá tịch vân phi sớm có phân phó mã chu mang theo trong thôn đại gia nhị gia này một ít lão nhân trực tiếp đem người đều xua đổi về đồi đông chuồng ngựa phương viên trăm mét không có bất kỳ ai bọn hộ vệ không đúng bây giờ hẳn là tịch vân phi gia đ ì n h đội hai trăm cái gia đ ì n h hai mặt nhìn nhau bọn hắn đều là chỉnh dạo kim tự mình huấn luyện gia tinh anh không chỉ thể năng hơn người tâm trí cũng đều không tầm t h ư ờ n g nhìn tình huống đều biết có chuyện gì muốn phát sinh mà tại bọn hắn nhìn chăm chú tịch vân phi trực tiếp nhảy lên một cái móc ngược trên đất thùng nước nhìn xuống một vòng đám người tịch vân phi cắn răng cất cao giọng nói ta có một cái nhiệm vụ giao cho mọi người khả năng cựu tử nhất sinh cũng có thể là thập tử vô sinh c à n g có thể có thể vì thế trở thành ta đại đường tội nhân lan quân lời này ý gì cựu tử nhất sinh cũng không sợ nhưng vì cái gì sẽ trở thành tội nhân sáu chúng gia đình nhóm mặt lộ vẻ vẻ không hiểu bất quá tràng diện cũng không có mất khống chế Chỉ là có là n gặp ư trước ờ i ở m t thai thảo tịch đưa đình đầu đã để ra gia nghi vấn, bọn gia đình cũng không luận. này vân ghé châu có Cái h hắn quân sự tố dưỡng biểu thị hài、lòng. Tịch、vân、phi hiệu i đối biểu đè tố bọn quân dưỡng lòng. vân sự tay, ép ép tay, ra hiệu mọi người i một lặng. Tiếp tục nói, ta dự định mang mọi người đi sóc phương thành Tiếp tục ta mọi đi sóc cứu dự m người, thân nhân của ta. Sáu, Gặp ta. của mặt ọ i người một m bình tĩnh nhìn mình tịch vân phi mới nói tiếp chỉ chúng ta hai trăm người nếu là nhiệm vụ thành công vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ nhưng năm nếu là nhiệm vụ thất bại chúng ta rất có thể sẽ về không được thậm chí sẽ còn bởi vì chúng ta hành động nhắc lên hai nước đại chiến ông ngong ngong lần này tiếng nghị luận lớn rất nhiều thậm chí đã có người lẫn nhau trao đổi ánh mắt nhưng tịch vân phi đều nhìn ở trong mắt quyết định của mình theo bọn hắn n g h ị có thể là ngây thơ bốc đồng cử động những này hắn cũng đều biết đưa tay vuốt vuốt phát khô cúng họng tịch vân phi lần nữa cất cao giọng nói bây giờ các ngươi danh thiếp đều trong tay ta kỳ thật các ngươi đã coi như là thủ hạ của ta ta người ta vốn có thể trực tiếp mệnh lệnh các n g ư ờ i nhưng ta tôn trọng mỗi một đầu sinh mệnh hiện tại không muốn tham dự lần này hành động người có thể ra khỏi hàng ta sẽ không trách tội các n g ư ờ i tịch vân phi vừa dứt lời tất cả mọi người là câm như hến thật lâu trong đám người đi ra ba cái hơi lớn tuổi gia đình tịch vân phi nhìn bọn hắn một chút hướng một bên chờ đợi mã chu nhìn lại mã chu hiểu ý túi đầu từ một cái dương bên trong lật ra nửa ngày lấy sau cùng ra ba phần danh thiếp ba người kia thấy thế mi tâm cao lại đang muốn mở miệng nói chuyện tịch vân phi lại mở miệng trước nói ra đây là ba người các ngươi danh thiếp từ đây các ngươi liền không có quan hệ gì với hạ câu thôn bất quá sáu tịch vân phi lời còn chưa nói hết liền thấy đại ca tịch quân mãi cùng tiết vạn triệt mang theo năm sáu người trực tiếp đem ba người kia khống chế lại tịch vân phi hay này nói muốn ủy khuất các ngươi ngồi sổm ba ngày phòng tối chờ chúng ta đi xa mã tiên sinh sẽ thả các ngươi rời đi chương một trăm năm mươi hai chờ xuất phát hai trăm cái gia đ ì n h bên trong luôn có mấy cái như vậy là chỉnh r ạ o kim tử trung tịch vân phi kế hoạch khả năng đưa tới hậu quả là cái gì tất cả mọi người ở đây đều biết cái này ba cái gia đình cũng không phải là sợ chết không dám đi sóc phương cứu người nhưng so với tịch vân phi cứu người cử động bọn hắn lo lắng hơn chính là chỉnh r ạ o kim có thể muốn vì lần này hành động tính tiền bởi vì cái này hai trăm cái gia đình đã từng đều là chỉnh r ạ o kim thị vệ tịch vân phi tự nhiên cũng biết mình không tử tế nhưng bây giờ hắn là thật không có cách nào mình có năng lực huấn luyện được mạnh hơn bọn họ lính đặc trùng nhưng này cần không ít thời gian bây giờ cứu người quan trọng nơi nào còn có thời gian đi huấn luyện đội ngũ của mình đem ba người kia nhốt vào phòng tối về sau tịch vân phi trực tiếp để còn lại tất cả mọi người tại nguyên chỗ trở lệ mà hắn thì là trực tiếp chạy về đồi đông trong kho hàng nơi này là nguyên lai đồ chua phường nhà kho hiện tại tiến đến còn có một cố đồ chua mùi vị phiêu đãng trên không trùng để cho người ta không tự giác lưu lại nước bọn tịch vân phi sở dĩ lại tới đây tự nhiên là vì che giấu hai mắt người bởi vì hắn cần vì lần này hành động làm chút chuẩn bị len keng chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại ba trăm bốn hai năm m ộ t hai một trăm linh nguyên nhuễn y giáp cao cấp toàn thân khoản một nghìn hai trăm tám mươi tám nguyên tịch vân phi nhìn xuống giới thiệu văn tắc cơ bản tất cả lợi khí đều có thể phòng ngự hài lòng nhẹ gật đầu trực tiếp mua hai trăm bộ kế tiếp là vũ khí tuyển cái gì tốt đâu len keng chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại ba nghìn bốn t r ă hai mươi h a năm nghìn bốn t r ă năm m ư ơ thép không d ì bản phảng phất đường chế mạch đao trôi đao ghép lại có thể tháo rời một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu nguyên cái này tốt tịch vân phi nhìn xuống hình ảnh trôi đao có thể ghép lại có thể d à i chứng ngắn ngược lại là thuận tiện tận lực bồi tiếp len k e n chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại ba nghìn bốn m ộ t chín hai trăm một mươi ba nguyên hợp kim ti tan quân công chiến thuật đoàn đao năm trăm hai mươi nguyên c ắ tịch bòn bao bạt phản cung trang, chứa pha tiễn 20 can, nguyên. Hành quân giã ngoại nhiều chức năng bao lô quân dụng dung lượng lớn, 488 nguyên. Ngoài trời quân công công trình giường ngủi lớn, 860 nguyên. sợi sáo hợp giã trời vải vải phục pha rắp khúc chứa chức khẩu lều tám Đa lô v hốn trang siêu ư ờ n g c ắ c Tịch bụng năng lượng lương khô, 128 nguyên. khô, vân phi đem mình đủ khả năng nghĩ tới vật phẩm đều mua hai trăm phần nếu là còn có thất lạc cũng chỉ có thể đến lúc đó lại xuất hiện trận mua dù sao chính mình là cái hình người di động tương thành nhìn xem tràn đầy một nhà kho vật phẩm tịch vân phi chột dạ nhìn thoáng qua ngoài cửa gặp đại môn vẫn như cũ đóng chặt khóe miệng bất đắc dĩ cười cười lấy giấy bút đem vật phẩm số lượng cùng giới thiệu vắn t ắ t viết xong tịch vân phi trực tiếp đi ra nhà kho đem giấy giao cho mã chu dựa theo phía trên đánh dấu quy tắc chi tiết an bài gia đ ì n h đội người đến nhận lấy trang bị mã chu nhìn thoáng qua bên trên nội dung mi tâm cao lại cung tiến hai trăm đ e m Đã đầy đủ tịch vân phi trên lưng làm loạn tội、danh. Tịch Phi danh. Phi hướng hắn Vân Vân lưng loạn n làm sáu tịch vân phi sau khi rời đi mã chu liền bắt đầu thu xếp tịch quân m a i cùng tiết vạn triệt dẫn đội đến nhận lấy trang bị khi mọi người nhìn thấy mã chu dẫn theo một thanh hàn quang loẹ loẹ mạch đao đi ra nhà kho lúc con mắt đều sáng lên mấy cái độ nhất là tiết vạn triệt trực tiếp vượt qua đám người từ mã chu trong tay đoạt lấy mạch đao chúng ta trong làng còn có thứ đồ tốt này tiết vạn triệt dẫn theo mạch đao chiếu vào một bên b ả y ra cung cấp người nghỉ ngơi ghế dài chính là một đao lên tiếng hứ ghế dài ứng thanh mà đức chiếm được chúng gia đình một trận gọi tốt tiết vạn triệt hài lòng nhìn một chút tề chỉnh lưỡi đao quay đầu nhìn về tịch quân mãi nhìn lại nói ta nhìn đao này so ngơi ư cái kia loẹ loẹ thỏa chi cao hứng thật tốt hơn nhiều tịch quân mãi tức giận chừng mắt liếc hắn một cái cũng từ mã chu cầm trong tay qua một thanh mạch đao hướng hắn mắng người mới hỏa chi cao h ư ớ n g đâu ta đao kia gọi p h ở s m mã chu gặp bọn họ khả năng lại muốn bót vội vàng kéo lại tịch quân mãi nói đại lang vẫn là chức hỗ trợ đem trong kho hàng đồ vật đều phân cho mọi người đi cũng đừng làm trễ n ả i chính sự tịch quân mãi cùng tiết vạn triệt tương hỗ trừng mắt liếc hai người nghe được mã chu nói còn có rất nhiều thứ đều là hiếu kỳ ạ xạ cụ giả kho nhìn lại lúc này mấy cái làm giúp ôm một đống phòng đâm phục đi tới đây là cái gì y phục làm được cũng quá xấu chút tiết vạn triệt tiếp nhận một kiện mở miệng chính là trần trụi nhả ránh mã chu cũng không để ý mắt nhìn tịch vân phi cho hắn tờ giấy ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc nói cái này y phục gọi phòng đâm phục nghe nói có thể phòng hộ bản thân khỏi bị bất luận cái gì lợi khí tổn thương nói mã chu cầm qua một kiện phòng đâm phục trực tiếp trải trên mặt đất sau đó cầm qua một thanh mạch đao trực tiếp hướng phòng đâm phục phần bụng vị trí đâm tới Bang! trâm muộn tiếng va đập truyền đến trong tưởng tượng sẽ rách râm thanh ngược lại là không có nghe được mã chu đem phòng đâm phục nhặt lên phân bụng vị trí chỉ có một cái nho nhỏ lo ấn cái khác một điểm tổn hại chỗ đều không có cái này tiết vạn triệt cùng tịch quân mãi đều kinh ngạc hai người riêng phần mình cầm qua một kiện phòng đâm phục n g ư ờ i mặc vẫn là ta mặc hai người đồng thời đặt câu hỏi bất quá nhìn đối phương một chút l i ề n bắt đầu để mã chu hỗ trợ mặc vào bởi vì phòng đâm phục ghép lại chỗ đều là ma thuật đái mặc vào cũng không khó khăn chỉ là phô b à y một lần liền có gia đình hiếu kỳ tiếp nhận một kiện chính mình cho mình mặc vào tiết vạn triệt cùng tịch quân mãi bên này mặc phòng đâm phục về sau hai người đồng thời cơ lấy một thanh mạch đao trực tiếp hướng đối phương chém tới ngoại trừ thế đại lực chầm chém vào cần né tránh bên ngoài giống đâm cùng vùng công kích như vậy thủ đoạn bọn hắn đều cố ý để phòng đâm phục đi tiếp nhận tổn thương bất quá mười mấy hiệp xuống tới trên thân mặc dù có chút va chạm mang tới cảm giác đau nhưng nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại phòng đâm phục hai người đều là bị thật sâu rung động tiết vạn triệt trải qua không ít lần chiến trường cũng biết cái này phòng đâm phục đối với một sĩ binh giá trị lúc này hắn hận không thể đem phòng đâm phục đưa mấy món cho mình còn tại trong quân các ắ a ca đây cũng không phải là phổ thông một kiện đồ phòng ngự mà là bảo mệnh tốt vật gặp qua mạch đao cùng phòng đâm phục về sau tiếp xuống ra sân chính là phục hợp phản khúc cung sáu sáu trên đồi đông bọn gia đình kích động tiếng h ò hét thỉnh thoảng truyền đến tịch vân phi trong nhà mẫu thân lưu thị mắt nhìn đồi đông phương hướng yếu ớt thở dài liền ngay cả trong ngực ôm tam mội đều là cảm động lây thần s ắ c không thôi nhìn xem tịch vân phi để đại lang dẫn đội đi cứu người không được sao người đứa nhỏ này từ nhỏ đã người yếu làm sao có thể an dạng này khổ lưu thị cắn răng làm ra n h ư ợ n bộ so với tịch vân phi đi sóc phương thành chịu chết còn không bằng tịch quân mai đi còn có vài tia sống sót hy vọng tịch vân phi trầm mặc không nói hắn biết mẫu thân lưu thị bên này không tốt thuyết phục Có thể hắn nhất biết, thời nhất hắn định phải đi, bởi vì hắn biết, hắn là thời đại này lớn đi, đại bởi vì là máy gặp i người, hắn đã nghị kỳ rất nhiều a mua n lợn, hắn nghị chuyến này tình vì vợ, cứu có buộc. g thể thế bắt đã đồ kỳ rất mẫu thân si ngốc nhìn xem mình tịch vân phi từ ống tay háo bên trong xuất ra một thanh n ì hệ vẹo la đức y mang súng ngắn nhìn quanh một vòng v i ệ n tử cuối cùng tại góc tường một cái đồ chua bình bên trên dừng lại nương ngài chú ý nhìn cái kia bình tịch vân phi vừa dứt lời chỉ gặp hắn tay phải giương nhẹ trong không khí một tiếng bé không thể nghe dị hưởng truyền đến lưu thị quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy góc tường đồ chua m ì n h vô duyên vô cớ mình vỡ ra tịch vân phi đem súng lục một lần nữa thu vào trong tay háo an ủi có dạng này thủ đoạn bảo mệnh ngài còn sợ ta xảy ra chuyện sao hơn nữa sáu tịch vân phi đi đến trong phòng từ dưới giường xuất ra trước đó mua sắm ngủ gì đến hơn nữa ta còn có gia hỏa này liền xem như thiên quân văn mã ta cũng dám cùng đánh một trận lưu thị mắt nhìn tịch vân phi trong tay ủ gì. lại quay đầu chương ì n phía vừa mới không hiểu cho nổ tung đồ cho mình, nhắm mắt lại thật sâu hô một trăm năm mươi ba bắc thượng hạ châu sau ba ngày ba cái gia đình bị từ phòng tối thả ra lập tức ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mã chu một chút liền chạy vội hướng trình ra trang chạy tới ba ngày đi qua cũng không biết tịch vân phi đám người bọn họ chạy tới chỗ nào cũng không biết còn kịp ngăn cản hay không những người này cả gan làm loạn nhưng thân là chỉnh r à o kim tử trung bọn hắn có nghĩa vụ đi thông báo một tiếng mã chu nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh yếu ớt thở dài một hơi tịch vân phi một đoàn người rời đi đã ba ngày lúc này lại đi đưa tin còn có cái chim r ù n g hạ câu thôn đến trình gia trang khoảng cách không xa xuyên qua rừng đi thẳng trước sau mười dặm không đến chuyển đổi đến hậu thế cũng chính là bốn cây số ba cái gia đ ì n h đổi tới trình gia trang thời điểm vừa vặn nhìn thấy trình dạo kim mang theo trình sử mặc cùng trình ngọc kỳ đang muốn đi ra ngoài trình dạo kim gặp bọn họ ba người thần sắc tiêu điều mi tâm n h ă n lại các ngươi không tại hạ câu thôn hảo hảo ở lại chạy về tới làm gì cầm đầu gia đinh vội vàng hướng trình dạo kim thi lễ một cái thở hồn hề nói không không xong tiểu lang quân đi sóc phương thành mang theo tất cả mọi người mang theo tất cả mọi người đi sóc phương thành cứu người cái gì trình dạo kim nghe vậy giật mình bao quát phía sau hắn chỉnh sử mặc cùng trình ngọc kỳ đều là một mặt kinh ngạc ba cái gia đình đều là một mặt đáng chát nói tiếp ba ngày trước liền xuất phát chúng ta lúc đầu nghĩ về sớm một chút cho tướng quân đưa tin thế nhưng là bị lang quân khám phá ý đồ đem chúng ta cũng đóng lại lúc này mới lúc này mới chậm trễ các ngươi bị nhốt ba ngày t r ì n h g i o kim long mày không tự giác n h u lại cầm đầu gia đình ủy khuất nói đúng vậy à lang quân sợ chúng ta mật báo liền đem chúng ta giam lại đón lấy từ trong ngực xuất ra một phương danh thiếp nói còn đem danh thiếp trả lại cho chúng ta trinh r à o kim nhắm lại mắt to như t r u n g đồng cố gắng để cho mình bình phục tâm tình mở to mắt mắt nhìn ba cái gia đình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chất vấn vì sao các ngươi không cùng lấy cùng một chỗ b ắ c thượng sáu sáu tịch vân phi bên này trải qua ba ngày đi đường tịch h vân phi một đoàn người đã đi gần nửa lộ trình lúc này khoảng cách sóc phương thành cũng chỉ có hai ngày lộ trình một đầu tiêu điều quan đạo trên đường nhỏ Phương viên vài dặm cũng không thấy nửa cái bóng người, dưới viên cũng nửa bóng vài cái dặm mắt đã lúc à ngoài đi xa người này càng là quế thu, tịch trăm thế. không Phi hắn phần hiếm đi đi đắc đại đội người giống người mười ra xa Vân bọn dạng ngũ, lắc l có mấy, này ngồi ở trong xe ngựa tịch vân phi không có nghỉ ngơi mà là xuất ra một phần tỉnh thiểm tây địa đồ nhìn xem đây là hậu thế địa đồ phía trên có cảng trực quan thủy hệ phân bố cổ đại hạ châu sóc phương thành ở đời sau không sai biệt lắm ở vào tỉnh thiểm tây du lâm thị tịnh biên huyện đỏ đôn giới trấn bạch thành tử thôn tịch vân phi dùng bút ở phía trên tiêu chú hơi quét một vòng sau đó vẽ lên một đường thẳng đến trường an cũng chính là tây an toàn bộ hành trình đại khái năm trăm năm mươi cây số chuyển đổi đến bây giờ chính là hơn một nghìn năm trăm dặm xe ngựa đi đường ít nhất cũng phải năm sáu ngày hiện nay đã đi ba ngày sáu tịch vân phi m i tâm cao lại xuất ra biểu tỷ lý thanh nhi đưa tới tấm kia khăn tay cũng không biết biểu tỷ viết chương này khăn thời điểm là dạng gì một loại cảnh ngộ lúc này c -c -c -c nghe được có người gõ cửa tấm tịch vân phi vội vàng đem địa đồ thu vào trong ngực sau đó sửa sang lại quần áo mới thăm dò ra ngoài cửa sổ thấy là tiết vạn triệt hiếu kỳ hỏi có chuyện gì tiết vạn triệt nhẹ gật đầu chỉ phía xa phương bắc nói lần này đi sóc phương thành nhất định phải trải qua s ả i tướng quân trấn thủ bạch thạch thành ta đang nghĩ chúng ta có phải hay không đường vòng tương đối tốt tịch vân phi nao nao lập tức hiểu rõ gật đầu nói là muốn đường vòng không phải bị bọn hắn phát hiện chúng ta hành tung đến lúc đó trực tiếp trục xuất trở về vậy còn làm được gì tiết vạn triệt cười hắc hắc đắc ý mắt nhìn lại gần tịch quân mai nói muốn vòng qua bạch thạch thành chúng ta liền phải đi diêu tử lĩnh hắc hắc thế nào có dám hay không so một lần tịch quân mai mắt nhìn trên xe ngựa tịch vân phi lo lắng nói diêu tử lĩnh thế núi hiểm trở xe ngựa đi không được tiết vạn triệt nghe vậy m g ầ người mới nhớ tới bọn hắn đoàn người này bên trong còn có một cái ngồi xe ngựa tịch vân phi tịch vân phi không rõ ràng cho lắm bất quá nhớ tới vừa mới tiết vạn triệt nhắc nhở vẫn là nói ra nếu như muốn tránh đi bạch thạch thành có phải hay không chỉ có thể đi diêu tử lĩnh tiết vạn triệt lắc đầu cũng không phải nhất định phải đi diêu tử lĩnh bất quá diêu tử lĩnh là đi thẳng nếu là thuận lợi nói không chừng có thể rút ngắn một ngày lộ trình vậy còn do dự cái gì tịch vân phi trực tiếp vén rèm cửa lên nhảy xuống tới nói chỉ cần có thể tranh thủ thời gian đến sóc phương đừng nói diêu tử lĩnh không dễ đi nếu là quỳ chui chuồng chó đều được hiện tại hết thể lấy mau trong cụ ứ u ta biểu tỷ làm chuẩn tiết vạn triệt xoắn suýt mắt nhìn gióng giạc tịch vân phi nhắc nhở nếu như so chui chuồng chó còn đáng sợ hơn đâu tịch vân phi tức giận hãy hắn một cái trên thế giới này còn có cái gì so mất đi tôn nghiêm càng đáng sợ đầu n g ớ ba sáu sáu ban đêm hôm ấy sóc phương thành phía nam hơn năm trăm dặm diêu tử lĩnh danh s ư n g thợ săn tuyệt địa diêu tử lĩnh nga ô nga ô ô nga ô ô ba tịch vân phi chăm chú soạn lấy trong tay cụ gì, tức giận đá trước mặt tiết vạn triệt một cước tại hắn trên mông lưu lại một cái thật to bùn dấu chân ta đi ngươi đại gia cái này gọi đường ngươi mẹ nó là dẫn ta đi nơi quái quỷ gì a tịch vân phi bị đám người vây quanh ở chính giữa nhưng vẫn như c ũ n dọa đến sợ vỡ mật không có cách nào không sợ bởi vì một đám gia đ ì n h bên ngoài là mẹ nó trên t r ă m con hoang dại lớn thanh lang a tiết vạn triệt bị tịch vân phi đá một cước cũng không thèm để ý lác lác trong tay thép không gì mạch đao vô vô cái mông cười nói nhị lang chớ có lo lắng cho chúng ta hai đội chén trả nhỏ thời gian nhất định cho ngươi một cái thanh tịnh mọi người nói có đúng hay không hai đội các h i n h đệ thế sống chết thủ vệ lang quân tết i vạn triệt trước mặt một trăm cái hai đội gia đình nhóm kiên định gầm thét một tiếng dọa đến vây tới thanh lang đều lui ba bốn bước tịch vân phi sau lưng tịch quân m ã i cầm xuống trên lưng thở sấm đem ra báo sốc lên anh tuấn vung mấy cái đao hoa nói chúng ta đội một b ì n h sĩ cũng không phải ăn chay đội trưởng anh minh Dết dết dết ba. được rồi người của hai bên đều cầm vũ khí kích động khiến cho tịch vân phi một mặt hát tuyến hiện nay cục diện thấy thế nào đều là ta là giao thớt thanh lang là thị cá không có cách tịch quân mai cùng tiết vạn triệt đều quá mạnh bọn gia đình cũng không cam chịu yếu thế tiết vạn triệt quay đầu nhìn về phía tịch quân mãi hô riêng phần mình lưu lại năm người hộ vệ nhị lang những người còn lại cùng một chỗ công kích giết đến ít ngày mai phụ trách thổi lửa nấu cơm tịch quân mãi k h ỏ miệng dâng lên một lời đã định hai đội bên trong năm cái đại hán vạm vỡ đi ra trực tiếp bảo vệ tịch vân phi đông nam hai mặt tịch quân mãi bên này không cần hắn hô đã có năm người tự động đi ra đều là ngày bình thường huấn luyện năm người đứng đầu gặp tịch vân phi không có nguy hiểm tịch quân mãi vung vẩy trong tay đại đao hô đội một dự bị vì không làm cơm vì không làm cơm giết giết giết ba mắt thấy bị vây quanh hai trăm người loại trùng sát đi lên đàn sói đều là đứng chết chân tại chỗ trong đó mấy cái nhát gan càng là thét chói thai vang lên trở về chạy bất quá bọn chúng đã không ngăn cản được bọn này người điên cuồng chương một trăm năm mươi bốn sóc phương thành thanh trương an sùng nhân phường dự quốc công phủ chính đường bên trên tần quỳnh an tọa thượng thủ dưới tay hai người theo thứ tự là t r ì n h dạo kim cùng lý tích ba người lặng im im mắng bộ dạng phục tùng mắt túi xuống hồi lâu thật lâu tân quỳnh yếu ớt thở dài người vẫn là phải cứu trinh r à o kim nghe vậy khẽ giật mình khổ sở nói huynh trưởng không cần như thế nếu là chúng ta tùy tiện hành động đến lúc đó gây nên cật lợi mượn đề tài để nói chuyện của mình để hắn sang năm có tiếp tục xuôi nam lấy cớ vậy phải làm thế nào cho phải liền để ta l á o trình đến khiêng cái này nổi đi dù sao nợ nhiều không ép thân lý tích lắc đầu mặc dù cái kia hai trăm tên hộ vệ năm gia đình trước đó là ngươi người nhưng bây giờ bọn hắn đã đổi chủ mà hầu nhị lang mới là chủ tử của bọn hắn cái này sự thực chính là nhị lang độc đoán bệ hạ cũng sẽ không vô duyên vô cớ trách tội ngươi tân quỳnh gật đầu nói dưới mắt khẩn yếu nhất là như thế nào bảo đảm nhị lang tính mệnh không nói trước công s ư ở n g sự tình chính là hắn đáp ứng bệ hạ khoai tây cùng khoai lang cũng đã đầy đủ bệ hạ hạ quyết tâm phát binh bắc thượng nghị cách cứu viện với hắn ba người lại là một mảnh tĩnh mịch lúc này trình dạo kim không quá xác định nói ra chúng ta chúng ta đều nghĩ đến tiểu tử kia nhất định sẽ thất bại có thể vạn nhất hắn thành công đâu tân quỳnh cùng lý tích nhìn nhau trong mắt đều có quá nhiều không xác định tân quỳnh nói nếu là thật sự may mắn thành công vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ lý tích nói nhưng thất bại khả năng lớn nhất lương sư đô mặc dù xuất thân hào môn nhưng một thân có thể văn có thể võ cũng không tốt sống chung hai trăm cái phải vũ vệ xuất thân từ ngươi tự mình huấn luyện thân binh có quá nhiều sơ hở hắn không có khả năng không đề phòng t r i n h g i o kim thần sắc hơi n g ầ m cắn răng nói việc này có thể không nói cho bệ hạ sao ta muốn tự mình đi một chuyến diên châu t ầ n quỳnh my tâm nhắc lại lý tích gấp vội vàng khuyên nhủ coi như ngươi đi diên châu thì có ích lợi gì diên châu quân coi giữ mới hai vạn sóc phương thành không nói toàn thành vẹn vẹn một cái sóc phương đông thành quân coi giữ liền có ba vạn số lượng chẳng lẽ ngươi còn có thể lấy ít thắng nhiều hay sao t r i n h g i o kim không đốc l á t đầu quân coi giữ ta chỉ huy bất động coi như bọn h ắ n nguyện ý x à i thiệu tên kia cũng sẽ ngăn đón ta lý tích từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu nghi ngờ nói vậy ngươi đi làm gì t r ì n h g i o kim mắt nhìn phương bắc không quá xác định nói ra ta luôn cảm thấy tiểu tử này lại dùng đến ta nếu là ta không tại diên châu nói không chừng sẽ bỏ lỡ cái gì nói thế nào chính là một loại trực giáp đi trực giác tân quỳnh cùng lý tích hai mặt nhìn nhau nhưng không biết vì cái gì hai người đúng là không tiếp tục nhiều phản bác ngược lại tần quỳnh như có điều suy nghĩ hướng lý tích nói mới xây dựng tiêu ký doanh cũng huấn luyện hai tháng nếu không mang đến diên châu diễn luyện một phen lý tích nghe vậy mắt nhìn một mặt mong đợi trình rào kim gật đầu bất đắc dĩ mở miệng nói cứ làm như thế đi vừa vặn cũng nhanh hơn ngày tết mang chút rượu thịt đi khao một chút biên quân cũng là nên ba người có c h â quyết đoán thời điểm thái cực c ù n g lập chính điện lý thế dân xem hết trên tay tờ giấy nhỏ chân mày níu rất sâu bên cạnh hầu hạ hoàng an cũng là một đầu mồ hôi lạnh âm thầm thay tịch vân phi lo lắng cái này tiểu vương bắt đản hai trăm người liền dám đi sóc phương thành hồ nháo thật là hầm cầu bên trong đốt đèn cái lồng sáu lý thế dân đem tờ giấy ném ở một bên vội vàng xuất ra vừa kể sát mới tinh số gấp nâng bút liền muốn viết những gì thế nhưng là bút lông sói vừa mới chấm mực tay lại không tự chủ ngừng lại lý thế dân mi tâm mở ra đem bút lông sói thả lại ra bút quay đầu nhìn về phía hoảng loạn hoàng an hỏi tiểu an tử ngươi cảm thấy tiểu tử kia l ạ như thế không biết nặng nhẹ người sao hoàng an nghe vậy khẽ giật mình nhẹ gật đầu lại vội vàng lắc đầu tiểu nhân cũng không hiểu rõ lắm lang quân ý nghĩ bất quá lang quân làm việc tùy tâm nói hắn không biết nặng nhẹ đi có đôi khi làm việc lại sợ đầu sợ đôi rất sợ chết ha ha ha lý thế dân nghe vậy rất có vài phần tán đồng hoàng an quan điểm tiểu tử kia mặc dù làm việc không có giới hạn nhưng lại xưa nay không ăn thiệt thòi huống chi là đi mất mạng hoàng an suy nghĩ một lát âm thầm gật đầu trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra sợ tịch vân phi chết rồi không ai cho mình đưa nước hoa lý thế dân đem tờ giấy k i a m một lần nữa cầm lên mắt nhìn tin tức phía trên thở dài nói ta lại còn không có một cái múa môi thiếu niên kiên cường cái này hoàng vị ngồi thực tế thật đáng buồn đáng tiếc sáu sáu lại nói hai bên tần quỳnh ba người ngay tại vì tịch vân phi lo lắng đề phòng thời điểm lệ phí vào thành tịch vân phi híp mắt đánh giá một chút trước mặt thành vệ rõ ràng là người nhà đường nhưng lại một thân đột quyết binh sĩ cách cắn mặc nhìn xem cũng làm người ta khó chịu nếu là trời tối người yên loại người này không phải thỉnh thịch không thể cái kêu binh lính thủ thành hầu nghi mắt nhìn đạo sĩ an mặc tịch vân phi gặp hắn dáng dấp môi hồng ràng trắng khinh miệt cười nói tiểu đạo sĩ sợ không phải chưa từng tới chúng ta lương quốc liên nhập thành phí cũng không biết tịch vân phi lười n h ắ c cùng hắn b ú t tích chỉ chỉ bên cạnh đại ca cùng tiết vạn triệt hai người nói chỉ chúng ta ba cái muốn bao nhiêu binh sĩ mắt liếc thân hình khôi ngô tiết vạn triệt cùng tịch quân mãi trong mắt ít nhiều có chút đề phòng thuận miệng nói hết thể mười lăm văn tịch vân phi trực tiếp từ ống tay háo bên trong móc ra một sâu tiền một trăm văn ném cho hắn nói không cần tìm giữ lại mua cho ngươi cái tốt chỗ ở nói xong liền dẫn đại ca cùng tiết vạn triệt đi vào cửa thành lưu lại binh sĩ kiêm một mặt không h i ể u thấu bất quá ước lượng trên tay một sâu tiền đồng vẫn là mừng khấp khởi thu vào quyền đương gặp được một cái oan đại đầu tịch vân phi đi vào cửa thành hành lang về sau sắc mặt lập tức tối xuống mượn cửa hiên bóng ma cắn răng nói đại ca người này quay đầu rết là được rồi một ngụm lưu loát đại đường tiếng phổ thông vậy mà cho người đột q u y ế t làm chó thật làm cho người khó chịu đại ca khẽ gật đầu trở về thời điểm thuận tay làm chính là tiết vạn triệt khó có thể tin mắt l i ế c tịch vân phi không nghĩ tới cái này tiểu làng quân sắt tính nặng như vậy bất quá nha h i tốt ba người không phải nhóm đầu tiên đi vào sóc phương thành trước đó liền có gia đình đội người sớm tiến vào trong thành dù sao hai trăm người đội ngũ vẫn là quá rõ ràng dứt khoát tịch vân phi liền đem người mở ra để mọi người top năm top ba riêng phần mình vào thành đi vào thành nội về sau tịch vân phi nhìn xem trước mặt đường đi không khỏi lắc đầu mặc dù đều là thành lớn nhưng cái này sóc phương thành thấy thế nào đều là một cái huyện thành nhỏ một chút cũng thành khí phái đều không có trên đường phố người ở thưa thớt khắp nơi đều là rác rưởi cùng động vật bài tiết vật sóc phương thành dân bản địa cũng không nhiều cũng không phải ít ngoại bang thương nhân cùng người đột q u y ế t quang minh chính đại đi trên đường phố ngẫu nhiên mấy cái nhìn thấy tịch vân phi ba người sẽ còn khinh thường hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng tịch vân phi mi tâm nhũ chặt mắt nhìn rời đi người đột q u y ế t lắc đầu nói nơi này đến cùng là người đột q u y ế t sóc phương thành vẫn là kia cái gì cậu thí lương sư đô sóc phương thành tiết vạn triệt nắm thật chặt n ắ m đấm lương sư đô chính là hiệt lợi chó giữ nhà thay hiệt lợi chống coi chúng ta đại đường mà thôi là cái thá gì tịch quân mãi tán đồng nhẹ gật đầu tịch vân phi im lặng nhìn sang rời đi người nội quyết nếu không phải cái này sóc phương trong thành còn có một số vô tội bách tính ở thật mẹ nó muốn mua một viên g ở bờ u năm mươi bảy đem cái này địa phương khỉ gió nào nổ lúc này tiết vạn triệt chỉ vào bên cạnh một gian tiệm thợ rèn vách tường hướng tịch vân phi huynh đệ hai người xem ra các ngươi nhìn vậy có phải hay không chúng ta ước định tốt ký hiệu tịch vân phi nhìn nửa ngày tường kia bên trên liêm đao cùng truy họa đến thực tế biến x u a y hình như là vậy lúc này trong lò rèn một cái cởi trần tráng hán chạy ra lau mặt một cái bên trên hôn tạp cái này mồ hôi dơ bẩn tiểu nhân vương đại truy ở đây kính cẩn c h ờ đợi đã lâu lan g quân cùng hai vị đội trưởng mau mau mời đến chương một trăm năm mươi lăm vạn vạn không nghĩ tới ta liền nói căn này tiệm thợ rèn là lạ nguyên lai、like、là các ngươi chuyển tay mua bao nhiêu tiền a tịch vân phi đi vào hậu viện hiếu kỳ đi thăm thời đại này thợ rèn trang bị vương đại truy thật thà cười ha ha dội ra năm ngón tay đầu năm l ư ợ n g bạc vừa vặn đem ngài cho mọi người cơm nước c h ợ cấp đều bỏ ra tịch vân phi nghe vậy kinh ngạc nói như thế đại nhất cái địa phương mới năm lượng bên cạnh cầm một thanh mục truy tử vung vẩy tiết vạn triệt q u ệ t miệng nói liền cái này chim không thèm bị địa phương rách nát có người muốn cũng không tệ rồi hơn nữa đầu năm nay rèn sắt đều lỗ tiền bằng không hắc diện thần cũng sẽ không bị bách khởi sự ta đoán chừng gia chủ này người sợ là bị l ư ơ n g sư đâu người cả sợ vội vã tuột tay vương đại truy nhẹ gật đầu giải thích nói nghe nói là dưới triều đình một cái không nhỏ đơn đặt hàng ta vừa mới nhìn một chút muốn năm trăm trôi trường sóc nếu là đổi tại đại đường dạng này tờ đơn là không ai chịu tiếp nhận bất quá ta nghĩ tới chúng ta cũng lốc không được bao lâu vừa vặn cũng thiếu một cái cứ điểm dứt khoát liền cho hắn sang lại trong lúc rảnh rỗi liền khai lò luyện một chút đồ sát coi như là che giấu hai mắt người tịch vân phi vô vô vương đại truy bà vai nói tiểu tử ngươi làm tốt lắm nam lượng mua một cái như thế ẩn nấp cứ điểm là không lỗ bất quá ngươi có hay không lên tiếng hỏi bọn hắn muốn trường sóc làm gì còn có thể làm gì t i ế t vạn triệt cầm lấy một cây đánh một nửa trường sóc khí bừng bừng nói ra hàng năm lúc này ta đại đường biên cảnh đều bị bọn hắn tẩy cướp quấy dối ít thời điểm trên dưới một trăm cưới nhiều thời điểm hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ không phải giết ta hàng xóm l ắ n g d i ề n chính là đoạt ta tiền hàng ngày xuân bên trong không người kế tục liền đến cắt cỏ cốc ngày mùa thu bên trong phiêu phi ngựa tráng cũng tới đoạt lương thực liền ngay cả trong ngày mùa đ ô n g trong lúc rảnh rỗi đều muốn đến bắn giết ta người nhà đường lấy tên đẹp đông san mắt thấy liền muốn bắt đầu mùa đông lúc này còn chiêu binh mãi mã còn có thể là làm gì、Sáu. trong viện chúng g i a đinh đội thành viên thần sắt c h ấn giận vương đại truy cầm lấy chính mình vừa mới đánh một nửa ngựa giáo trực tiếp cắm ngược vào trong lò lửa trận mắt tròn xoe cắn chặt hầm răng tịch vân phi cũng làm mi tâm nhân lại không tự chủ sờ lên bộ ngực mình vết sẹo kia hai tháng đi qua vết sẹo vẫn tại bây giờ sờ tới sơ lui vậy mà ẩn ẩn có từng tia từng tia đau đớn bên cạnh đại ca tịch quân mai nắm chặt trôi đao túi đầu trầm mặc không nói nhưng từ hắn cắn chặt quai hàm n h ị n lúc này tâm tình cũng không quá tốt tịch vân phi đảo mắt một vòng nhìn xem trong mắt mọi người không cam tâm tựa hồ hồi tưởng lại năm đó nhìn kháng nhật phiến lúc chính mình trầm mặc nửa ngày tịch vân phi hai mắt sáng lên mở miệng nói nếu là năm nay bọn hắn úc còn không mang nổi mình úc nhưng còn có tinh lực xuôi nam cướp bóc đám người nghe vậy khẽ giật mình tịch quân mai cùng tiết vạn triệt không hiểu nhìn về phía tịch vân phi sáu nửa ngày sau sóc phương thành thành vệ sở một thân thương nhân ăn mặc tịch vân phi tự mình dẫn đội phía sau là một thân khối cơ thịt bên trên tùy ý r ũ cụp lấy mấy khối vải rách tiết vạn triệt cùng một đám gia đình u đây không phải thành nam tiệm thợ rèn vương quản sự sao thành phong chấu ngoài cửa một cái tặc mi thử nhãn tiểu lại nhận ra tịch vân phi sau lương vương đại truy lúc này đánh thẳng lượng lấy một thân phú quý trang phục tịch vân phi vương đại truy ngây thơ chân thành vội vàng đi ra phía trước cùng cái kia tiểu lại hàn huyên vài câu cũng chỉ vào tịch vân phi nói vị này là nhà chúng ta tiểu làng quân nghe nói thành vệ sở muốn rèn đúc đại lượng binh khí đặc địa đến đàm bút mua b à n lớn ồ tiểu lại nghe vậy mi tâm v ậ n một cái hiếu kỳ mắt nhìn tịch vân phi nói không biết tiểu làng quân xưng hô như thế nào tịch vân phi giả bộ cao ngạo dù bận vẫn ung dung mắt nhìn cái này tiểu lại nói bất tài tiến s o n g hương là ồ họ yến tiểu lại giật mình thực tế nghĩ không ra cái gì họ yến nhà giàu bất quá cái này tiểu lang quân đối nhân xử thế đều rất là cao lạnh ngược lại là có một cố đại thế gia xuất thân kiệt ngạo đắc chết hẳn là chính mình không đắc tội nổi nhân vật tịch vân phi gặp hắn nghi thần nghi quỷ vội vàng nói thế nào đưa tới cửa x i n h ý các ngươi đều muốn cự tuyệt ở ngoài cửa tiểu lại gặp tịch vân phi thần sắc không lại vội vàng xin lỗi nói cũng không phải chỉ là không biết t i ế n tiểu lang quân cần chính là cái gì mua bán tịch vân phi m i tâm vẩy một cái tiêu căng nói nghe nói thành vệ sở tại đại lượng thu mua binh khí ta đây vừa vặn có một nhóm tốn kho nếu là thành vệ sở có hứng thú ngược lại là có thể đều bán cho các ngươi tiểu lại mắt tam giác một sâu quan sát tịch vân phi nửa ngày gặp hắn không giống nói dối lửa gạt người mới hỏi không biết tiến tiểu lang quân cái gọi là tốn kho là nhiều ít số lượng tịch vân phi khỏe miệng dương nhẹ từ trong ngực xuất ra một phương t h ế c mời trực tiếp ném cho hắn nói chính là phía trên nhiều như vậy nếu như các ngươi có hứng thú ngày mai có thể người tới cửa đến đàm nói xong tịch vân phi trực tiếp mang theo đám người thản nhiên rời đi chỉ để lại cái kia tiểu lại một mặt kinh ngạc nhìn xem thiếp mời bên trên nội dung la nghệ tiểu lại nhìn thấy thiếp mời phía trên nhất một loạt có một cái rõ ràng gia huy cau mày vội vàng khép lại thiếp mời quay người chạy vào thành vệ sở thành vệ sở bên trong đương nhiệm lương quốc khai quốc đại tướng quân lương lạc nhân vừa v ậ n ở đây từ tiểu lại trong tay tiếp nhận thiếp mời nội dung chức không có đi xem ngược lại là thiếp mời phía trên một loạt huy chương để hắn trầm mặc rất lâu ngươi nói cái kia tiểu làng quân họ yến lương lạc nhân n h u mậy nhìn về phía đưa thiếp mời tiểu lại tiểu lại túi đầu mắt túi xuống cung kính nói đúng vậy người tới tự xưng yến sau lưng lương lạc nhân mắt nhìn huy chương lại đem thiếp mời nội dung nhìn một mấy lần cuối cùng gỡ xuống râu rịa dặn dò ngày mai ta tự mình đi cùng hắn đảm việc này ngươi lại không muốn lộ ra tiểu lại nghe vậy khẽ giật mình bất quá vẫn lúc à mày càng là gật lương không chẳng nghệ gia thật tuân tiểu mắt nhìn trên tay thiếp thế đầu Đợi đến đi, định sau sâu, muốn nhân chân dân lệnh. nhữ nhìn nỉ nó nói, chẳng lẽ là nghệ gia hỏa này thật muốn phản lại lạc lẽ lý l khi hỏa hay rời mời, sao? xác này lương lạc nhân sau lương bình phong một trận dị hưởng truyền đến tiếp lấy làn gió thơm quất vào mặt một đạo áo tím bóng hình x i n h đẹp trầm ung dung sắp sửa ra ung dung tiếp nhận lương lạc nhân trong tay thiếp mời mở miệng chính là oanh bay ly gãy thanh thúy diệu n ữ tướng quân chẳng lẽ quên sao năm đó la nghệ còn chưa đầu nhập vào lý đường lúc cùng lý thế dân liền đã có nhiều mâu thuẫn bây giờ lý thế dân đăng cơ làm đế la nghệ làm sao có thể an tâm tự sự. huống chi la nghệ người này trời sinh tính hung bạo giảo h o ạ n bảo thủ cố chớp không nói nhân nghĩa bây giờ lý đường thiên hạ bất ổn hắn không n g ư ợ n g cơ hội khởi sự vậy thì không phải là hắn la nghệ bản tính nữ tử đem thiếp mời đưa về cho lương lạc nhân lại nói những binh khí này vừa vặn có thể vì chúng ta sử dụng trước mắt sóc phương đông thành cùng khổ thất vọng lại không sôi nam mùa đông này sợ là nhịn không q u á đi cái này la nghệ mặc dù có mượn đao giết người chi ngại nhưng lại vừa vặn đánh t r ú n g tướng quân tâm khảm nói không chừng chúng ta lần này liền muốn nhận hắn hảo ý nữ tử một phen nói đến đạo lý rõ ràng nghe được lương lạc nhân cũng là liên tục gật đầu la nghệ lúc trước tìm nơi nương tựa lý đường cùng lý đường tiền hậu giáp kích lưu h ắ t thát mấy người phản tắc lúc cũng là bởi vì hắn mặt phía bắc thụ địch lúc ấy khiết đan cũng đã nhận được trung nguyên dung chuyển tin tức cho nên quy mô sôi nam đánh cho la nghệ m ư ờ i phần khó chịu bởi vậy mới tiếp nhận lý huyên mời chào vào đường doanh nhưng là từ cái kia thời đại dung chuyển tới người đều biết la nghệ cùng lý huyên nhị tử lý thế dân ở giữa gút m ắ t rất nhiều hai người đều giết đối phương không ít nhân mã đồng thời cũng đem đối phương đắc tội mấy lần bây giờ lý thế dân đăng cơ làm đế la nghệ tự nhiên trằn trọc mà trong lịch sử công nguyên năm 627, t r ă i n h quán nguyên nhiên tháng riêng ngày 17, la nghệ giả sưng ơ phụng mật s á c huy binh vào chiều trên đường thừa cơ chiếm cứ bân châu về thời gian cách hiện tại cũng chính là hai tháng về sau sự tình mà thôi lúc này còn tại phản cùng không phản biên giới dãy rủa lang nghệ vạn vạn không nghĩ tới tương lai của mình đã bị một cái tiểu vô lại sớm đọc ra hơn nữa còn là lợi dụng loại phương thức này mà đọc qua đại đường biên niên sử tịch vân phi còn muốn nói cho l a n nghệ chờ ngươi sau ba tháng vứt bỏ thê tử nhi nữ dẫn đầu mấy trăm tên kỵ binh chạy trốn đột quyết thời điểm chương í n h n một n xuống h ạ trăm năm mươi sáu lương lạc nhân lại nói hai bên ngay tại lương lạc nhân nghi thần nghĩ quỷ âm thầm phỏng đoán tịch vân phi thân phận thời điểm tịch quân mãi bên này lại là mang theo còn lại hơn một trăm người tại tiệm thợ rèn trong sân làm khổ lực tịch quân mãi một thân ăn mặc như cái bánh trưng toàn thân che phủ nghiêm nghiêm thật thật không chỉ là hắn cái khác lúc này ngay tại làm việc gia đình đều đem chính mình bao khỏa đến chỉ còn một đôi mắt hơn nữa con mắt t r ư ớ c còn cần băng gạc che chắn cực kỳ giống muốn đi chọc tổ ong vỏ vẽ người nhà nông tịch quân mãi từ trong nhà chuyển ra một bình bình hơi có hôi thối chất lỏng phân phó mọi người mau chóng bôi lên tại trường sóc bên trên đội trưởng cái đồ chơi này thật lợi hại như vậy sao hơi đụng một điểm liền sẽ trúng độc có gia đình cầm bàn trải chấm một điểm đậm đặc chất lỏng hiếu kỳ hướng tịch quân mãi hỏi tịch quân mãi cũng là bán tín bán nghi bất quá đệ đệ nói lời làm sự tình liền không có một lần là lừa gạt chính mình nghĩ đến lần này cũng hẳn là như thế trịnh trọng nhẹ gật đầu hướng người kia cảnh cáo nói không muốn chơi đùa cẩn thận chất lỏng dính vào trên thân đến lúc đó lại đau lại ngứa khó chịu chết ngươi gia đình nghe vậy vội vàng đem bàn trải bông xuống mắt nhìn phát ra hôi thối chất lỏng lại nói cái đồ chơi này thối như vậy vạn nhất đối phương không mắc mưu làm sao bây giờ tịch quân mãi nghe vậy khẽ giật mình ngửi một cái trong không khí tràn ngập gây mũi mùi mi tâm cao lại thầm nghĩ đúng vậy à mùi vị kia như thế lớn vạn nhất người ta không mua làm sao bây giờ lúc này cửa sân đi mà quay lại tịch vân phi một đoàn người đi đến cầm đầu tịch vân phi nghe được trong sân m ù i về sau đầu tiên là cảnh giác cái kia trong cửa tay h áo xuất ra một cái khẩu trang đeo lên lại phân biệt cho những người khác phân phát một cái đi đến tịch quân mãi trước mặt hỏi sân sống còn đủ không tịch quân mãi gặp bọn họ trở về cũng không có hỏi chuyến này có thuận lợi hay không chỉ vào trong sân bôi tốt trường sóc nói sân sống ngược lại là còn có rất nhiều bất quá binh khí không có bao nhiêu cái này tiệm thợ rèn vốn cũng không có nhiều ít hàng tồn tịch vân phi nghe vậy không để lại dấu vết nhẹ gật đầu hướng tịch quân mãi nói ra quay lại mang mấy người theo ta đi ta mang các người đi điều binh khí tịch quân mãi ách nửa ngày trong lòng im lặng biết tịch vân phi lại phải biến đổi h ảo thuật vội vàng nhắc nhở cho bọn hắn binh khí cũng không nên quá tốt tịch vân phi từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu cái niên đại này binh khí rèn đúc trình độ còn không bằng hậu thế những cái kia dây chuyển sản xuất sản xuất cương đao tốt dù sao là lấy ra h ấ u người tùy tiện mua một chút gang chế tác giả cổ đạo cụ là được rồi bên cạnh tên kia lo lắng binh khí quá thúi không ai mua gia đình lại nhắc nhở lang quân chúng ta bôi đồ chơi hương vị quá vọt lên vạn nhất đối phương không mắc mưu làm sao bây giờ tịch vân phi hiếu kỳ nhìn người kia một chút bất quá đối với hắn nói ra vấn đề biểu thị phi thường tán thành mắt nhìn trong sân bôi tốt binh khí nghĩ thầm đến cùng mua cái nào bảng hiệu thuốc tẩy sẽ khá hơn một chút sáu sáu ngay kế tiếp sáng sớm tiệm thợ rèn đại môn liền bị người góp vang không cần tịch vân phi phân phó vương đại truy vội vàng chạy đến ngoài cửa tự mình nên đón người tới bất quá khi hắn nhìn người tới lại là lương lạc nhân về sau trong lòng kinh ngạc không thôi dù sao lương lạc nhân có thể nói là cái này đại lương quốc bên trong người đứng thứ hai địa vị gần với lương sư đô trong phòng ngủ tiếp vào thông báo tịch vân phi lông mày chân vẩy một cái nhớ tới biên niên sử bên trong ghi chép nếu là hắn không có nhớ lầm t r í n h quán hai năm cái này lương lạc nhân tự tay giết đường huynh lương sư đô hiến thành đầu hàng ấn những gì hắn làm đến xem người này hẳn là một cái không có dã tâm gì nhân vật mới đúng làm sao lại quan tâm như vậy mua bán chuyện binh khí không nghĩ ra liền không nghĩ nhiều nữa tịch vân phi vội vàng rửa mặt về sau liền đi tới phòng trước đi cùng lương lạc nhân gặp mặt hai người vừa mới gặp mặt lương lạc nhân trực tiếp xưng hô nói la tiểu công gia đến hạ châu làm sao không trực tiếp tới phủ thượng nghỉ ngơi cũng tốt để lương mộ hơi tận tình địa chủ hữu nghị mới lại a tịch vân phi m i tâm nhân lại nhắc nhở lương tướng quân hữu lễ tại hạ yến x o n g ư n g cũng không phải cái gì la tiểu công gia lương lạc nhân thần sắc liền giật mình tiếp lấy gật đầu cười nói vân g vân g vân g yến tiểu lang quân nói đúng là lương mỗi nhận lầm người tịch vân phi bên cạnh thân một thân thợ rèn ăn mặc tiết vạn triệt như có điều suy nghĩ mắt nhìn lương lạc nhân luôn cảm giác mình bỏ qua cái gì trọng yếu tin tức mà thân là người trong cuộc tịch vân phi cũng là bị lương lạc nhân một tiếng này là tiểu công ra cho gọi ngộng bất quá nghĩ lại cũng liền làm do vì cái gì lương lạc nhân sẽ hạ mình tự mình đến nhà nguyên nhân chỉ gặp tịch vân phi vội vàng đ ổ i giọng đi đến lương lạc nhân bên cạnh nói khẽ lương thúc phong thái vẫn như cũ tiểu chất thay trà hướng ngài nói một tiếng tốt â lương lạc nhân nghe vậy trong lòng vui mừng vội vàng gật đầu ân cần thăm hỏi nói là công an tốt tịch vân phi cười tủm tìm nói ra phụ thân hết t h ể mạnh khỏe biết lương thúc trước mắt chính là ngày mùa thu hoạch tốt thời tiết đặc địa phân phó tiểu chất đưa tới một chút lễ vợt còn xin lương thúc vui vẻ nhận mới lạ lương lạc nhân nghe tịch vân phi câu nói này tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới hiếu kỳ hỏi la công dự định sớm khởi sự tịch vân phi sửng sốt nửa ngày thầm nói không tốt chẳng lẽ lương lạc nhân cùng la nghệ còn có không liên lạc được thành bất quá nghĩ đã hắn đến hỏi mình cái kia hẳn là cũng chỉ là suy đoán mịt mờ nhìn thoáng qua lương lạc nhân trả lời lương thúc quá lo lắng phụ thân chỉ là để cho ta đưa chút lễ vật cho sóc phương đông thành nếu là lương thúc không muốn nghĩ đến sóc phương thành tây bên kia hẳn là sẽ tiếp nhận h ả o ý của ta lương lạc nhân nghe vậy trong lòng cười thầm tịch vân phi càng là trốn tranh cái đề tài này thì càng chứng minh chính mình suy đoán quả nhiên không sai xem ra la nghệ khởi sự chỉ ở sớm tối có lẽ lần này x ô i nam cắt cỏ cốc chính là la nghệ khởi sự thời cơ tốt nhất có đột quyết cùng đòn rông tại quan bên trong k i ề m chế la nghệ trực tiếp huy binh yến triệu trốn cũ nhất hô bách đứng thẳng đến u châu nghĩ đến không phải việc khó lương lạc nhân hai mắt sáng lên nếu là la nghệ thật khởi sự cái kia sóc phương thành áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều cái khác không cần phải nói tối thiểu nhất lý thế dân trước hết nhất đối phó khẳng định là la nghệ mà không phải huỳnh đệ bọn họ hai người mắt nhìn trước mặt tuổi quá trẻ tịch vân phi lương lạc nhân thầm nói quả nhiên là ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức bất quá hắn cũng không nói thêm gì chỉ là cười nói nếu là la công h ả o ý cái kia lương mỗ tự nhiên là muốn cười nạp ha ha tịch vân phi ngoài cười nhưng trong không cười chỉ vào trong sân chất đầy binh khí nói trong dương binh khi đầy đủ trang bị một con hai ngàn người đội kỵ binh lương thúc lấy người dọn đi là được coi như là tiểu chất một điểm tâm ý ha ha ha lương lạc nhân mặt mày hớn hở mắt nhìn trong sân trồng chất như núi gỗ cái dương vô vô tịch vân phi bả vai cao hưng nói hiển chất làm việc quả nhiên rộng thoáng ha ha lương thúc hài lòng thuận tiện hài lòng đương nhiên hài lòng lương lạc nhân tựa hồ nhận định tịch vân phi chính là la nghệ c h i tử đột nhiên nhớ tới cái gì cười nói ra hiền chất tới vội v ạ n ta có một m ộ i phu vốn là thái nguyên vương thị xuất thân trên tay có không ít đại đường bên kia nguồn cung cấp nếu là ngày sau la công hữu cần ngược lại là có thể liên thông một hai tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình mụi phu thái nguyên vương thị lương lạc nhân gặp tịch vân phi một mặt một bức còn tưởng rằng hắn không hiểu chính mình ý tứ vội vang mở miệng giải thích cái này bắc vực nhiều cắn cối không giống giang nam cơm nước đầy đạn hơn nữa giống một chút muối sắt cùng v à i lụa chúng ta cũng cần từ đại đường chọn mua tự nhiên mà vậy liền có thật nhiều người bị lợi ích thúc đẩy chuyên môn cho chúng ta cung cấp nguồn cung cấp buôn lậu thích vân phi ánh mắt lóe lên một tia lửa giận lương lạc nhân không rõ ràng cho lắm phẩm phẩm buôn lậu hai chữ cười nói hiền chất tổng kết rất là đúng chỗ nhóm người này thật sự chính là buôn lậu đi chính mình chi tư sáu chương một trăm năm mươi bảy quét dọn giường chiếu đón chào nói lên thái nguyên vương thị tịch vân phi cái thứ nhất nghĩ tới tự nhiên là bắc đ ả o vương nguyên chính mình không phải là vì hắn mới đến đây sóc phương thành ăn đất n h à lại nghe cái này lương lạc nhân ý tứ giống như cái kia vương nguyên còn là hắn nội phu tịch vân phi tâm niệm thay đổi thật nhanh vội vàng cười nói đã có cơ hội tốt như vậy cái kia lương thúc nhất định phải giúp tiểu chất dẫn tiến dẫn tiến vừa vặn gần nhất nghe nói đại đường ra một đạo tên là đồ chua mỹ vị không biết vị này vương trưởng quỹ có biết hay không đồ chua lương lạc nhân nghe vậy khe giật mình tiếp lấy k h ỏ e miệng hút trượt một chút kinh h ỉ nói không nghĩ tới ngay cả hiền chất cũng biết cái này đồ chua à, không sai lần này ta cái kia mội phu tiện đường mang theo một xe xác thực rất là mỹ vị nếu không sáu lương lạc nhân dừng một chút mới một mặt rảo hoạt nói ra nếu không đêm nay hiền chất liền mời đến phủ một lần cũng tốt để cho ta hơi tận địa chủ tri nghi tịch vân phi chòng mắt lăn lông lốc nhất chuyển không chút suy nghĩ đáp nói vậy thì tốt t một mực nghe nói đồ chua ăn ngon nhưng không có thật ăn vào qua lại là không biết đến cùng tốt bao nhiêu ăn cái này tiểu chất là có lộc ăn lương lạc nhân cười ha ha nói đã như vậy cái kia giờ thân chính bản tướng tại p h ụ thượng quét dọn giường chiếu đón chào sáu lương lạc nhân thật cao hứng mang theo hai ngàn bộ vũ khí rời đi sau tịch vân phi nguyên bản khách khí biểu lộ lập tức chấm xuống bên cạnh tịch quân mãi cùng tiết vạn triệt vội vàng xông tới hai người đều là lo lắng nhìn về phía tịch vân phi vừa muốn mở miệng nói chút gì liền bị tịch vân phi đưa tay ngăn lại ta biết các ngươi muốn nói gì bất quá dưới mắt đã không có đường rút lui mặc kệ cái kia thái nguyên vương thị người có phải hay không vương nguyên ta đều muốn tự mình đi một chuyến đại ca tịch quân mãi biết tịch vân phi có tính toán của mình nhưng vẫn là nhắc nhở ngươi phải biết cái kia vương nguyên cũng đã gặp qua ngươi nếu là thật đem ngươi nhận ra được vậy ngươi không phải dê nhập hang hồ sao tịch vân phi lông mày hơi nhíu mắt nhìn đại ca cùng tiết vạn triệt im lặng nói các ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn nào khác sao cùng chúng ta mỏ kim đáy biển đồng dạng tìm hắn còn không bằng trực tiếp đi xem một chút tốt nhất là hắn ta còn sợ không phải đâu tịch quân mai cùng tiết vạn triệt nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau cũng không biết tịch vân phi từ đâu tới như thế lớn lòng tin đây chính là độc thân mạo hiểm mua bán a nói không chừng thoáng qua ở giữa chính là một trận hồng môn yến tịch vân phi không nghĩ tới giải thích thêm nắm thật chặt bên hông giấu ở bên trong áo khoác gụ dị cùng n h ỉ hệ vẽo la đức trong lòng vốn là còn một vẻ khẩn trương cảm xúc cũng lập tức không còn sót lại chút gì có cái này hai kiện sát khí nơi tay hẳn là có thể bảo đảm chính mình an toàn không ngại bất quá vì lý do an toàn tịch vân phi vẫn là phân phó nói ta sẽ dẫn hai người cùng ta cùng đi dự tiệc sau khi ta rời đi các ngươi lập tức mặc trình tề đêm giả chui vào phủ tướng quân như người kia không phải vương nguyên vậy liền vô sự nếu thật là vương nguyên ta sẽ nổ súng sáu gặp tiết vạn triệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tịch vân phi giải thích nói dù sao chính là sẽ có một tiếng vang thật lớn Chỉ sóc phương đông thành phụ đại tướng quân lương lạc nhân tiếp vào thủ hạ báo cáo cái kia yến song hưng tặng binh khí vẫn là nguyên bộ không chỉ có binh khí ngay cả hộ giáp đều có hai ngàn bộ cái này thật là là dụng tâm lương khổ bất quá lương lạc nhân trong lòng tự có so đo hắn thấy t i ế n sau ưng ơ không đúng phải nói là la nghệ đưa cho chính mình tinh như vậy lương quân n h giới đơn giản chính là muốn cho chính mình giúp hắn chuyển di lực chú ý lợi dụng chính mình xuôi nam cướp bóc ngăn ngụm thừa cơ khởi sự lương lạc nhân ngược lại là không quan trọng cướp bóc đội không chỉ là lương quốc đơn độc hành động trong đó còn bao gồm l ộ ậ t quyết thiết lập mấy cái đại bộ lạc đội kỵ binh huống hồ coi như la nghệ không cho mình đưa trang bị xôi nam cướp bóc cũng là bắt buộc phải làm sóc phương đông thành rất nghèo phi thường nghèo xa xa không có lương sư đô chỗ sóc phương thành tây giàu có bởi vậy lương lạc nhân trong lòng có chút không công bằng nhớ tới chính mình mỗi lần cướp bóc còn muốn nộp lên hơn phân nửa vật tư cho lương sư đô trong lòng của hắn liền càng thêm khó chịu cầm lấy chén rượu trên bàn trực tiếp uống một hơi cạn sạch lương lạc nhân đột nhiên nhớ tới bảo bối của mình m ộ i phu tới mặc dù không biết mình người m ộ i phu này vì cái gì đặt vào êm đẹp thành trường an chủ sự không làm ngược lại mang nhà mang người chạy tới tìm nơi nương tựa chính mình nhưng lương lạc nhân cũng không từng đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa phải biết sóc phương đông thành có thể có hôm nay còn ít không được chính mình cái này m ộ i phu trợ rút thậm chí sóc phương thành tây rất nhiều vật tư đều muốn từ sóc phương đông thành trọng kim mua sắm đây hết thảy hết thảy đều thua lỗ chính mình cái này m ộ i phu từ đó hòa giải nhắc tào tháo tào tháo đến ngoài cửa phong khách nha hoàn mời tuyên nói tướng quân vương phò mã đưa đến lương lạc nhân nghe vậy đặt chén rượu xuống nói mau mau mời t i ề n đến không một lát một bộ da cỏ lông trồn ăn mặc vương nguyên thản nhiên đi đến đơn giản gặp qua lương lạc nhân về sau mới hỏi nghe phu nhân nói tướng quân có chuyện quan trọng tìm ta lương lạc nhân ra hiệu hắn nhập tọa cười nói ra không sai có một cái trọng yếu nhân vật muốn giới thiệu cho ngươi biết ngươi không phải vẫn muốn thành lập thuộc về mình thương hội nha cơ hội lần này khó được có hắn hỗ trợ đại đường cùng đột quyết ở giữa tất cả mậu dịch vắng lai coi như đều rơi vào chúng ta trong tay Ồ! vương nguyên hẹp dài đôi mắt tinh quang c h ấ p động hỏi vội ý của tướng quân là lương lạc nhân đứng dậy đi đến một t r ư ơ n g gia dê địa đ ổ trước chỉ vào phía trên lương quốc nói đòn rông chiếm cứ trường thành tây đoạn tiến triệu chi địa lại ngay cả đông đoạn tiếp qua không lâu toàn bộ trường thành chỉ có hai người chủ nhân bất kỳ cái gì muốn thông qua nó thương đội đều muốn trải qua đồng ý của chúng ta vương nguyên my tâm nhăn lại nghi ngờ nói tiến triệu chi địa thế nhưng là lý đường năm ế không đúng chẳng lẽ sáu n h ì n xem vương nguyên biểu tình khiếp sợ lương lạc nhân gật đầu cười nói không sai la nghệ tên kia lại khởi dị tâm lần này còn đưa hai ngàn bộ vũ khí cho ta chính là vì để cho ta giúp hắn k i ể m chế diên châu x à i thiệu đại quân một khi đại đường b ắ t phòng tuyến phân tâm u châu tất nhiên bị hắn thong dong cầm xuống u châu từ xưa chính là vũ khí vùng giao tranh chỉ cần cầm xuống u châu cái này hiến triệu chi địa liền triệt triệt để để rơi vào la nghệ trong tay t vương nguyên nhìn xem trên bản đồ đầu kia t r ư ờ n g thành trong lòng nhảy cấm không thôi nếu là có lương lạc nhân cùng la nghệ trợ giúp chính mình lo gì đại sự không thành hai nước ở giữa mậu dịch lợi nhuận mười phần khả quan coi như muốn phân ra một bộ phận cho bọn hắn hai người chính mình vẫn như cũ có thể kiếm được đầy bồn u đầy bát tướng quân ngươi muốn giới thiệu người sẽ không phải chính là la nghệ đại tướng quân a vương nguyên một mặt mong đợi nhìn về phía lương lạc nhân không ngờ lương lạc nhân lắc đầu nói la nghệ nơi nào có không đến hạ châu đi dạo trước mắt hắn chính chiêu binh m ã i mã năm không phải la nghệ bản nhân bất quá hắn phái cái lang quân là cái thật không tệ tiểu g i a hỏa vương nguyên nghe vậy không nghi ngờ gì nhẹ gật đầu nói không phải la tướng quân bản nhân cũng không sao chỉ cần có thể đem chúng ta kế hoạch mang về là được lương lạc nhân từ chối cho ý kiến tiếp lấy l u n g túng nhìn về phía vương nguyên ha ha nói lần này gọi ngươi tới đâu chủ yếu là cái kia tiểu l a n g quân nghe nói đồ chua mỹ vị muốn nếm thử không phải sao vừa vặn ngươi cũng còn có một số hàng tồn cho nên ta liền mời hắn chạng vạng tối đến phủ thượng dự tiệc người nhìn sáu vương nguyên mật người nói lên đồ chua cái thứ nhất nghĩ tới lại là cái kia hại hắn ly biệt quê hương áo xanh đạo sĩ bất quá g i ữ t ậ n sắc mặt nhất chuyển tức thì nghe nói cái kia l à tiểu làng quân muốn ăn đồ chua vội vàng vuốt c ầ m nói tướng quân yên tâm chỉ là mấy bình đồ chua ta cái này sai người đưa tới chương một trăm năm mươi tám hết sức đỏ mắt sóc phương đông thành vốn cũng không lớn trải qua một canh giờ chuẩn bị hạ câu thôn sở thuộc một trăm chín mươi bảy danh gia đình toàn viên đến đông đủ tiệm thợ rèn trong sân tịch vân phi trịnh trọng cất cao giọng nói đêm nay ta có thể hay không còn sống trở lại đại đường liền muốn nhìn thủ đoạn của các ngươi tóm lại nhớ kỹ một câu nhân tử đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình ngoại trừ tay c h ó i gà không chặt người già trẻ em những người khác phạm là có chút lòng phản kháng ta đề nghị các ngươi toàn bộ giết chết tịch vân phi vừa dứt lời đứng tại hai đội hàng trước tiết vạn triệt khoe miệng d ư ơ n g lên cười nói nhị lang nói gì vậy đương nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc ngươi câu kia nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình nói không sai nhưng là nửa câu sau liền không ổn trong đám người các vị gia đình cũng là hai mặt nhìn nhau tịch vân phi sau lưng vương đại truy nhắc nhở tiết đội trưởng nói không sai nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc à, lang quân vẫn là quá nhân từ chút ách sáu tịch vân phi lung túng nhìn đám người một chút tình cảm chính mình còn quá trẻ cuối cùng n é t miệng cưỡng t ừ đoạt lý nói dù sao nghe ta chính là Ta ta thương tỷ ta, biết không phải lòng dạ đàn người người gì. biểu cái là dạ đã bà, sợ các các mọi người tại đây trong lòng ha ha lý thanh nhi chân dung bọn hắn nhìn không dưới trăm lần đã sớm thuộc nằm lòng chỗ nào khả năng giết nhầm người bất quá vì nhìn trung tịch vân phi mặt mũi tất cả mọi người vẫn là khẽ vuốt cằm gật đầu thầm nghĩ mặc dù để chúng ta không muốn giết phụ nữ trẻ em nhưng là không có nói không có thể gãy tay gãy chân à, dù sao không thể quá mềm lòng tránh khỏi bị người phía sau đâm một đao mở xong động viên đại hội tịch vân phi từ gia đình trong đội tuyển ra hai người cùng chính mình đi dự tiệc trong đó một cái chính là cùng thành vệ sở đánh qua hai lần quan hệ vương đại truy quay đầu nhìn thoáng qua tràn đầy phấn khởi tiết vạn triệt tịch vân phi rất sợ ra hỏa này lại nhẹ nhàng không sợ người khác làm phiền nhắc nhở tiết minh nhớ kỹ hết thể theo kế hoạch làm việc cắt không thể làm loạn không phải chúng ta cái này hai trăm người sẽ phải viết di trúc ở đây rồi tiết vạn triệt nghe vậy khẽ giật mình tức giận nói ra lời này của ngươi đều nhắc nhở ta vài chục lần có cần phải như thế không yên lòng ta sao tịch vân phi cùng người khác gia đình nhìn nhau cười một tiếng thật là có ai bảo ngươi là ra tên mù mấy cái làm sáu sáu sáu giờ thân sơ lương quốc phủ tướng quân tịch vân phi một thân cẩm bào cách v á n mặc còn đặc địa để vương đại truy đi mướn một cỗ coi như không tệ xe ngựa bề ngoài làm được rất đủ ngoài cửa sớm có lương lạc nhân an bài tốt người bên ngoài nên đón bất quá nhìn thấy tịch vân phi về sau tất cả mọi người là khe giật mình tịch vân phi xốc lên che kín miệng mũi lụa trắng nói thân thể yếu kém chịu không được báo cắt kích thích còn xin láo trượng thứ lỗi cái kia dẫn đường lão quản gia nghe vậy ngược lại là khẽ vớt c ằ m khách khí nói cái này sóc phương thành hàng năm lúc này đều sẽ có bao cắt b ồ i d ố i lang quân phú quý xuất thân là nên chú ý một chút dù sao thân thể quan trọng lão quản gia nói xong lời khách sáo ý vị thâm trường mắt nhìn vương đại truy cùng một cái khác gia đình đặc biệt là trong tay bọn họ đại đao ý tứ rất rõ ràng tịch vân phi thấy thế trong lòng biết đi vào là muốn tức vũ khí còn không bằng chính mình thành thành thật thật lấy ra dứt khoát hướng vương đại truy hai người nhẹ gật đầu khách theo chủ liền hai người các ngươi đem binh khí gửi ở lão trượng nơi này đi ây vương đại truy hai người trực tiếp gỡ xuống bên hông đại đao hai tay đưa cho lão quản gia kia tịch vân phi một đoàn người như thế biết đại thể ngược lại để lão quản gia có chút ngoài ý m u ố n dù sao la nghệ thanh danh qua túi vốn cho là hắn dòng dõi đồng dạng khó hầu hạ không nghĩ tới cái này tiểu làng quân tốt như vậy sống chung khách khách khí k h i đem tịch vân phi đưa vào phủ tướng quân về sau một đoàn người bảy quân tắm n mặt mới tại một gian nhà chính trước đ ư ờ n g lại tịch vân phi v ư ớ t v ư ớ t đ ủi không nghĩ tới cái này lương lạc nhân nhà như thế lớn đoạn đường này đi sợ không phải có mười mấy phút lúc này lao quản g i a đi tới cửa trước cao giọng mời nói tướng quân tiến tiểu lang quân đưa đến chỉ là một lát tịch vân phi liền nghe được trong phòng truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân ngay tại tịch vân phi đưa tay sở về phía bên hông thời điểm nhà chính cửa chính bị người từ bên trong đẩy ra lương lạc nhân một thân thường phục cười ha hả tự mình đến nên hiền chất tới vội vặn trong phòng yến hội đã triển khai đến mau mau mời đến không biết vì cái gì tịch vân phi luôn cảm thấy lương lạc nhân thái độ so sánh với buổi t r ư a càng cung kính rất nhiều đáp lê nói lương thúc quá k h á c h khí còn làm phiền ngài tự mình đi ra ngoài đón c h à o tiểu chất thật sự là sợ hãi sợ hãi à ha ha ha lương lạc nhân thân thiết kéo qua tịch vân phi cánh tay giống như là đối đ ạ i chính mình cháu ruột đem tịch vân phi dẫn vào chính đường tịch vân phi bước vào ngưỡng cửa thời điểm con mắt liền cấp tốc trong phòng tìm tòi không nhìn bố chi không giữ nhà c ố liền muốn nhìn xem cái kia vương nguyên có hay không chờ chết ở đây sao liệu tịch vân phi nhìn một vòng ngoại trừ có mấy cái nha hoàn tại hai bên hầu hạ trong phòng một cái nam nhân đều không có lương lạc nhân không có chú ý tới tịch vân phi biểu tình biến hóa đem hắn dẫn tới bên trái hàng thứ nhất chỗ ngồi xuống về sau mới chính mình đi đến thượng thủ đầu hổ trên ghế ngồi xếp bằng xuống nhập tọa sau tịch vân phi không để lại dấu vết ra hiệu một chút sau lương vương đại truy hai người hai người nhìn quanh một vòng cuối cùng mịt mờ lắc đầu ý là ngoại trừ mấy cái kia nha hoàn phòng này bên trong dấu không được những người khác để tịch vân phi an tâm tịch vân phi song mi dương nhẹ trong lòng thật to thở dài một hơi ngược lại là không nghĩ tới cái này lương lạc nhân yên tâm như vậy chính mình bất quá tịch vân phi nhìn chung quanh một vòng Ánh mắt tại chủ í trí, phía n mình châu ngồi đối diện trường trên bàn ngừng、lại. Cùng mình trên bàn bài trí, đối diện phía bên phải hàng thứ nhất trên châu ngồi, cũng bày không ăn tan, hiển nhiên là còn có khách nhân h châu hồ phải thứ châu khách không h một có c đối lại. bài đối tới. bày là vị lương lạc nhân gặp tịch vân phi nhìn về phía đối diện chỗ ngồi cười ha hả giải thích nói ta cái kia mội phu biết h i ể n chất hiếu kỳ cái kia đồ chua hương vị đặc địa tự mình chạy về đi chuẩn bị hiền chất chờ một lát một lát tịch vân phi nghe vậy chịu đựng trong lòng tìm tòi nghiên cứu xúc động cười nói lương thúc nói đùa sớm biết còn muốn làm phiền vương trưởng quỹ tự mình đi một chuyến cái kia đồ chua tiểu chất không ăn cũng được ha ha ha lương lạc nhân phảng phất rất phấn chấn từ nhìn thấy tịch vân phi bắt đầu vẫn cười không ngừng thật giống như tịch vân phi là một tôn đưa tài đồng tử khách khí mở miệng nói ra khó mà làm được không nói h i ể n chất hiếu kỳ chính là ta mặc dù chỉ ăn qua một lần nhưng cũng là đối loại kia chua cay giòn thoải mái cảm giác nhớ mãi không quên a tịch vân phi cười một tiếng không nghĩ tới đồ chua vậy mà ngưu bức như vậy khó trách n h i ề u như vậy người ngoại bang đối với nó thèm nhỏ dại không ngừng có lẽ đối với mỗi ngày ăn thịt người mà nói cái này một ngụm đồ chua thật so bất luận cái gì sơn chân hải vị còn tốt ăn đi lúc này ngoài cửa một đạo tiếng đập cửa truyền đến lương lạc nhân sắc mặt đại hỷ hướng tịch vân phi nói tới lại ngẩng đầu hô mau mau tiến đến k i t a cửa chính bị người từ bên ngoài đẩy ra người tới chính là một thân lông t r ồ n ăn mặc vương nguyên lúc này trong tay còn tự thân bưng một cái hộp đựng thức ăn có chút tinh xảo tịch vân phi nhìn thấy vương nguyên một nháy mắt trong mắt một k i a lanh quang hiện lên bất quá nhớ tới chính mình còn mang theo mạng che mặt ngược lại không gấp hướng chủ vị lương lạc nhân nhìn lại cười nói vị này hẳn là lương thúc nói vương trưởng quy đi lương lạc nhân mắt nhìn vương nguyên trong tay hộp cơm liếm liếm quẹ e miệng mới hướng tịch vân phi đáp không sai vị này chính là ta cái kia m g ụ i phu nếu là h i ể n chất không ngại liền thuận miệng kêu một tiếng vương chủ sự đi ở bên ngoài tất cả mọi người xưng hô như vậy hắn、Ồ. vương chủ sự tịch vân phi chế nhạo nhìn thoáng qua chậm rãi đến gần vương nguyên nói ta nghe nói thành trường an cũng có một cái vương chủ sự đồng dạng cũng là thái nguyên vương thị xuất t hân vậy mà không biết vị này vương chủ sự có biết hay không tịch vân phi thanh â m không nhỏ chạy tới hai người phụ cận vương nguyên tự nhiên cũng nghe đến bất quá vương nguyên lúc này trong lòng mười p h ầ n bực bội không hiểu bực bội cố nén trong lòng khó chịu cung kính hướng tịch vân phi thi lễ có chút ít tự ngạo nói ra nếu như là thành trường an vương chủ sự cái kia nghĩ đến tiến tiểu lang quân nói chính là tại h ạ n a sao liệu vương nguyên vừa dứt lời tịch vân phi giả bộ kinh ngạc nói không đúng ta nghe nói thành trường ăn cái kia vương chủ sự gọi vương hoài m ớ i đúng thế nào lại là ngươi đây cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt tịch vân phi danh mánh nhìn xem trước mặt vương nguyên ánh mắt nghiền ngẫm mười phần chương một trăm năm mươi chín ta cược ngươi không trốn thoát được ngươi sáu vương nguyên ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía tịch vân phi hiện trường không khí đột nhiên lung túng liền ngay cả chư vị bên trên lương lạc nhân đều không rõ vì cái gì cái này hiến vô song muốn đi t r e o chọc vương nguyên khu khu cụ lương lạc nhân không thể không ra mặt hướng vương nguyên phân phó nói trước tạm ngồi xuống t i ế n hiển chất cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi vương nguyên hít sâu một hơi cuối cùng thay đổi một bộ khách khí khuôn mặt tươi cười hướng tịch h vân phi nhẹ gật đầu liền dẫn theo hộp cơm hướng châu ngồi đi đến đợi đến vương nguyên ngồi xuống t h ị c h vân phi lại làm yêu vương chủ sự trong tay hộp cơm ai cũng chính là truyền thuyết kêu bên trong đồ chua nghe được tịch vân phi nói lên đồ chua không còn xoắn suýt chính mình có phải hay không thành trường an chủ sự vấn đề vương nguyên biểu lộ nhìn mới tốt lên một tí cầm lấy hộp cơm đem phía trên cái nắp sốc lên trong không khí lập tức tràn ngập một cố đồ chua đặc hưu chua sảng khói vị chủ vị lương lạc nhân một mặt say mê liếm môi một cái nhiều ít đã có mấy phần không kịp chờ đợi m à vương nguyên thì là một lần nữa đứng lên dù sao hôm nay là có việc cầu người hắn không có đem hộp cơm giao cho phía sau nha hoàn mà là lựa chọn chính mình tự thân vì tịch vân phi giới thiệu trong hộp mỗi một đạo đồ chua tịch vân phi gặp vương nguyên đi đến chính mình phụ cận vội vàng đưa tay nắm thật chặt khăn che mặt của mình bất quá vương nguyên hiển nhiên không có đem tâm tư đặt ở tịch vân phi tướng mạo bên trên mà là đem trong hộp cơm pha t r à một đĩa một đĩa bưng ra kiên nhận giới thiệu mỗi một loại đồ chua hương vị cùng bọn chúng cùng cái gì đồ ăn không gặp nhau càng thêm mỹ vị Ngay Vân định miệng này sản Vương Nguyên nói ra, giống như vậy một nhỏ bình đồ chua, cầm tới đột quyết 500 văn tiền một bình đều có người muốn đoạt lấy, mà nó tại đại đường,、một、bình lại cần 50 văn, giá tiền tăng gấp 10 lần. giá gấp chua ai ra, chua, vậy quyết lấy, tại tịch treo xuất thời một tới đột một đoạt tại một đại lại Phi cái điểm. chọc cầm có dự đồ đồ đều mở mà là ồ tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình hiếu kỷ vương nguyên vì cái gì đột nhiên nói lên cái này vương nguyên thấy mình khơi gợi lên tịch vân phi hứng thú vội vàng hướng chủ vị lương lạc nhân nhìn lại lương lạc nhân hiểu ý hướng ấy cái kia nha hoàn khoát tay náo các ngươi trước tạm lui ra để vũ cơ nhóm một nén nhang sau lại t i ế n đến ấy ba bọn nha hoàn rút đi về sau sau đó trong phòng lập tức còn lại năm người tịch vân phi trong lòng gọi thẳng cái này lương lạc nhân cùng vương nguyên hai người không tìm đường chết sẽ không phải chết lương lạc nhân gặp nha hoàn rời đi về sau cũng đứng dậy đi xuống trực tiếp tại tịch vân phi trước mặt ngồi xếp bằng vương nguyên cũng giống vậy ở trên mặt đất ngồi xuống dù sao coi chăn lông cũng không bẩn tịch vân phi thấy thế ngẩn người thầm nói hai cái này lão già r ố t cuộc muốn chơi cái gì khiến cho thần bí như vậy vương nguyên gặp tịch vân phi mi tâm cao lại ha ha nói tiểu lang quân không cần nhiều nghi lão phu chỉ là có một cái mua bán lớn muốn cùng ngươi cùng bàn bạc một phen nếu là có thể thành la công nhất định sẽ đối tiểu làng quân l a o mắt mà nhìn la công mua bán tịch vân phi giờ này khắc này chỗ nào sẽ còn không biết hai cái này lão già đang suy nghĩ gì nghe vậy vội vàng giả bộ không hiểu một mặt mê hoặc nói ra không biết lương thúc cùng vương chủ sự có cái gì nên biết sẽ tiểu chất cứ nói đừng n g ạ i lương lạc nhân cùng vương nguyên nhìn nhau cười một tiếng cái sau lại từ trong ngược xuất ra một hộp diêm hiến vật quý đồng dạng phóng tới tịch vân phi trước mặt nói vật này tiểu lang quân gặp qua sao tịch vân phi trong lòng oán thầm không thôi lão tử chính mình sản xuất làm sao có thể chưa thấy qua bất quá ngoài mặt vẫn là lắc đầu cầm lấy diêm lật qua lật lại đây là vật gì vương nguyên thấy thế cười ha ha lại từ trong ngực móc ra một hộp diêm ngay trước mặt tịch vân phi đốt một điếu cầm đốt que diêm có chút ít khoe khoang nói ra tiểu lang quân cảm thấy cái đồ chơi này bán đến đột q u y ế t có người muốn sao tịch vân phi trong lòng tự nhủ ngươi đây không phải nói nhảm nha bất quá trên mặt vẫn là giả bộ mười phần khiếp sợ nhìn xem que diêm nói khẳng định có a đây là đây là pháp thuật sao vương nguyên phảng phất đối tịch vân phi biểu hiện rất được lợi cười tủm tỉm đem diêm phóng tới trước mặt trên bàn lại đem đồ chua bình phóng tới hộp diêm bên cạnh ngẳng nhìn Vân nói, không này chúng ta sóc phương Đông Thành đều có thể tự sản.、Tiểu、làng quân tới kịp thời, không biết có hay không đầu đồ đều qua lâu, Tiểu phía tịch Phi. hai thứ thể thời, hay h về tiếp kịp ta a tự tới biết t Cười sóc có có mắt gia một m chân dự định. dự thấy vương nguyên dò xét chính mình tịch vân phi vội vàng đưa tay để lại mi tâm ngăn trở mặt mũi làm ra một bộ suy nghĩ người bộ dáng lương lạc nhân cùng vương nguyên gặp tịch vân phi đột nhiên nghiêm túc lên đều là ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc đặc biệt như vậy hai kiện đồ vật trước mặt tiểu làng quân lại có thể chịu nổi r u ộ h o ặ l i ê n tại bọn hắn đối tịch vân phi vai d i ệ n yến song hưng lau mắt mà nhìn thời điểm tịch vân phi trực tiếp ngẩng đầu lên cười ha hả nói ra theo ta được biết hai thứ đồ này bị phương đều tại một cái gọi tịch vân phi trong tay người chẳng lẽ vương chủ sự trong tay cũng có đồng dạng đơn thuốc hay sao vương nguyên nghe vậy khẽ giật mình sắp mặt trực tiếp chìm vừa trầm bây giờ hắn đối tịch vân phi có thể nói là hận thấu xương nếu như không phải có ba vị quốc công ra mặt bảo hộ hắn đều dự định để lương lạc nhân tổ chức một nhóm tử sĩ x u i năm sáu vương nguyên nghĩ tới đây trong lòng đột nhiên toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ ngần đầu hoảng sợ nhìn về phía tịch vân phi quắp ngươi ngươi đến cùng là ai vương nguyên một tiếng này hét lớn doa đến bên cạnh lương lạc nhân đều là trực tiếp n g ả y tịch vân phi gặp hắn hai người biểu hiện như thế lại là không nhanh không chậm đưa tay đem trên mặt mạng che mặt giật xuống lương lạc nhân dù sao gặp qua tịch vân phi chân diện mục cho nên cũng không có gì có thể kinh ngạc nhưng vương nguyên lại là mồ hôi lạnh ứa ra chưng này anh tuấn tiêu sái vương nguyên g ngươi, ngươi quay đầu nhìn hắn một cái đột nhiên cởi lên ha hả đưa tay chỉ lạnh nhạt ngồi tịch h vân phi cười quát tốt tốt ngươi đây là tự tìm đường chết mua dây buộc mình à hảo hảo trường ăn ngươi không đốc không phải chạy tới nơi này tự chui đầu vào lưới cùng t i ê u xong vương nguyên vội vàng hướng bên cạnh lương lạc nhân nhìn lại nói nhanh mau gọi người đem tiểu tử này trói lại hắn chính là ta nói cái tiểu tử thối kia trên tay không chỉ có đồ chua cùng diêm bí phương còn có một loại gọi là men phân v ẩ n vậy khẳng định cũng là lợi nhuận to lớn hàng hóa Thịch thể tin nhìn thoáng qua vẫn như cũ mặt thịch phi nhân khó nhìn như phi. lạc có cũ cười vân vẫn vân Lương qua mỉm tịch vân phi cười ha ha, đưa tay từ bên hông xuất ra một cái màu đen quái vật, trực tiếp cười cái chỉ phi ha ha, hông vân vào bên đen quái đưa ra màu kỳ lương lạc nhân chán. chiến tịch chỉ cái chán tức, lạc phi thương nhân thân nhiên há trường, ngay vân lương toàn run lên, Dù sao ở lâu lập tại đột mở ồ m muốn chậm, một chậm. m liền là, Lương lạc người. nói khi đi tiếng nhưng nhanh. nghe, vang chậm. Lương lạc nhân hô Thế thì thì Chỉ đó to cái kia s o n g mắt to như t r u n g đồng trực tiếp ngã về phía sau ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết ngay tại lương lạc nhân ngã xuống đất lập tức vương nguyên bản năng lộn t h à o hướng phía cửa chạy tới nhưng mà còn không đợi hắn kịp phản ứng trước mặt một cái thiết tháp hán tử hoành mạnh trước mắt đem hắn một lần nữa lại đẩy trở về vương nguyên sau lưng chuyên đến tịch vân phi giảo hoạt lời nói ta cược ngươi không trốn thoát được ta cược một cái tiền đồng ngươi đây tịch vân phi dù bận vẫn ung dung ngồi trên ghế trong tay giơ kéo rốt ánh mắt t r e o chọc nhìn xem trước mặt vương nguyên vương nguyên lúc này đã sợ vỡ mật vừa mới một màn kia đơn giản không thể tưởng tượng Hắn chỉ thấy tịch h ấ y t vân phi dơ tay l ê nghe một cái, tiếp lấy một tiếp t cái, i ế lấy n văng còn trầm, c ư lương Vương ngươi ngươi a qua tay ta ai qua ta, ta kịp bị tịch định, Phi gọi Long thoáng trong súng Nguyên giả liền hãi nói, biết lạc là nhân đánh vẫn còn nhìn Vân ắn, chấn đến, chết. cố thả bộ đ vì sợ mà m người bình yên vậy ô sự giao cho ngươi, ngay Phi cho nào? Tịch như thế Vân v mi tâm vẩy một cái tức giận cười nhạo một tiếng nhìn xem trước mặt tự cho là còn có đàm phán tư cách vương nguyên trực tiếp đưa tay hướng hắn bắp chân chỗ bắn một phát Điều... A3. trong phòng vương nguyên tê tâm liệt phế tiếng gào đau đớn vờn quanh không dứt tịch vân phi hướng bên cạnh đồng dạng một mặt khiếp sợ vương đại truy nhìn lại tức giận nói ra còn không nhanh đi giúp hắn cầm máu ta còn muốn từ trong miệng hắn n ạ i ra biểu tỷ ta hạ lặt đâu cũng không thể để hắn dễ dàng như vậy chết rồi vương đại truy nghe vậy đồng tình mắt nhìn nằm trên mặt đất ông chân khàn cả giọng kêu đau lấy vương nguyên đem khăn trải bàn xe sẽ rách thành vải nhỏ đầu thay vương nguyên bóp lấy động mạch chủ sau đó từ trong ngực xuất ra một bình xứ nhỏ Đau lòng m ắ t tịch nhìn vân phi, mới đ ư a b ì n h xứ bên trong bột bắn nguyên trên trong phấn vương thương đạn vết vào đổ m i ệ n g t ị chương vân v bên này, phi gặp vương đại truy một t r ậ n nước thao tắc nước chảy m â y trôi, lại gặp c á i kia vân nam vân bạch dược h t u ố c c ầ mươi máu thành tại công bồi v n nguyên trên vết thương, g vết m ớ lạnh nhạt đem thu vào trong bào súng. Lưu nhạt thương trong súng. còn hiện ngươi nói ngươi nơi nào Trưng thu huyết thôi, chưa chết, thể cho tại ta, tỷ ta đem điểm đi. mà giấu biểu vào bào bị có ở 12.、Trước、160, đột đột đột vương nguyên tê tâm liệt phế tiếng kêu tự nhiên đưa tới ngoài cửa bọn hộ vệ giật mình bất quá còn không đợi bọn hắn có động tác gì tịch vân phi trực tiếp xuất ra một viên quả dứa nhìn về phía đứng ở cửa gia đình gia đình kia nhìn thoáng qua tịch vân phi trong tay tiểu quả dứa vội vàng đem đại môn mở ra tịch vân phi thấy thế đem tiểu quả dứa móc kéo rút ra dùng sức hướng phía cửa ném đi đồng thời hô mau mau đóng cửa lại gia đình kia mắt thấy viên kia màu xanh lá cây đậm quả bay ra đại môn vội vàng lại đem cửa cài đóng ngay tại vương đại truy cùng vương nguyên nhìn xem cửa lớn đóng chặt không rõ ràng cho lắm thời điểm ngoài cửa vây một tiếng tiếp lấy còn kèm thêm người thống khổ kêu dên thanh âm truyền đến tiếng vang to lớn để trong môn ngoại trừ tịch vân phi bên ngoài ba người đều là trong lòng hoảng hốt tịch vân phi ngược lại là đối viên này lựu đạn tiếng vang rất hài lòng không ngoài sở liệu chui vào phủ tướng quân đại ca cùng tiết vạn triệt bọn hắn hẳn là cũng nghe được mới đúng mặc dù phủ tướng quân rất lớn nhưng là lựu đạn tiếng vang càng lớn a tịch vân phi đem móc kéo thu vào trong tay háo nhìn về phía vương nguyên nói tốt nhất là biểu tỷ ta không có việc gì nếu là nàng thiếu một cái lông tơ ha ha vậy chúng ta coi như có chơi cùng lúc đó sóc phương đông thành các nơi tịch vân phi còn đánh giá thấp l i ệ u đạn mang tới ảnh hưởng theo phủ tướng quân một tiếng vang thật lớn chuyên r a không chỉ là tịch quân mãi bọn hắn hành động thủ vệ sóc phương đông thành thành vệ sở cũng bị kinh động lúc này không ít người đều là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía phủ tướng quân phương hướng Thanh một trong một mặt mắt từ chỗ nhỏ, chẳng hán quai sân nón ánh vệ sở mũi đem cái dâu đại đầy phủ tướng quân phương Phủ hướng thu hồi nhữ chặt, hướng nhanh tướng ngoài viện quát, nhanh đi dò xét. Phủ tướng quân lại, đi mày rậm dò bên trong lúc này giống như tu la luyện ngục gặp qua giết không chết người sao gặp qua chặt bất tử mắt tử ma sao? qua quỷ Gặp giáp xích đ ề u c ó thể chặt đứt cao h ặ t đứt c thủ tuyệt thế sao phủ tướng quân bọn hộ vệ biểu thị rất tuyệt vọng đối mặt một đám đâm bất tử chặt không thấu người áo đen thật sự là thúc thủ vô sách về phần gia đ ì n h đội môn lúc này lại là đau n h ấ t cũng khoái hoạt cái này phòng đâm phục mặc dù chặt không phá thế nhưng là bị chặt mấy lần cũng là rất đau à. trong đám người tiết vạn triệt cơ tịch vân phi đơn độc mua cho hắn lệnh thép bài phòng chế mạch đao cũng mặc kệ tứ phía vung tới lơi dao cả người còn vào chỗ không người gặp người giết người s ắ c bén cao thép chăm rèn mạch đao lơi đao những nơi đi qua đoạn chỉ tay c ụ t bốn phía bay múa tiết vạn triệt bình thường nhìn xem khở thế nhưng là lên chiến trường lại là không đốc trên đường đi ngắm lấy tay của đối phương chỉ cùng cổ chặt hai địa phương này không có đồ phòng ngự ngược lại là một chặt một cái chuẩn không bao lâu bên cạnh hắn liền nằm một chỗ người không chết chính là đoạn mất tay chết trực tiếp là đầu người tách rời vô cùng t h ế thảm cùng tiết vạn triệt so sánh dẫn đội từ p h ụ tướng quân khác một bên giết vào tịch quân mãi liền bình hòa rất nhiều mượn nhờ phờ sâm chất liệu tịch quân mãi dựa vào chính mình quái lực trực tiếp một đường đã đâm đi mặc kệ ngươi là mặc cái gì áo giáp cầm loại nào đồ phòng ngự dù sao ta chính là hướng phía trái tim của người mãnh liệt đ â m cái niên đại này háo giáp phần lớn là giáp lưới cùng mảnh giáp nhưng bởi vì chất liệu lạc hậu căn bản không nhịn được tịch vân phi loạn đao đ â m tịch quân mãi thanh lý xong trước mặt tạp binh về sau lo lắng mắt nhìn vừa mới tiếng vang truyền đến phương hướng bước chân cũng không tự chủ hướng bên kia rời đi so với giết người hắn càng quan tâm tịch vân phi vấn đề an toàn bất quá còn không đợi hắn giết tới bên kia một trận quen thuộc tiếng oanh minh liền truyền tới đột đột, đột ba tịch vân phi bên này mặc dù chỉ có hai cái gia đình nhưng là hắn tuyệt không hoảng lúc này nhà chính trước cửa đã chất đống một tòa cao cỡ nửa người tiểu núi thây không phải vương đại truy hai người rết lúc này bọn hắn chính một mặt kinh ngạc nhìn xem tịch vân phi trong tay gụ gì, cái này phun ngọn lửa thần kỳ v ợ t quả thực là nhân gian thứ nhất sắc khí nguyên lai hạ câu thôn lợi hại nhất không phải tịch ra đại lang mà là trước mắt vị này nhìn như tay trói gà không chặt tịch nhị lang a đi chúng ta một đường rết ra ngoài tịch vân phi hướng có vương nguyên gia đình cùng một bên vương đại truy nhìn lại giơ ù di dẫm lên thi thể đầy đất nhất mã đương tiên đi ra căn này hiến phòng khách mà lúc này giống cô vợ nhỏ đồng dạng bị gia đình vác tại trên l ư n g vương nguyên đã sớm dọa ngất tới ngay tại tịch vân phi một đoàn người rời đi không lâu sau t i ế n trong phòng khách đột nhiên có một trận cơ quan vận chuyển tiếng vang truyền ra tiếp lấy liền thấy chủ vị đầu hổ châu ngồi chậm rãi nhích qua bên trái mà nguyên bản vị trí bên trên một đầu đen nhánh mật đạo nối thẳng lòng đất nhưng lúc này lớn như vậy yên trong phòng khách chỉ có một bộ chết không nhắm mắt thi thể ngược lại là không có người thấy được một màn này hô hấp ở giữa cái kia trong mật đạo phảng phất có một đạo như có như không tiếng bước chân chuyển đến bất qua nửa vang liền gặp một đạo thân ảnh màu tím nhô ra cửa hàng bốn phía nhìn quanh một vòng thấy không có người về sau mang theo khinh bạc mạng che mặt gương mặt xinh đẹp mới thở dài một hơi thân ảnh màu tím đi ra mật đạo về sau thức tha dáng người hiển lộ hoàn toàn lại là một thân lộng lây a n mặc tuyệt thế tốt nữ tử mặc dù không nhìn thấy tướng mạo bao nhiêu nhưng chỉ là tư thái cũng đủ để cho người ý nghĩ kỳ quái nữ tử á o tím mấy bước đi đến trong mi tâm đạn lương lạc nhân bên cạnh nhìn xem chết không nhắm mắt lương lạc nhân một đôi mắt hạnh hình như có x o a n suýt lại có phẫn hận nhưng càng nhiều hơn chính là giải thoát nữ tử á o tím ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa trồng chất núi thây mi tâm n h ă n lại mặc dù nàng không nhìn thấy vừa mới nơi này phát sinh hết thảy nhưng là trốn ở ám đạo bên trong nàng lại là đem nơi này đối thoại không sót một chữ nghe đi vào Tịch vân phi. Nữ tử t Phi, Vân nữ gáo í một như nghĩ nhìn Vân ngồi người ngọc lương nhân Tịch Phi Thật thủ hai khép có lạc điều đem mới túi tòi, tiêm tiêm lại, suy qua lâu, mắt tìm mắt m trí. vừa vị lần lại nữa đạo. đi trở về mật、đạo. Một về bên khác tịch vân phi mang theo vương đại truy ba người một đường đến trước cửa chính viện nơi này sớm đã là một mảnh hỗn độn gia đình đội các huynh đệ ngay tại chăm chỉ bổ đao nói xong chảm thảo trừ căn liền nhất định phải chảm thảo trừ căn tịch quân mãi cùng tiết vạn triệt gặp tịch vân phi bình yên vô sự đều là cười ra tiếng âm trận chiến ngày hôm nay đủ an ủi bình sinh đặc biệt là tiết vạn triệt tò mò nhìn tịch vân phi đeo trên cổ hữu di nghi ngờ nói vừa mới dị hưởng chính là cái này vật phát ra tới tịch vân phi không biết hắn nói là cái gì dị hưởng bất quá vẫn là nhẹ gật đầu nhìn về phía đại môn hỏi hiện tại là tình huống như thế nào tiết vạn triệt nghe vậy phất phất tay bên trên mạch đao trên đao vết máu tung tóe đ ầ y đất mới đáp trong phủ tướng quân mặt người cơ bản đều xử lý hiện tại phải xem ngươi rồi ngươi không phải nói có biện pháp mang theo chúng ta rết ra ngoài tịch vân phi nhẹ gật đầu từ trong ngực xuất ra một cái khăn tay l a u l a u rồi một chút dính vết máu ưu di nói biện pháp của ta rất đơn giản một đường rết ra ngoài chính là cái gì tịch vân phi mắt nhìn kinh ngạc tiết văn triệt hướng đứng bên cạnh vương đại truy nói ngươi đi dò xét một chút nhân số của đối phương vâng vương đại truy hiện tại đối tịch vân phi có thể nói là tất cung tất kính so với hạ câu thôn thôn dân không kém một chút nào tết i vạn triệt gặp tịch vân phi mặc sát chính mình im lặng thở dài mắt nhìn bên ngoài tường rào ánh lửa trong lòng cũng hiếu kỳ đến cùng tới nhiều ít người gặp vương đại truy đi dò xét dứt khoát cũng dẫn theo mạch đao đi theo không bao lâu vương đại truy đi mà quay lại thuận một hơi nói cửa trước không dưới ba ngàn đằng sau hẳn là tiếp cận hai ngàn từ chỗ cao nhìn toàn thành các nơi còn không ngừng có người vây rết đi lên xem ra chúng ta động tĩnh của nơi này đã kinh động đến toàn bộ sóc phương đông thành quân coi giữ nghe được vương đại truy báo cáo tịch vân phi cùng đại ca tịch quân mãi nhìn nhau trong mắt đều mang một cỗ quyết tuyệt đang muốn mệnh lệnh chúng gia đình giết ra ngoài thời điểm cửa chính tiết vạn triệt hấp tấp chạy tới hai ba bước nhảy đến tịch vân phi trước mặt một mặt ngạc nhiên nói n h ị lang bên ngoài có một người người ta quen biết hắn gọi lý chính bảo chính là lương sư đô g i ớ i trướng danh tướng năm đó cha ta còn từng đã cứu hắn một mạng ta cái này một thân đấu vật bản sự càng là tay hắn nắm tay dạy dỗ lý chính bảo tịch vân phi nghe vậy My tâm n h ă n lại phảng phất nhớ ra cái gì đó suy nghĩ nửa ngày không quá xác định hướng tiết vạn triệt hỏi vậy ngươi nhận biết tân lão nhi cùng phùng đ o à n sao tiết vạn triệt lắc đầu tân lão nhi cùng phùng đ o à n là ai không biết tịch vân phi a một tiếng vị lan can nhìn về phía cửa chính nói đã là người quen biết cũ ngươi lại đi hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không cùng ta nói chuyện nếu là không nguyện ý tịch vân phi đem trước ngực u di nhấc lên giữ tận nói cũng đừng trách ta không k h á c h khí chương một trăm sáu mươi mốt thần mẹ nó ôn dịch tân đường thư quyền bắt thập thất liệt chuyện đệ thập nhị sau đột quyết chính loạn thái tông lấy sư đô thấm n g uy chính là dụ d i thư sử quy không theo chiếu hạ châu trưởng sử lưu mân tư mã lưu lan kinh l ư c chi hoạch sinh khẩu tung dĩ vi gian quân thần ly nạo xuất khinh kỵ nhự u kỳ giá trong thành cơ hư lại thiên cầu đoạt thành tân l á o nhi lý chính bảo phùng đoan đều là kiện tướng n h ư u chấp sư đô hàng không có kết quả chính bảo động thân về phiên dịch tới có ý tứ là về sau、so、đột quyết cục diện chính trị đại loạn đường thái tông cho rằng lương sư đô tình thế càng nguy liền đưa thư khuyên hắn quy hàng đại đường lương sư đô không theo đành phải hạ chiếu hạ châu trưởng sử lưu mân tư mã lưu lan thành mưu thủ kỳ điện bắt được tù binh liền thả lại xung làm phản gián lấy ly gián lương sư đô quân thần quan hệ tiếp theo lại phái ra khinh kỵ trà đạp hoa màu cho nên trong thành lương chữ chống dông quân dân chịu đói đến lúc đó lại có thiên hạ châu thần dân cho rằng là thiên ý muốn bọn hắn hàng đường trong đó tân lão nhi lý chính bảo phùng đoan đều là lương sư đô bộ hạ danh tướng thương nghị bắt được sư đô quy hàng bởi vì sự t ì n h bại lộ chưa thể thành công chính bảo dứt khoát kiên quyết động thân quy hàng đại đường tân đường thư một đoạn này miêu tả nhìn xem đơn giản bất quá cũng rất đầy đủ miêu tả đại đường cầm xuống hạ châu trốn cũ mấy cái anh minh thủ đoạn thứ nhất đột quyết nội loạn thứ hai quân thần phản gián thứ ba nhiễu kỳ nội nhu thứ tư trong h theo thiên thời. Thiên cầu thực nhận như thế nào, chắc hẳn mọi người đều biết, mặc dù không u cầu đều ậ n nào, người tại biết, biết t đại mọi cổ mặc ý vị dù sân sớm có gia đình đưa tới mấy băng ghế đá cung cấp tịch vân phi ba người nghỉ ngơi nhớ lại một phen đại đường biên niên sử bên trong liên quan tới lương sư đô rơi đài đơn giản ghi chép thế ị c Vân、phi、hiện tại đối cái này、lý、chính bảo là càng ngày càng Phi h tại đối cái i là lý bảo u kỳ, dù sao c ũ nhưng g là ắ n dẫn nhất hàng đầu, đại đ quy cái thứ ờ nếu như không phải một cái người sợ chết, cái kia hẳn chết, phải kia cái cái một sợ là một cái thức thời t cái i vụ năm h minh hắn、tử. Thế nhưng tử. là năm làm tịch vân phi mắt thấy tiết vạn triệt mang theo một cái thô giáp đại hán dâu q u a y nón đi tới lúc khoe miệng không khỏi rút mấy lần nhìn hình tượng cùng chính mình phán đoán ra nho nhã hình tượng hoàn toàn không hợp a loại này xem xét chính là thẳng thắn người làm sao có thể cái thứ nhất quy hàng loại người này không phải hẳn là hô to một tiếng lao tử trung can nghĩa đảm thế sống chết không theo sao quả nhiên lý chính bảo vừa tiến đến liền tùy tiện hướng tịch vân phi ép hỏi đại tướng quân đâu tịch vân phi im lặng chừng tiết vạn triệt một chút liền cái này ngốc dạng nếu không phải nể mặt ngươi lao tử sớm đem hắn đập chết lý chính bảo gặp tịch vân phi hai huynh đệ ngồi tại trên ghế đối với mình hờ hững chân mày nhữ lao cao đang muốn mở miệng lần nữa ép hỏi bên cạnh tiết vạn triệt tranh thủ thời gian mở miệng thay tịch vân phi đáp Lý l Thúc, ư ơ nhìn g Lạc n â n Chính tin n đã chết. Chết có khó thể h mắt rồi. Lý Bảo tịch thấy rất Trong tất tiểu tử kia làm trung tâm. Chỉ cần mình có chút dị động, liền sẽ trở thành tất cả mọi người công kích đối tượng. việc cả Chỉ cần có cả công Phi. Hắn mình kích Vân ràng. này, người đen động, liền người Nhìn kia mọi đối lấy rõ làm áo đều sẽ quanh một vòng thây ngang khắp đồng chính viện lý chính bảo không có đầu vóc phát nhiệt bất quá vẫn là kiên cường nói đã tướng quân đã chết đây cũng là không có gì để nói tam lang nếu là khăng khăng không hàng vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc lời này nhìn như nói với tiết vạn triệt kỳ thật thanh âm rất lớn tịch vân phi không sót một chữ nghe đi vào quả nhiên là cái thẳng tính tịch vân phi trong lòng nghi hoặc không hiểu loại người này làm sao có thể quy hàng đại đường lý chính bảo gặp tịch vân phi vẫn như cũ lời gì đều không nói vậy mình cũng không có ở lại cần thiết quay đầu trịnh trọng vô vô tiết vạn triệt bả vai mới quay người đi ra phía ngoài tiết vạn triệt mắt nhìn lý chính bảo bóng lưng rời đi lại quay đầu nhìn về phía như có điều suy nghĩ tịch vân phi thực tế không biết nên khuyên như thế nào nói đối phương chính mình khẩu tài không giống ca ca tiết vạn quân như thế lưu loát mặc dù không muốn song phương tàn sát lẫn nhau nhưng chương này đần miệng chính là không há miệng nổi lý chính bảo sau khi rời đi không lâu bên ngoài chuyển đến một trận dối loạn tiếp lấy liền tiếp vào lý chính bảo đưa tới tối hậu thư đại khái ý là hạ tịch vân phi ngày mai buổi trưa trước quy hàng nếu không vạn tên cùng bắn không nói trực tiếp đại quân nghiền ép tịch vân phi cười ha ha đem t i ế p mời ném vào một bên đống lửa sờ lên bên hông gù gì, thầm nói nghỉ ngơi một đêm cũng tốt dù sao chính mình cũng không n ộ i tốt nhất là bọn hắn lại đến nhiều một chút người đến lúc đó để các ngươi nhìn xem cái gì là đ ô n g hoa khát đỏ mắt nhìn muốn nói lại thôi tiết vạn triệt tịch vân phi bất đắc dĩ lường hắn một cái nói bây giờ các ngươi phân đả khác biệt trận doanh nếu như hắn thật mang theo đại quân giết tiến đến chẳng lẽ ngươi còn có thể không xuống tay được tiết vạn triệt khoát tay háo ta cũng không phải lo lắng cái này chẳng qua là cảm thấy chúng ta lần này sợ là muốn giữ nhiều lãnh ít lý thúc người này ta hiểu rất rõ tuyệt đối là không chết không thôi tịch vân phi cười nạo một tiếng vậy liền để hắn chết đi dù sao chúng ta đều muốn còn sống lại nói hai bên lý chính bảo nơi này nguyên bản một chỗ phủ tướng quân liền muốn chỉ huy đại quân trực tiếp nghiên ép dù sao mình tự mình đi vào dò xét một phen cái này một bọn tiểu quỷ đầu đoán chừng cũng chính là chừng trăm người căn bản không tạo thành uy hiếp thế nhưng là không đợi hắn ra lệnh trong quân đột nhiên c h u y ể n đến tin d ữ không biết là vì cái gì đột nhiên có ba bốn ngàn tên lính đột phát bệnh hiểm nghèo làn da nhói nhói ngứa đến khó chịu có chút thậm chí cào nát làn da dẫn đến đổ máu quá nhiều mà chết đến cùng chuyện gì xảy ra lý chính bảo vội vàng lúc chạy đến chết đi binh sĩ、si、đã có ba bốn cái khác không chết tức thì bị người cột tay chân nhưng vẫn như cũ nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm lúc này một cái y bột đi tới cung kính hướng lý chính bảo thi cái lễ vội vàng nói Tướng quân tới kịp thời, tranh thủ thời gian người đem tất biệt. người quân gian bệnh quân sĩ cách biệt. Đây phái kịp bị cách đem cả có sĩ lý ẽ là l một trận hiếm trận thấy dịch ta, ta Ôn dịch dịch. chính bảo t í lúc này trong lòng thị trấn hết lần này tới lần khác lúc này đại quân nhiễm lên ôn dịch chẳng lẽ lý chính bảo vậy mà nghĩ đến cái kia dù bận vận ung dung mặt trắng lang quân bất quá hiện nay không phải xoắn suýt những ngày thời điểm lý chính bảo mắt nhìn nằm trên mặt đất khó chịu thẳng lăn lộn binh sĩ gặp bọn họ trên người hộ giáp vẫn là mới tinh vội vàng hướng phó quan phân phó nói ở trên người bọn họ hộ giáp lại cách ly mặt khác lập tức phái người đi sóc phương thành tây báo tin ấy phó quan trịnh trọng gật đầu quay người liền đi thu xếp lý chính bảo sau đó nhìn về phía danh ý kê b u ộ c lo lắng hỏi hiện tại cách ly còn kịp sao ý chính bảo gặp hắn thần sắc liền biết những người này đoán chừng chỉ có một cái kết cục lập tức thần sắc ưu tư phải biết cái này sóc phương đông thành binh sĩ đều là hắn một tay dạy dỗ nên tuy nói từ không nắm giữ binh nhưng lý chính bảo lại là một mực như lao phụ thân đồng dạng hậu đãi lính của mình tốt ba bốn ngàn người lý chính bảo đột nhiên cảm giác được trời cũng sắp sụt một trận chiến dịch xuống tới đều không nhất định chết được nhiều người như vậy thế nhưng là một trận ôn dịch lại tùy tiện cướp đi hắn nhiều như vậy chiến sĩ tính mệnh mà lúc này cách nhau một bức tường phủ tướng quân bên trong tịch vân phi đang cùng bọn gia đình ăn n ổ i lớn nấu ra canh thịt dê có tịch vân phi cung cấp các loại hương liệu bọn gia đ ì n h ngoại trừ không thể uống rượu có chút chưa hết hứng thịt này ngược lại là cũng không thiếu ăn trực tiếp là đem lương lạc nhân phòng bếp rời cái ngọn nguồn mà chỉ lên trời cắn xuống một ngụm thơm nước thịt dê cách đó không xa một thân ảnh nhanh chóng chạy tới tiết vạn triệt hướng người kia nhìn lại làm sao nhanh như vậy liền trở lại do xét ra kết quả gì chưa người đến là bị hắn phái đi điều tra địch tình gia đình nghe vậy một mặt phân chấn nói ra sự tình có lẽ có chuyện cơ ồ đám người một mặt hiếu kỳ nhìn về phía hắn gia đình cười hắc hắc cầm lấy một cây đ u ổ i dê chính là một ngụm vừa ăn bên cạnh tranh công nói nghe nói là ôn l n dịch trước mắt nhiễm bệnh nhân số đã không hạ ba bốn ngàn người nếu là tiếp tục lan tràn đoán chừng không cần chúng ta xuất thủ đối phương liền muốn toàn quân bị d i ệ t ôn dịch đám người nghe vậy biến sắc liền ngay cả tịch vân phi đều là giật nảy mình bất quá lập tức m i tâm n h ă n lại hắn cũng không nhớ k ỹ đại đường biên niên sử bên trên có ghi chép lần này ôn l n dịch chẳng lẽ ba tịch vân phi ngẩng đầu hướng người kia nhìn lại chỉnh trọng nói ngươi lại đi dò xét một lần lần này ta muốn biết bị bệnh người bệnh tình càng kỹ càng càng tốt ha ha gia đ ì n h dọa đến gần chết phải biết người bình thường nghe được ôn ơ n dịch đều là chỉ sợ tránh không kịp nơi nào còn có chủ động đi lên góp đạo lý liền ngay cả tiết vạn triệt cũng vội vàng ngăn cản ó i tuyệt đối không thể à, nếu thật là ôn ơ n dịch chúng ta cũng hẳn là nhanh chóng thoát đi sóc phương mới đúng tịch vân phi im lặng trận nhìn đám người một chút thân mẹ nó ôn dịch chẳng lẽ các ngươi quên hôn qua bôi cả ngày những thứ đó c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai phụ ngươi làm chủ nói lên hôm qua bôi cái chủng loại kia gây m ũ i chất lỏng tất cả mọi người là lòng vẫn còn sợ hai hướng một trời sinh phát khắc kiểm gia đình nhìn lại tên gia đình này không phải người khác chính là đứng sau lương tịch vần phi hầu hạ vương đại truy thấy mọi người đều nhìn chính mình vương đại truy nguyên bản không thế nào ngứa cánh tay giống như lại ngứa dù sao loại đau khổ này là khắc trong tâm khảm đau đến không muốn sống toàn thân ngứa muốn chết càng không ngừng bắt bắt cái nào cái nào ngứa đụng phải thân thể cái gì bộ vị liền sẽ gây nên ngứa khởi bệnh sởi da đều bắt rơi mất cũng vô dụng hôm qua vương đại truy chính là lấy sơn sông đạo về sau còn tốt có tịch vân phi cung cấp đặc hiệu thuốc trải qua một buổi tối nghỉ ngơi mới tốt nữa một chút bất quá trên cánh tay bây giờ còn có rất nhiều cào nát da vết thương đều là đụng phải loại chất lỏng đó đưa tới tịch vân phi nhẹ gật đầu nói ta cảm thấy không phải ôn dịch có thể là chúng ta bày cảm bẫy có tác dụng đại ca tịch quân mãi cùng tiết vạn triệt hai mặt nhìn nhau nhớ tới hôm qua vương đại truy cái kia thống khổ bộ dáng trên người nổi da gà liền đứng lên lúc này cái kia đi dò xét gia đ ì n h nghi ngờ nói thế nhưng là chúng ta liền chuẩn bị hai ngàn bộ vũ khí không có khả năng nhiều người như vậy lấy đạo a ta nghe người bên ngoài nói ít nhất có ba bốn ngàn người muốn bị cách ly tịch vân phi nghe vậy bật cười lớn giải thích nói không có ai quy định hai ngàn bộ vũ khí nhất định chỉ có thể trang bị hai ngàn tên l í n h a một bộ hoàn chỉnh vũ khí chia binh đao trường c u n g bó mũi tên nội giáp cùng ngoại giáp còn có giày vải các binh sĩ tự nhiên là thiếu cái gì liền bổ cái gì ta đoán chừng những người này đều là chạm qua trong đó một kiện nào đó mới đưa tới dị ứng chứng viêm tịch vân phi đoán không sai buổi sáng hai ngàn bộ vũ khí đưa đến thành vệ sở về sau lý chính bảo liền đem vũ khí đều phân phát xuống dưới uy củ đúng là thiếu cái gì bổ cái gì ngược lại là không có người nào hảo vận đến có thể được đến trọn vẹn tân binh giáp lúc này thành vệ sở lý chính bảo mang theo một bang y bộc u đang bệ b ộ n đến sức đầu mẹ chán bên kia lương lạc nhân bỏ mình tin tức còn không có đưa đến sóc phương thành tây bên này lại có nhiều lính như vậy sĩ nhiễm lên ôn dịch lý chính bảo cảm giác chính mình tâm muốn chết đều có thế nhưng là tình huống còn muốn nghiêm trọng hơn ngay tại lý chính bảo phát động tất cả mọi người kiến thiết khu cách ly thời điểm trước đó nghe theo phân phó của hắn đi đem nhiễm bệnh binh sĩ vũ khí cởi phó quan vậy mà cũng nói ngươi nói cái gì đều nhiễm bệnh rồi lý chính bảo cảm giác trời đều sập tới báo tin binh sĩ vẻ mặt cầu xin đều nhiễm bệnh tôn phó quan hai tay sưng đỏ ngứa đến kịch liệt triệu chứng cùng những người khác giống nhau như lúc vì tướng quân an toàn đặc địa lấy tiểu nhân đến đây báo tin tôn phó quan thì chủ động tiến vào khu cách ly lý chính bảo lúc này chỗ nào còn nhớ rõ tôn phó quan trước đó là đi làm cái gì chỉ cho là là bởi vì phân phó của hắn mới khiến cho phó quan nhiễm bệnh cái này trong lòng càng thêm tự trách nhưng là vạn vạn không nghĩ tới chính là sự tình còn tại hướng càng hỏng bét phương hướng phát triển những cái kia phụ trách vận chuyển nhiễm bệnh đồng liêu bọn đều là phạm nhân nhìn thấy mới tinh vũ khí chỗ nào khả năng không tâm động nghĩ thầm dù sao những người này chết là chết chắc những này vũ khí cũng không thể lãng phí có ý nghĩ này người không phải một hai cái đặc biệt là tân binh cùng giữa chưa không có phân đến mới tinh vũ khí người lúc này đều không để ý đồng liêu kêu gen khởi vũ khí liền hướng trên người mình mặc mặc xong mới sách người hướng khu cách ly đưa thậm chí mấy người còn gom góp trọn vẹn mới tinh vũ khí trong lòng trộm đạo lấy vui vẻ hồi lâu thế nhưng là khi bọn hắn đi ra khu cách ly thời điểm r a trên người đã cùng sơn sống tiếp xúc một hồi lại thêm vận chuyển quá trình bên trong mệt nhọc xuất mồ hôi lỗ chân lông đại trường sơn sống xâm nhiễm càng kịch tới đêm khuya giờ tí y buộc không thể không hạ lệnh tất cả mọi người không được lại tiếp xúc những cái kia nhiễm bệnh người bởi vì tại y buộc xem ra lần này ôn dịch rõ ràng càng thêm đáng sợ chỉ cần chạm qua nhiễm bệnh người liền sẽ bị truyền nhiễm mặc kệ ngươi có hay không đ è o khăn che mặt mà để lý chính bảo bất đắc dĩ là trải qua một buổi tối dày vò sóc phương đông thành ba vạn quân coi giữ lại có một nửa nhiễm bệnh một nửa cũng chính là một vạn năm ngàn người mà theo lý chính bảo ngày mai có lẽ chắc chắn toàn quân bị diệt dù sao bọn hắn đối mặt chính là so chiến tranh càng đáng sợ ốt l dịch bi thương lý chính bảo nhưng không có chú ý tới một điểm liền vội vàng lục y buộc nhóm cũng không để mắt đến một điểm rất trọng yếu sóc phương đông thành mười mấy vạn trăm họ vậy mà không có một cái nhiễm bệnh án lệ có lẽ thật là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng lý chính bảo lúc này đã triệt để quên đi còn tại trong phủ tướng quân chờ lấy hắn đến tiến đánh tịch vân phi nhưng có một người là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê sóc phương đông thành tử vân hiên nhìn danh tự tựa như là cái nho nhã thư cát nhưng nó lại là sóc phương đông thành kinh doanh tốt nhất thanh lâu tử vân hiên lầu ba một gian trong dạp một đạo thân ảnh màu tím đưa lưng về phía ngoài cửa nghe xong sau lưng nha hoàn báo cáo về sau trầm mặc hồi lâu t h ằ n g đến nha hoàn cho là nàng không có phân phó muốn quay người lui ra lúc thân ảnh mới có động tác chỉ gặp nàng cầm qua một chương trình quán giấy lại lấy ra bức mực trên giấy vội vàng viết mấy chữ tố thủ đem giấy phóng tới ánh lửa bên cạnh hơi cho khô phía trên b ú t tích cẩn thận xếp xong mới quay người giao cho nha hoàn kia trong tay nữ tử á o tím thanh âm dịu dàng như xuân nhỏ giọng phân phó nói lập tức đưa đến lý tướng quân trong tay mạng người quan trọng để hắn dường như châm trước nha hoàn tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận mắt nhìn trước mặt mang theo mạng che mặt nữ tử hao tím cảm kích nhẹ gật đầu nữ tử hao tím gặp nàng mặt mày hun đỏ an ủi người hạ đà sẽ không có chuyện nha hoàn cung kính gật đầu đa tạ a tỷ lo lắng thúy nhi cái này đi cho tướng quân đưa tin sáu sáu rạng sáng giờ dần không đến ba giờ hơn phanh phanh phanh p ba phủ tướng quân đại môn bị người g õ v à n g bất quá nghe thanh âm cái này rõ ràng là đang đập cửa lý chính bảo tức hổn hển dùng đống cắt lớn nắm đấm đấm vào phủ tướng quân đại môn một chương tràn đầy sợi dâu mặt mo lúc này đều là mọi mệnh còn nếu là cẩn thận lại nhìn lý chính bảo tay trái chính cầm một chương rún gió t r i n h quán giấy phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy giải dược hai chữ không bao lâu cửa chính bên trong chuyển đến tiết vạn triệt không nhịn được tiếng la ai vậy đêm h ô m khuya khoắt gõ cái gì gõ còn có để cho người ta ngủ hay không lý chính bảo tức dẫn đến một cái lạo đạo trong u hú chiếm tổ chim khách tổ a hỏa, ra, cửa tranh gian cửa, ta thật hiếp khe nhìn, há hô thúi, thủ thời Thúc. tiểu tử t đúng đem đừng đầu đi đến nơi này ngẳng lớn, người là là Lý mồm r mở sân tiết vạn triệt mi tâm nhân lại thầm nói không phải đã nói b u ổ i t r ư a khai chiến sao lúc này đến làm cái gì sao lúc này vừa mới mặc áo khoác tịch vân phi tại đại ca tịch quân mãi bảo vệ dưới cũng chạy tới tịch vân phi kỳ thật trong lòng sớm có suy đoán nhưng là không nghĩ tới cái này lý chính bảo sẽ như vậy sớm tìm đến xem ra hắn cũng không nốc hoặc là bên cạnh hắn còn có mấy cái tinh minh nhũ sĩ đã đoán được cái kia cái gọi là ôn dịch là hắn tịch vân phi một tay tạo thành tịch vân phi hướng tiết vạn triệt nhìn lại nắm thật chặt trên lưng ngụ di dù sao tâm phòng bị người không thể không mới nói ra mở cửa đi tiết vạn triệt hướng chúng gia đ ì n h ra hiệu một chút đám người hiểu ý vội vàng lại hướng tịch vân phi phương hướng gấp hai bước tiết vạn triệt tại bảo đảm tịch vân phi an toàn điều kiện tiên quyết mới quay người mở đại môn đ ố n nhiên đại môn vừa mở một thân ảnh vọt thẳng vào chúng gia đình cầm mạch đao liền muốn gọi tới người liền ngay cả tịch vân phi thương trong tay ngụm đều nhắm ngay hắn nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài nguyên bản buổi chiều còn h a n g hái lý chính bảo lúc này phảng phất giàn u a hơn mười tuổi mái tóc màu đen càng là đột nhiên trận nhìn rất nhiều bình một tiếng trực tiếp quỳ gối tịch vân phi trước mặt kêu khóc nói lý mỗ có mắt không biết thái sơn còn xin tiểu lang quân thứ tội tha ta sóc phương ba vạn binh sĩ tính mệnh lý mỗ một giới vũ phu không thể báo đáp nhưng nếu tiểu lang quân có thể nhân nghĩa thi cứu nào đó nguyện đời này phụng ngươi làm chủ cung cấp tiểu lang quân tùy ý phân công sáu chương một trăm sáu mươi ba đi theo nhà ta lang quân ngay mùa thu sáng sớm đã nhiều một chút hàn ý đặc biệt là sóc phương thành vĩ độ rất cao lúc này mặc dù mới tháng mười hạ tuần âm lịch nhưng trong sân mặt đất vậy mà đã đắp lên một tầng xương trắng hôm qua không có trời mưa nước là lúc rạng sáng các binh sĩ thanh tẩy quét dọn sau lưu lại nguyên bản khắp nơi đều là vết máu v á c tường cùng sàn nhà lúc này một điểm vết máu đều không nhìn thấy nhưng không ít địa phương vẫn như cũ mắc mô công bố lấy hôm qua nơi này phát sinh hết thệ cũng không phải là công giã trang n ộ n g rửa sạch lưu lại vệ t nước bị không khí lạnh ngưng kết thành sương trắng làm cho cả phủ tướng quân càng lạnh như băng mấy phần tịch vân phi n ắ m thật chặt trên người lông trồn áo khoác cái đồ chơi này là từ lương lạc nhân trong phòng ngủ tìm tới mặc thật thoải mái tại bên cạnh hắn một đêm chưa ngủ lý chính bảo an tọa dưới tay trong tay bưng lấy một chén trà nóng phối hợp chậm dãi thưởng thức mà đổi thành một bên tịch quân mai cùng tiết vạn triệt thì là một bên uống vào s ớ m rượu vừa ăn điểm tâm bây giờ đại cục đã định uống chút rượu ủ ấm thân thể là một cái lựa chọn tốt không bao lâu nhà chính bên ngoài một thân ảnh nhanh chóng chạy tới tịch vân phi ngẩng đầu nhìn lại không phải vương đại truy lại là người nào tịch vân phi gặp hắn một mặt mỏi mệt đẩy qua một chén ấm áp nước t r à nói trước uống n g nước hãy nói một chút trị liệu tình huống vương đại truy cung kính thi cái lễ đem trả uống một hơi cạn sạch chậm hồi sức sức lực mới mở miệng nói trải qua hai canh giờ khẩn cấp trị liệu đại bộ phận người bệnh đã ổn định lại có chút vẫn như cũ từng có m ư n triệu chứng cũng đã dựa theo phân phó của ngài ngay tại t h à n h tẩy miệng vết thương năm ngoại trừ mười mấy cái không kịp cứu chữa mất máu quá nhiều binh sĩ bên ngoài những người khác cơ bản đã không có trở ngại tịch vân phi ngay vậy hai lòng hướng hắn nhẹ gật đầu ra hiệu hắn đi xuống trước nghỉ ngơi lại ngẩng đầu nhìn về phía lý chính bảo nói lý thúc cái này ngài nên tin tưởng ta đi lý chính bảo nghe được phần lớn người đã không việc gì trung điệp thở ra một hơi n h ì n xuống tự mình tiến đến xem xét xúc động chậm rãi mở to mắt dùng tràn đầy tơ máu trong mắt nhìn về phía tịch vân phi cắn răng nói ta hiện tại chỉ muốn biết người hạ độc thế nhưng là ngươi bên cạnh tịch quân mãi cùng tiết vạn triệt gặp lý chính bảo thần sắc không đúng vội vàng đứng dậy bảo vệ tịch vân phi tả h ư u tịch vân phi hướng bọn họ khoát tay háo hán vốn cũng không có mảy may giấu giếm dự định hướng lý chính bảo nhẹ gật đầu không sai lúc đầu ta là nghe nói các ngươi muốn đi đại đường cướp bóc muốn cho các ngươi một bài học không nghĩ tới chó ngáp phải r ồ i ngược lại được lý thúc như thế một viên đại tướng lý chính bảo lông mày n h ế n lên nắm đâm n ú i lỏng lại gấp gấp có lỏng như thế lặp đi lặp lại nhiều lần cuối cùng vẫn là đẻ xuống lửa giận trong lòng tịch vân phi không có từ chối chính mình sở tác sở vi điểm này để lý chính bảo đối với hắn coi trọng mấy phần bất quá lý chính bảo nghe được tịch vân phi về sau vẫn là nghi ngờ nói ngươi là vì ngăn cản chúng ta xuôi nam mới hạ đ ầ u chẳng lẽ không phải vì mình có thể bình yên chạy ra sóc phương mà sớm làm chuẩn bị chạy ra sóc phương tịch vân phi nghe vậy ngần người buồn cười nói kỳ thật lý thúc hẳn là cảm tạ ta mới đúng nếu như không phải ôn dịch cứu được bọn hắn chờ ta muốn rời đi sóc phương thời điểm bọn hắn đồng dạng phải chết trong tay chúng ta lý chính bảo nghe vậy lập tức trợn mắt tròn xoe bất quá hắn không có dư thừa động tác dù sao tịch vân phi đã là chủ tử của hắn đại đã lời phi trượng tịch ngàn vàng, đã tịch vân phu hứa cứu sáu ố n minh mình, g sĩ của c i kia d ạ n sáu sóc phương đông thành thành vệ sở hai tay thoa khắp màu trắng thuốc cao tôn phó quan nguyên danh tôn phú quý vốn là trước tùy hạ châu một cái thân hào nông thôn về sau lương sư đô khởi sự đem hắn ra sản đều cho chiếm nhưng tôn phú quý không có nghĩ qua rời đi quê hương của mình không phải hắn không muốn rời đi mà là trong nhà còn có song thân muốn nuôi dưỡng lao nhân gia chịu không được lặn lội đường xa sóc này năm trước lý chính bảo lãnh binh c h ấ n thủ sóc phương đông thành tôn phú quý dứt khoát kiên quyết nhập ngũ đi theo mặc dù trong lòng bọn họ thống hận lương sư đô nhưng là đối lý chính bảo hắn tự giác có ân môn báo năm đó lương sư đô mang binh cướp bóc đốt giết nguyên bản tôn phú quý một nhà cũng khó thoát vận rủi nhưng vừa lúc khi đó vẫn là phó quan lý chính bảo cứu được bọn hắn một nhà cũng chỉ dẫn bọn hắn hướng tới gần đại đường sóc phương đông thành di chuyển lúc này mới bảo toàn người một nhà tính mệnh kỳ thật toàn bộ sóc phương đông thành bên trong cùng tôn phú quý có gặp cảnh như nhau người cũng không ít toàn bộ sóc phương đông thành ba vạn quân coi giữ bên trong có tiếp cận nhiều hơn phân nửa người là vì lý chính bảo mới nhập ngũ nếu không một cái ngụy lương đến nước còn không đáng đến bọn hắn như thế bán mạng mà lúc này thành vệ sở bên trong lý chính bảo vì cứu vớt mọi người quỳ xuống đất xin thuốc sự tình đã truyền đi xôn xao nam nhi dưới đầu gối là vàng l ệ t r ờ i lệ đất l ệ phụ mẫu thế nhưng là vì cứu bọn họ lý chính bảo lần này vậy mà hướng địch nhân quỳ xuống mà không biết là ai cố ý chuyên r a lý chính bảo hứa hẹn chỉ cần tịch vân phi có thể chữa khỏi bọn hắn tật chứng liền muốn phụng tịch vân phi làm chủ nguyên bản còn mài đao xoen xoẹn muốn thẳng hướng phủ tướng quân chúng tướng sĩ lập tức không có phương hướng lý chính bảo là một cái dạng gì người mọi người không thể quen thuộc hơn được đại trượng phu hướng một lời có thể giá trị thiên kim nếu là chính miệng chuyện đã đáp ứng lý chính bảo tuyệt đối nói được thì làm được nói cách khác sáu tôn phu quý mắt nhìn bị trị tốt các đồng liêu thống khổ nói nếu là chúng ta lúc này lại đối người kêu kêu đánh kêu giết thật là để lý tướng quân như thế nào đối mặt chúng ta đám người hai mặt nhìn nhau mấy cái dẫn theo đao muốn xông ra đi binh sĩ cảng là lập tức hóa đá bọn hắn cũng không muốn cùng lý chính bảo đao binh tương hướng lúc này mấy đạo không hài hòa tiếng vang truyền đến đã các ngươi đều là bởi vì lý tướng quân mới từ nhung vậy dứt khoát đi theo hắn theo chúng ta cùng một chỗ về đại đường được đúng đấy đi theo nhà chúng ta lang quân tốt bao nhiêu ăn ngon uống ngon mặc mang tốt mỗi tháng còn có nhất quán tiền đồng có thể lĩnh đó cũng không phải là nhìn nhìn lại các ngươi từng cái gầy ra bọc xương ta nhìn cái kia lương sư đô khẳng định đều không nợ cho các ngươi ăn được đồ vật làm lính không ăn no còn thế nào cường kiện thể phách còn thế nào ra trận giết địch khó trách ta tối hôm qua giết đến không dừng được nguyên lai không phải ta quá mạnh mà là các ngươi sóc phương đông thành binh sĩ quá yêu a thanh vệ sở bên trong mấy cái đang giúp người bó thuốc cao gia đình không lựa lời nói nói đến tôn phú quý bọn người mặt đỏ t i í n thai bất quá bọn hắn nói không sai phủ tướng quân quân coi d i ữ đã là sóc phương đông thành tinh anh vẫn như trước bị cái này hai trăm người g i ế t sạch sành xanh những cái kia đi vào thanh lý phủ tướng quân người nói đến càng thêm khoa t r ư ờ n g năm trăm tên thủ vệ một bộ toàn thây đều không có phải biết từ bọn hắn biết phủ tướng quân có thích khách đến lý chính bảo đi vào đàm phán trong lúc này cũng bất quá là một nén nhang không đến canh giờ thế nhưng là cái này hai trăm cái gia đình đã đem năm trăm tên sóc phương tinh anh g i ế t đến không chừa mảnh giác tôn phú quý bọn người mắt nhìn mấy cái kia gia đình quần áo trên người cùng to bằng bắp đùi cánh tay lại nhìn một chút chính mình gầy yếu thân thể cùng trên thân tràn đầy miếng vá áo gai tâm t r ầ m xuống trong đầu một ít ý nghĩ cũng dần dần bắt đầu nảy sinh một đám gia đình thấy thế cũng không nói thêm gì nữa mặc dù không biết tiểu lang quân vì cái gì để bọn hắn nói chuyện kích thích những người này nhưng chỉ cần là tịch vân phi giao phó sự tình bọn hắn đều sẽ chăm chú đi hoàn thành tôn phú quý mắt nhìn hai tay của mình lại nhìn chung quanh một vòng chậm rãi khôi phục lên đồng liêu cuối cùng ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại về phần hắn đang suy nghĩ gì lại là không ai biết đến sáu chương một trăm sáu mươi bốn biểu tỷ mặc dù sóc phương đông thành binh sĩ có một phần là chạy lý chính bảo tới nhưng không thể không nói trong đó rất lớn một bộ phận người chỉ là vì sống tạm hoặc là dứt khoát là bị buộc lấy tới làm binh lúc này bộ phận này tâm tư người đều hoạt lạc bởi vì lương lạc nhân chết đi tin tức cũng không có phong tỏa nói cách khác bọn hắn lúc này không sai biệt lắm chính là rắn mất đầu trạng thái dù sao lý chính bảo đã phản bội đ o à n rồng hay người nhận một cái đại đường người vị chủ. Có người nhìn nhau, tịch phi, thủ cho lương lạc nhân, chạy tranh người đường người người trong lòng vân lương đến lương sư đô trước mặt tranh công. giết sư trước cái đại lại đi một mặt Có có lạc báo đều đo, đô vị so ý nghĩ này không phải là không có nhưng là nhớ tới phủ tướng quân cái kia thây ngã khắp nơi trên đất thảm trạng bọn hắn tự hỏi làm không được huống chi bọn hắn vốn là đối đại lương quốc không có cái gì tình cảm có thể nói sở dĩ châu đầu ghé thai ngược lại là bởi vì vừa mới bọn gia đình một lời nói anno mặc ấ m mỗi tháng còn có một quan tiền có thể lĩnh đãi ngộ tốt như vậy tại sóc phương bách tính xem ra đã là đỉnh thiên lương cao đừng bảo là những binh lính này ngấp nghẽ chính là sóc phương trong thành dân chúng nếu là nghe được có đãi ngộ tốt như vậy đoán chừng đều muốn ba ba chạy tới tìm nơi nương tựa tịch vân phi có người mắt nhìn nơi xa ngẩng đầu ngẩn người tôn phú quý vội vàng tiến đến gia đ ì n h bên cạnh thấp giọng hỏi vị này hảo hán cái kia ta muốn hỏi hỏi chính là các ngươi bên kia thật sự có đãi ngộ tốt như vậy sao nguyên bản đang giúp người bó thuốc gia đình ngay vậy đầu tiên là khe giật mình tiếp lấy chi tiết đáp muốn ta nói à chúng ta đãi nộ g còn muốn càng tốt hơn một chút mới đúng bởi vì chúng ta một ngày muốn ăn ba chợ cơm hơn nữa từng bữa ăn có thịt buổi sáng là hai cái lộ u c trứng ba cái bánh hớp cháo tùy tiện uống đến no bụng gia đình vừa dứt lời lại có mấy người khập k h e n h xông tới hiển nhiên đều bị gia đình lời nói hấp dẫn nhìn đám người một chút gia đình rất có vài phần khoe khoang ý vị tiếp tục nói giữa trưa thì càng không được rồi có đôi khi là nửa con gà có đôi khi là nửa cái vịt ngẫu nhiên còn có thịt ngông cùng thịt dê không chỉ có như thế trong chúng ta buổi t r ư a còn không hạn chế món chính số lượng có thể ăn bao nhiêu nhà ăn liền cho chúng ta nhiều ít bánh hấp hoặc là bánh bao vậy vậy ban đêm đâu nếu là một ngày ba bữa cái kia cuối cùng một bữa khẳng định là vào đêm mới ăn đi ta nghe nói người đột q u y ế t cũng đều là vào đêm mới ăn trễ cơm mà lại là trong vòng một ngày rất phong phú nhất một trận gia đình nghe người kia nói khởi người đột q u y ế t k i n h b ỉ nhìn hắn một cái nói kỳ thật ban đêm ăn nhiều không tốt bất quá chúng ta nhà làng quân vẫn là để nhà ăn đặc địa chuẩn bị rất nhiều mỹ vị tỉ như thịt heo hầm cải trắng các nguyên nếm qua sao còn có bún thịt thịt kho tàu sư tử thịt nấm hương thịt băm hương s ắ c ngũ h ò a trao lớn v õ bàng sáu t h a n h vệ sở bất chi bất giác từ cứu chữa đứng biến thành mỹ thực chia sẻ s ẻ bất quá những này đều cùng tịch vân phi không có quan hệ lúc này phủ tướng quân cửa chính một thân nha hoàn ăn mặc lý thanh nhi bị người rất cung kính mời tiền đến lý thanh nhi nguyên bản liền bị vương nguyên cầm tù tại trong nhà mình kho t ủ i bên trong giữ lại làm áp chế tịch v ầ n phi giao ra các loại bí phương thẻ đánh bạc cho nên vương nguyên cũng không dám để lý thanh nhi tùy tiện chết mất nói tóm lại chiếu cố cũng không t ệ lắm dù sao mỗi ngày đều không thể thiếu hai bữa cơm mặc dù ăn không phải rất tốt nhưng cũng đầy đủ lý thanh nhi một người dùng ăn buổi sáng vương nguyên bị tịch quân mãi dùng nước đá dội sau khi tỉnh lại Liên giao đàng hoàng giao phó tỷ ộ ruột i đối với Nhi biểu hối cái loại kia hối của cóc chuyện cùng chân chủng Thanh mình, này, hắn vạn phần thẹn, nhất ăn ăn, hận thành hận. thị hổ thật đều bắt t Lý đ ệ gặp nhau ngược lại là không có cái gì rung động đến tâm can kinh điển hình tượng lý thanh nhi chỉ là dịu dàng cười một tiếng bởi vì lúc này tịch vân phi trước người máu me khắp người vương nguyên để nàng cảm thấy vài tia sợ hãi phải biết tại lý thanh nhi trong tiềm thức vương nguyên là một cái nhân vật ghê gớm nhưng chính là một nhân vật như vậy lúc này vậy mà tại chính mình biểu đệ trước mặt bồ bồ chịu tội lý thanh nhi đối tịch vân phi vậy mà không hiểu sinh ra vài tia cách cảm giác bất quá cái này cũng không thể trách lý thanh nhi già m ộ m dù sao tại nàng trong nhận thức biết tịch vân phi chỉ là một cái chất phác tiểu g i a hỏa dị vang cũng đi hạ câu thôn đi tìm đại di một nhà tiểu biểu đệ tịch vân phi còn không có tịch quân mãi tốt câu thông nàng thích nhất vẫn là tịch như tuệ cái kia tiểu ngu ngơ về phần tịch vân phi bản nhân đối lý thanh nhi vốn là không có gì ấn tượng đừng nói là nàng chính là di nương lưu anh nếu không phải tự mình đến trong nhà tìm hắn hắn đoán chừng đi trên đường cũng không biết đó là ai dù sao hắn không có kế thừa nguyên chủ ký ức ngược lại là mới từ bên ngoài tiến đến tịch quân mãi nhìn thấy lý thanh nhi cả người đều cười lên hoa phải biết bọn hắn mục đích của chuyến này chính là vì nghị cách cứu viện cái này biểu mội hơn nữa tịch quân mãi không giống tịch vân phi hắn đối biểu mội lý thanh nhi ký ức thế nhưng là vô cùng khắc sâu tịch vân phi thở dài một hơi còn tốt có đại ca giảng hòa Thấy đại c vương đại truy n ăn chính mắt n h nhìn lý thanh nhi vừa ngắm mắt tịch vân phi trong lòng luôn cảm thấy là lạ chẳng lẽ cái này hai tỷ đệ không có chút nào thân bất quá những này không phải hắn hẳn là quan tâm vấn đề nhẹ gật đầu liền đem nôn ra máu vương nguyên một tay ôm lấy hướng về sau viện kéo đi vương nguyên không ở phía sau tịch vân phi rõ ràng có thể cảm giác được lý thanh nhi thần sắc tự nhiên rất nhiều đi tới gần cười nói biểu tỉ nếu không còn chuyện gì vậy liền tại phủ thượng tĩnh dưỡng mấy ngày chờ chúng ta xử lý xong trong tay sự tình chúng ta sẽ cùng nhau về đại đường lý thanh nhi nghe vậy khẽ giật mình kinh ngạc nói ngươi vừa mới gọi ta cái gì tịch vân phi dừng một chút thấp thỏ mắt nhìn đại ca gặp hắn cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình vội vàng giải thích nói biểu tỷ à, ách mấy tháng trước đầu góc bị kinh sợ dọa quên rất nhiều sự tình chẳng lẽ hẳn là gọi biểu mội phốc phốc lý thanh nhi che miệng c ư ờ i khẽ ngược lại là tịch quân mãi hơi đỏ mặt nói bổ sung nhị lang một bộ phận ký ức còn không có khôi phục bất quá bây giờ cũng rất tốt hắn vốn là nên sưng hâu ngươi một tiếng biểu tỷ lấy trước k i a cái năm quá làm cản tịch vân phi thấy đại ca thần sắc không đúng hiếu kỳ hỏi vậy ta trước kia sưng hô như thế nào biểu tỷ tịch quân mãi cùng lý thanh nhi nhìn nhau hai người đều là một mặt xấu hổ cuối cùng đồng thời lắc đầu ngươi vẫn là gọi biểu tỷ tốt tịch vân phi không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ trước kia chính mình kêu là sáu được rồi không nghĩ nhiều như vậy tịch vân phi gặp lý thanh nhi một thân nha hoàn g c á c h đan mặc liền chỉ vào hậu viện nói đằng sau có mấy cái viện tử hẳn là trước đó lương lạc nhân thê nữ chỗ ở bên trong còn có một số quần áo cùng son phấn một nước biểu tỷ nếu là không có chuyện có thể đi tắm một cái chúng ta một hồi liền ăn cơm ngươi tắm rửa vừa vặn liền có thể ăn lý thanh nhi nghe vậy vui mừng nàng đã sớm nhẫn nhịn không được trên người mùi vị khắc thường mà đoạn đường này từ kính dương đến sóc phương đi tiếp cận mười ngày nàng c á i này một bộ quần áo cũng mặc vào mười ngày cũng sớm đã tản mát ra nhàn nhạt siêu vị lý thanh nhi đỏ mặt mắt nhìn tịch quân mãi cùng tịch vân phi gặp bọn họ đều là một mặt ngu ngơ vội vàng lui về phía sau mấy bước cách bọn họ xa một chút túi đầu ngửi ngửi trên người mùi tràn đầy dơ bẩn hai gò má càng thêm đỏ mấy phần tiểu giận dấm chân liền túi đầu vội v ã hướng về sau viện chạy tới tịch vân phi n h é o n h é o m ũ i cười một tiếng hương vị là có một chút lớn bất quá chính mình cũng không có ghét bỏ a quay đầu mắt nhìn đại ca hỏi không phải để lý thúc đưa mấy tên nha hoàn gã sai vặt tới n h à làm sao còn không có đưa đến tịch quân mãi nghe vậy mới nhớ tới chính mình vừa mới ra ngoài làm sự tình vội văng đáp lý tướng quân phái người đem cửa thành ngăn chặn vừa mới chương ò n p á t Tình sinh mấy khởi giới đấu. Tình huống n h mấy đấu. thế、nào? Thịch thể tình thế phi nghi hoặc hỏi. Còn có thể là tình huống như thế nào? vân Còn nào, là có l ư lạc l chúng nhân bị chúng ta à một t h trăm sáu mươi lăm dân ý xét nhà lương quốc lương sư đô ủy vào người đột q u y ế t chỗ dựa cáo mượn oai hùng thành lập ngụy đế chính quyền mặc dù chừng hai năm nữa liền bị lý thế dân nhẹ nhõm tiêu diệt nhưng bây giờ lương quốc có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ địa phương khác không nói giống sóc phương đông thành dạng này một cái biên cảnh trọng địa chỉ là q u a n văn liền thiết chi không dưới ba bốn trăm n g ư ờ i dù sao cũng là một cái mười mấy vạn người thành lớn điểm ấy quan viên vẫn là lương sư đô không người có thể dùng kết quả mà trong đó nhiều hơn phân nửa đều là cá nhân liên quan sóc phương đông thành thích xứ ngộ dụng lương sư đô em vợ không thể v ă n không thể võ nếu như không phải nhận biết mấy chữ cơ bản cũng là bao cỏ một cái. Lúc đầu lương sư đô bản bao là một đêm ầ u muốn cho tiểu lương là lương lạc liền lương lạc lừa sư bản này hắn nhân, ai có thể nghĩ tới, cái này ngô dụng vài phút liền bị lương lạc nhân lừa gạt đến trong gạt đô đ bị ý vài kiềm cho chế có cái thay thể phút khe. tử tới, ai qua giờ t í phủ tướng quân ngoại hỏa chỉ riêng trùng thiên thời điểm tiểu tử này còn tại trên bụng nữ nhân tung hoành thị xính đợi ngày khác nhận được tin tức dự định rời đi sóc phương đông thành trở về tìm tỷ phu lương sư đô cầu cứu thời điểm cửa thành đã bị lý chính bảo dẫn người chặn lại mà lý chính bảo mục tiêu đúng là hắn bản nhân lúc này sóc phương đông thành cửa thành bắc lấy một thân chật vật ngô dụng cầm đầu sóc phương đông thành gần nửa quan văn đang cùng lý chính bảo đối chọi gây gắt lý chính bảo đừng cho là ta không biết ngươi thân là lương quốc tướng lĩnh vậy mà cô phụ bệ hạ tín nhiệm đối với ngươi chủ động nhận một cái người nhà đường làm chủ ngươi năm ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói theo ta về nước đều thỉnh tội ngô dụng lúc này m ư ơ i hai vạn phần khẩn trương mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng hắn đã biết hôm nay sợ là trốn không thoát sóc phương đông thành dị vãng chính mình không ít đắc tội lý chính bảo cũng không biết lần này hắn muốn làm sao đối phó chính mình sau lưng quan văn đều là có chút chỗ dựa ra hỏa bình thường đối lý chính bảo cái này lùn cỏ đều là đến kêu đi h ế t thành vệ sở tướng sĩ nghiễm nhiên thành bọn hắn tùy ý phân công lao lực nhưng trước mắt hình thức so với người mạnh lý chính bảo công nhiên phản quốc cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi quả nhiên nỗ dụng vừa dứt lời lý chính bảo bên này trực tiếp vung tay lên chỉ thấy đám người bên trong đội một tướng sĩ đè ép mười mấy cái người mặc đột quyết nhung trăng người hán đi tới lý chính bảo cất cao giọng nói hai năm trước ngươi tự tiện tổ chức thành phòng công nhiên đoạt lại lệ phí vào thành còn nói xấu ta chỉ hạ không nghiêm nuốt riêng quân lương này thứ nhất tội n ô dung nghe vậy khẽ giật mình đây là muốn cùng chính mình kéo nợ cũ ý tứ lý chính bảo gặp hắn một mặt một b ớ c trực tiếp đề đao vung lên giơ tay chém xuống cách hắn gần nhất một cái cửa thành thủ vệ trực tiếp đầu người rơi xuống đất hào chết không chết người này chính là ngày đó ở cửa thành thu tịch vân phi một sâu tiền thủ vệ có thể chết trong tay lý chính bảo cũng là không ư ổ n g công hắn trên thế gian đi một lần n ô dụng thấy thế trong lòng hoảng hốt biết hôm nay khó m à t hiện vội vàng từ trong ngực móc ra một đạo binh phủ đến quát lớn sóc phương đông thành tất cả tướng sĩ nghe lệnh binh phủ ở đây ta mệnh các ngươi nhanh chóng đem phản tặc lý chính bảo cầm xuống theo ta áp hướng quốc đô gặp mặt thánh thượng các ngươi đều là ta đại lương quốc con dân chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa chỉ cần cầm xuống lý chính bảo ta l à m đảm hắn một chủ c hắn bảo á i c h í n h phẩm tam a q u ngay võ, lại bàn n t h ư ở công tước. c Trên ử thành dưới, lặng ngắt như tờ, chúng tướng tức thể như chúng nhìn nhau, lập tức cười lên ha hả. Có thể bị lý chính làm à lặng lên mang đến n dưới, cười loại lập Lý Có sĩ bị Bảo v i ệ cả cái nào không h p i lý chính bảo thân tín, cũng h Chính ỗ nào sẽ còn bị ngô dụng loại này rán Liên ngay loại Bảo sẽ được. cả c bị ly Lý đạt tiểu kế là không những không giận mà còn cười đem dưới chân đầu người đ ã phải ngô dụng trước mặt chống n ạ n h nói những năm gần đây ngươi hết thẻ trắng trận cướp đoạt dân nữ tám mươi một lần ngơ ngẩn g i ế t vô tội vô số kể lúc đầu ta còn muốn từng cái cùng ngươi rằng c o để cho ngươi chết rõ ràng chẳng qua hiện nay xem ra đã không có tất yếu lý chính bảo vừa dứt lời thủ vệ binh lính chung quanh trực tiếp nhường ra một cái thông đạo đến chỉ gặp mười cái người mặc áo tù nam nam nữ nữ đi tới mỗi người trong tay đều cầm một thanh lợi khí nô dụng thấy thế sắc mặt kinh hãi bởi vì những người này đều là bị hắn tự mình đưa đến ngục bên trong chịu tội người trong đó không ít vẫn là chính mình tự mình xuất thủ cha tân qua lý chính bảo mắt nhìn những người kia cùng nộ ánh mắt cất cao giọng nói oan có đầu nợ có chủ các ngươi liền đại biểu những cái kia bị hắn giết hại bách tính lấy một cái công đạo đi hiện tại cái này ngô dụng liền giao cho các ngươi sống hay chết các ngươi định đoạt mười mấy người hai mặt nhìn nhau cuối cùng một người cầm đầu nữ t ử hướng lý chính bảo làm một cái vai trào nói cảm tạ lý tướng quân đại ân chúng ta vĩnh viễn khắc trong tâm khảm lý chính bảo nhìn xem trên mặt nàng vết đao cùng bỏng x ẹ o mi tâm cao lại nghĩ đến vị nữ tử này xác nhận không muốn khuất phục ngô dụng dâm uy mới bị hắn tàn nhẫn hủy dung a cũng không biết nàng tại ngục bên trong còn chịu đựng nhiều ít gặp c h ắ c trở quay đầu nhìn về phía ngô dụng sau lưng các vị quan viên lý chính bảo quát ngoan ngoan trở lại riêng phần mình trong nhà chờ tin tức nếu như các ngươi một lòng vì dân làm quan thanh liêm vậy còn dễ nói nhưng s a u lý chính bảo cắn răng chỉ vào run lẩy bẩy ngô dụng nói nhưng nếu như các ngươi đã từng cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu vậy liền tự mình tìm một cây lụa trắng tự hành kết thúc tốt bằng không đợi ta t r a ra một kết quả h a ha ư sáu lý chính bảo vừa dứt lời n ô dụng liền bị cái kia mười cái người mặc rách dưới áo tù người kéo đi trên đường đi kêu rên không ngừng nhưng lại không ai dám đi ngăn cản có lý chính bảo đại quân c h ấ n áp n h ư n g cái kia bình thường gia đ ì n h hộ vệ căn bản cũng không phải là đối thủ cái khác quan văn thấy thế đều là âu sầu trong lòng trong đó mấy cái thường xuyên cùng n ô dụng làm bạn quan viên trực tiếp bị hù ngồi quỷ chân tại chỗ lý chính bảo ngắm bọn hắn một chút khoe miệng dương nhẹ hiện tại không có thời gian đi để ý tới bọn hắn lý chính bảo còn muốn chỉnh đốn thành phỏng bây giờ lương lạc nhân đã chết có thể nói toàn bộ sóc phương đông thành hắn một nhà độc đại mấy cái lương lạc nhân nhất hệ quan võ sớm đã bị hắn khống chế bất quá còn có một số trung lập quan võ hắn muốn đi thuyết phục một hai nếu là chịu phản chiến vậy liền vô sự nếu là khăng khăng vì lương quốc xuất lực nói không chừng chỉ có thể vũ lực giải quyết hợp nhất sóc phương đông thành tất cả lực lượng quân sự đây là tịch vân phi cho lý chính bảo nhiệm vụ thứ nhất cũng là kiểm tra hắn là có hay không tâm quy thuận đầu đề đối tịch vân phi tới nói nếu như lý chính bảo không thể vì mình sử dụng vậy còn không như cầm vũ gì, trực tiếp đem hắn cùng hắn thủ hạ đều thỉnh t h ị c sự tình bất quá tịch vân phi hiển nhiên xem thường cổ nhân thành tín lý chính bảo xác thực đã nhận hắn làm chủ sáu sáu vào đêm sau khi ăn cơm tối xong tịch vân phi để biểu tỷ đi nghỉ trước mà chính mình thì là mang theo đại ca trực tiếp chạy tới thành vệ sở ai lần sau đi ra ngoài nhất định phải mang lên m ã chu dầu gì cũng phải đem tam thuốc mang lên chém chém giết giết giao cho các ngươi liền tốt loại này nghiền ngấm từng chữ một đồ vật tốt nhất là giao cho có văn thải ra hỏa làm ta là thật không thích hợp tịch vân phi đem chính mình định ra một phần thông cáo hai tay nhấc lên nhìn một chút nội dung phía trên cơ bản cũng là bạch thoại văn ngay cả cổ nói linh tinh đều không chiếm được một bên cũng không biết lúc này người đọc sách có thể hay không nhìn hiểu bên cạnh tịch quân mãi tiết vạn triệt còn có vừa mới gia nhập lý chính bảo nhìn xem phía trên công k ỳ nội dung hai mặt nhìn nhau lý chính bảo rất im lặng đề nghị dứt khoát tại thành vệ sở ngoài cửa làm cái bỏ phiếu đại hội tốt cũng tốt để những tham quan kia ô lại tất cả xem một chút chính mình cỡ nào không được dân tâm n g ư ờ i chương này bố cáo năm ta nhìn vẫn là không muốn dán ra đi mất mặt tốt tịch quân mãi cùng tiết vạn triệt đồng thời nhẹ gật đầu đối lý chính bảo đề nghị biểu thị m ộ ư ơ i hai vạn phần đồng ý tịch vân phi tức giận sì một tiếng trực tiếp đem bố cáo vào thành một cụ, nhét cáo cục, nơi đem bố lánh, vào vào hẻo giao lý chính bảo nghe vậy nhẹ gật đầu mặc dù tịch vân phi làm như vậy không tử tế nhưng là không thể không nói lại là một kiện đại khoái nhân tâm công việc tốt mình bình thường liền nhìn những cái kia ăn hối lộ trái pháp luật quan viên khó chịu đặc biệt là một chút lương sư đô thân tín ngay bình thường tại sóc phương đông thành làm mưa làm gió đã quen thật đúng là cho rằng không ai trị được bọn hắn hiện tại tới tịch vân phi cái này đại đường người những người này sợ là phải xui xẻo cho nên tịch vân phi nói chuyện muốn xét nhà hắn mới cái thứ nhất giờ hai tay đồng ý chương một trăm sáu mươi sáu im lặng xài thiệu cách một ngày trước kia sóc phương đông thành dân chúng đều nhận được một đầu không hiểu thấu thông chi bỏ phiếu tuyển ra sóc phương đông thành bài danh phía trên mười vị thanh quan cùng mười vị tham quan thanh vệ sở ngoài cửa Có chữ chính chữ đọc cảm cáo có chút như trò đùa của trẻ con.、Một、chút biết bố sinh phi thư thấy thấy trò trẻ Một mình nhìn hoành như lớn luôn này đem đầu đùa ra, không rõ trạng chân tướng dân chúng đều là một mặt một bức, cân nhưng không ít hôm qua nhìn thấy ngô dụng thảm nhạy hoan hô. Lý tướng quân thật dân tướng mộng ngô dụng người tướng một mặt ít đều đều qua quân là là Lý sai ự là người tốt ta, những này đáng m sớm quan a nên chỉ chỉ bọn hắn. Không đã s chỉ trị về sau chúng ta sóc phương đông thành cũng không phải là kia cậu thí lương quốc sóc phương thành về sau chúng ta là lý tướng quân sóc phương thành rốt cuộc không cần thụ những người kia địa khí không không không ngươi sai ngươi không nghe người ta tại truyền sao lý tướng quân nhận một cái đại đường người vì chủ chúng ta về sau hẳn là muốn quy thuận đại đường mới đúng không phải đâu ta nghe nói người kia thân phận thập phần thân bí hơn nữa lý tướng quân bố cáo ngươi cũng nhìn thấy không nói chúng ta muốn quy trúc đại đường a không chừng năm lý tướng quân nghĩ tự lập làm vương đâu sáu mắt thấy lâu muốn lệch ra trên đài cao phụ trách tuyên đọc bố cáo binh sĩ vội vàng gõ gõ cái chiêng quắp mọi người yên lặng yên lặng nghe được tiếng chiêng dân chúng đều ngậm miệng lại trông mong hướng người kia nhìn lại binh sĩ trong lòng thở ra một hơi cũng may những người này không có tiếp tục hầu ngôn loạn ngữ nhớ lại một chút tự mình cóng tụng lời kịch cất cao giọng nói ngay hôm đó lên sóc phương đông thành vẫn như cũ về lý chính bảo tướng quân q u ả n hạn lý tướng quân đem đảm nhiệm thành chủ t r ư ớ c đây là thứ nhất thứ hai ngay hôm đó lên sóc phương đông thành không còn quy t r ú c m ị lương mọi người cũng không thể lại lấy lương người tự cho mình là thứ ba ngay hôm đó lên s ó n g phương đông thành hủy bỏ tất cả thuế má ba năm ba năm sau phải t r ă n g khởi động lại bàn lại thứ t h sáu binh sĩ còn không có đọc xong dưới đài dân chúng đã náo thành một mảnh đối với thứ nhất thứ hai đầu trong lòng bọn họ sớm có đón trước thế nhưng là điều thứ ba miễn thu thuế ba năm đây chính là ghê gớm phúc lợi đặc biệt là một số người ngụm khá nhiều gia đình lúc này đều cao hứng khóc phanh phanh phanh phanh ba binh sĩ vội vàng lại gõ gõ đồng la ra hiệu mọi người im lặng xuống tới đám người mặc dù kích động nhưng đều rất cho mặt mũi ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại binh sĩ dừng một chút vội vàng từ trong ngực rút ra một trăng giấy cái này mẹ nó bị như thế nguyên một trực tiếp quên t ử nhi thứ tư liên quan tới tham quan ô lại sửa trị cần mọi người đồng tâm hiệp lực dũng cảm vạch trần đồng thời p h ụ thành chủ cũng sẽ đề bạt một chút người tài ba văn sĩ đảm nhiệm chức vị quan trọng mời mọi người nô nước tấp ngập tự tiến cử hoặc là không tiếc đề cử dân chúng ngẩng đầu nhìn một chút hai bên chữ lớn hành phi mặc dù xem không hiểu phía trên chữ nhưng là đã vừa mới có người đọc ra xem ra những tham quan kia phải xui xẻo tất cả mọi người là ở trong lòng đối lý chính bảo mãn hơn vốn cho rằng b ì n h sĩ tuyên đọc hoàn tất không ngờ thứ năm nguyên phủ tướng quân đội tên tịch r a trang đồng thời mặt hướng sóc phương đông thành toàn thể dân chúng đại lượng chiêu mộ v ậ n công tiền thuê mỗi tháng năm trăm văn đến một ngàn văn không giống nhau nếu là có tinh thông toán t h u ậ t người có thể phá cách để dùng tiền lương ít nhất năm sâu cất bước sáu phủ tướng quân đội chủ còn có lương cao nhận người tin tức tự nhiên dẫn nổ toàn thành nhưng lúc này tịch vân phi bọn hắn nhưng không có nhàn d ỗ i đi để ý tới bởi vì xét nhà thật là phi thường thú vị một chuyện lúc này vương nguyên tại sóc phương đông thành trong phủ đệ lý chính bảo ô m chặt lấy một gốc tơ vàng gỗ trinh nam quắp hỗ trướng đã nói x o n g xét nhà đoạt được ngoại trừ hoàng kim cùng ngọc thạch cho ngươi cái k h á c toàn bộ về thành vệ sở ngươi vì sao lại muốn đào đi cái này khỏa n a m cây tịch vân phi một mặt lúng túng mắt nhìn bên cạnh không h i ể u tịch quân mãi cùng tiết v ạ n triệt ủy khuất nói vậy cũng không nói cái này vương nguyên trong nhà vậy mà chỉ có ngần ấy hoàng kim cùng ngọc thạch ra nay tịch vân phi cử đi nhấc tay bên trong một cái c ầ m nang bên trong hoàng kim cùng ngọc thạch màn sáng cho ra bào giá là ba mươi tư vạn còn chưa đủ hắn lần này bắc thượng tiêu xài cái này lỗ hắn không ăn lý chính bảo im lặng thở dài tận tình nói ra ngươi không phải còn có lương lạc nhân bảo khố không có vơ vét nhà những vật này cũng đừng cùng chúng ta thành vệ sở đoạn các tướng sĩ、si、thời gian trôi qua căng thẳng cây này có thể mua nhiều ít con dê ngươi biết không ây tịch vân phi nghĩ thầm cũng thế cái k i a lương lạc nhân bảo khố khẳng định có rất nhiều giá trị liên thành bảo vật bất quá hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cần người vây quanh tơ vàng gỗ trinh nam cứ như vậy bỏ qua cũng quá đáng tiếc đột nhiên tịch vân phi linh cơ khẽ động nói dạng này lý thúc hỗ trợ đem cây này t ấ y ghép đến ta phủ thượng ta cầm một vạn con dê đổi với ngươi thế thua giật từ tới một Tịch ta tại một thôi, ta tạo một trăm Thật! không Chính nghe khẽ mình, hầu nghi Phi hắc hắc, không phải nhận nhà, chờ chỉ nhỏ. nào, dạng này ngài ăn nói, ngươi từ đâu tới một vạn con Vân nói, người vạn con dê mà thôi. Chờ ta công xưởng tạo dự lên, một trăm vạn đầu đều chỉ là số lượng à? mà Bảo dê? dê dự vậy đây cười sẽ số đâu đầu lộ Lý là đều lý chính bảo chưa nghe nói qua tịch vân phi đồ chua truyền kỳ tự nhiên nói với hắn bảo chỉ thái độ hoài nghi bất quá đứng bên cạnh tiết vạn triệt lại là biết một chút tịch vân phi bản lãnh nghe vậy mở miệng khuyên nhủ lý thúc liền đem cây tặng cho hắn đi chỉ là một vạn con dê mà thôi chớ nói nhị lang trướng mắt chính là mười vạn con dê hắn đều có thể nhẹ nhõm đưa cho n g à i tới sáu sáu lại nói hai bên tịch vân phi mang theo lý chính bảo bọn người chơi xét nhà trò chơi thời điểm đi về phía nam cách xa hơn ba trăm dặm riêng châu bạch thạch thành mộ phần chứng a cái này hốn bất lận đến cùng phải hay không đến l u y ệ n binh đã nói x o n g khao biên quân gia hỏa này lại đi ra ngoài đi săn rồi vệ sở bên trong một thân nhung trang x à i thiệu nắm thật chặt bội kiếm bên hông hướng trước mặt một mặt vô tội tùy tùng quất hỏi tùy tùng cũng rất là bất đắc dĩ cái này trình r à o kim tới hai ngày ngày đầu tiên liền mang theo kiêu ký doanh người ra ngoài đi săn hôm nay trước kia càng là trời chưa sáng liền xuất phát cũng không biết cái này diền trâu từ đâu tới nhiều như vậy con mồi để hắn hỏa hoạn sài thiệu im lặng mắt nhìn hướng cửa thành lúc đầu m ẫ u thủ một phương liền đủ nhàm chán tuy h hào h ậ t vất vả tới một vả cái ữ mẹ nó còn vứt xuống chính mình mỗi nó còn xuống chính n vứt g à ra ngoài săn, đi t ớ i i ê n g châu nghe c chưa vậy ây ây gật đầu tuy là nói như vậy nhưng chỉnh r à o kim ai dám buộc bây giờ cũng chỉ có thể nhìn tướng quân mặt mũi có thể hay không mời được đến đối phương nếu không chính mình đoán chừng lại muốn chịu một trận mắng mà lúc này diên châu biên giới hướng bắc lại cách xa hơn một trăm dặm một chỗ sườn núi nhỏ bên trên t r ì n h giảo kim trực tiếp ngồi trên mặt đất trước mặt phủ lên một t r ư ơ n g bản đồ địa hình thình lình chính là diên châu cùng hạ châu ở giữa địa hình phân bố tường hơi nơi xa một n g ư ờ i lao vùn vụ tới tại dưới sườn núi sau khi dừng lại lập tức dũng sĩ nhảy xuống ngựa mà liền chạy đi lên t r ì n h giảo kim m i tâm dương lên vội vàng hỏi tình huống như thế nào người đến là một nghiêm chỉnh huấn luyện c h í n h x á c chỉ là hơi chậm một hơi liền cao giọng bẩm b ả o nói hôm qua d ạ n g sáng trong thành ánh lửa n g ú t trời hình như có đại quân hội tụ nhìn phương hướng xác nhận lương lạc nhận chỗ phủ tướng quân không thể nghi ngờ sau đó mãi cho đến hương đông trong thành một mực gió em sóng lặng trinh g i o kim thông suốt đến đứng lên vội vàng hỏi có hay không nhô ra trong thành vì sao phát binh trinh sát lắc đầu ta khi trở về quân coi g ữ đã về thành vệ sở tình huống cặn kẽ không rõ b ấ trinh quá nghe nói t o n thành n g ổ l ê ôn d ị c Ôn Trình hoàng hốt. Phải biết tịch Vân、phi、bọn hắn cũng dịch. tịch cảm thấy hốt. Phải Phi biết tại Giảo Kim sát gặp trình dạo kim thần sắc khẩn trương lại nói một canh giờ sau còn sẽ có tin tức đưa tới hơn nữa chúng ta người đã ẩn vào sóc phương chỉ cần tìm được tiểu làng quân nhất định sẽ bình yên đem hắn mang về sáu chương một trăm sáu mươi bảy giống như gọi tịch vân phi sóc phương đông thành nguyên phủ tướng quân bây giờ tịch gia trang tịch vân phi giết chết lương lạc nhân trong phòng yến hội lúc này không ít nha hoàn cùng gã sai vặt ngay tại thanh lý vệ sinh từ hôm nay trở đi nơi này chính là tịch vân phi lâm thời chỗ ở mặc dù nơi này vừa mới chết qua người hơn nữa còn là chính mình tự tay giết chết nhưng tịch vân phi biểu thị không quan trọng bởi vì cái này phủ tướng quân hậu viện thực tế quá lớn ngủ một giấc đều muốn đi mười mấy phút đường đi đến phòng ngủ buồn ngủ hoàn toàn bị én mất còn ngủ cái gà mà cảm giác còn không bằng trực tiếp tại yến phòng khách đang ra muốn ngủ liền trực tiếp hướng bên cạnh phòng ngủ một n ằ m lúc này mới thoải mái chính đường vốn là lương lạc nhân tổ chức yến hội hoặc là nghị sự địa phương bây giờ đã bị tịch vân phi đổi thành đại trả thất bên trái chắc điện trước đó là lương lạc nhân những cái kia phụ quan văn viên văn phòng tịch vân phi sai người đem đồ vật bên trong đều chỉnh lý đến phải điện lại rời giường chiếu bình phong mấy người đồ dùng trong nhà t i ề n đến hơi thu thập một chút trực tiếp chính là một gian rộng thoáng phòng ngủ về phần bên phải chắc điện vốn chính là thư phòng hơn nữa trưng bày đại lượng thư tịch cùng thẻ tre đều là lương lạc nhân từ sóc phương đông thành các nơi vơ vét tới tịch vân phi mặc dù không nhìn nhưng cũng không có ném bày biện tăng lên văn hóa khí tước người khác tiến đến nhìn xem cũng đẹp mắt về phần chính đường tòa kia đầu hổ c h â u ngồi một đám người quả thực là nhất không nổi dứt khoát tịch vân phi trực tiếp đem bản đọc sách đem đến đầu hổ c h â u ngồi trước ngẫu nhiên cài ép thời điểm cũng có thể ngồi một chút dù sao trời cao hoàng đế xa lý thế dân cũng không biết chính mình vượt qua cờ cờ cờ cờ. lúc này ngồi tại đầu hổ trên ghế ngồi tịch vân phi đang vẻ mặt tươi cười đối hư không ngần người dẫn tới lui tới nha hoàn cùng gã sai vật đều là hai mặt nhìn nhau thầm nói chính mình vị này tân chủ tử mặc dù vốn liền một bộ tốt túi ra nhưng làm sao đầu góc có chút vấn đề đáng tiếc đáng tiếc tịch vân phi bản nhân cũng không để ý trước mặt màn sáng mở chấm dứt nhốt lại mở mỗi lần mở ra màn sáng bên thai vang lên thanh âm nhắc nhở là như thế thanh thúy êm h a i len k e n chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại sáu tám nghìn một trăm chín mươi hai một nghìn ba trăm nguyên nhìn xem màn sáng trong nháy mắt tăng vọt sáu trăm triệu đa nguyên kết xù tiền tiết kiệm tịch vân phi khỏe miệng lần nữa không tự chủ thượng thiêu tâm tình đơn giản không nên quá mỹ hảo thầm nói quả nhiên là người không tiền của phi nghĩa không giàu ngựa không lén ăn cỏ bàn đêm thì không ngập vừa mới vơ vét một đợt lương lạc nhân phủ khố chỉ là hoàng kim ngọc thạch còn có một số trăm năm trở lên l á o dược tài liền để t ị c hơn nữa tịch vân phi màn ánh sáng màu xanh lam vẫn chỉ là thu về hoàng kim ngọc thạch cùng trăm năm dược liệu cái khắc giống bạc tiền đồng hương liệu vật liệu gỗ các loại các loại đáng tiền đồ chơi càng là nhiều vô số kể làm sao màn sáng ánh mắt quá cao cùng bản trướng mắt không thể không nói sóc phương đông thành mặt ngoài nhìn xem nghèo nhưng là những người làm quan này liền không có một cái xấu xí khó trách thế ra liều mạng lũng đoạn hoạn lộ cái này mẹ nó đơn giản chính là tài phú thu hoạch cơ tay phải hư không vung lên quan bế màn sáng tịch vân phi từ trên bàn cầm lấy một chương giấy tuyên phía trên viết đầy danh tự còn có con hàm đều là buổi sáng thành vệ sở hao tâm tổn trí thống kê dân ý kết quả thế ị c Vân phi bản ý là để dân bản chúng bình chọn ra quan tốt cùng quan, như Phi tham h ý là để ra tốt t xử trí một nhưng ó m n g ờ i lại đề bạt đề một thức ư ờ i mới là để i tịch vân phi không nghĩ tới chính là toàn bộ sóc phương đông thành gần bốn trăm tên quan lại trong đó quan văn hơn ba trăm quan võ hơn bảy mươi toàn bộ đều là tiếng xấu rõ ràng đại tham quan liền ngay cả lý chính bảo đều có người báo cáo người dám tin tịch vân phi vội vàng nhìn thoáng qua danh sách đem bỏ phiếu nhiều nhất năm mươi người vòng ra vương đại truy tại cửa đại điện một thân nhung trang vương đại truy hấp tấp chạy vào trên tay còn ôm một đống tơ lụa cũng không biết là từ cái nào trong sân cước đoán chừng là muốn dẫn về đại đường cho nhà nữ quế mặc tịch vân phi chỉ chỉ bên cạnh cái dương nói đồ vật c h ấ c để một bên về sau ngươi cũng không cần tham dự những này thí sự mà muốn cái gì trực tiếp nói với ta nếu là ta hầu cận ta liền không có bạc đái ngươi đạo lý vương đại truy ngay vậy hàm hàm nhẹ gật đầu đem trên tay những cái kia đủ mọi màu sắc vải lụa phóng tới một bên vội vàng đi đến tịch vân phi trước mặt nói lan g quân chọn tốt rồi tịch vân phi m i tâm cao lại lời nói thật thực nói ra nếu như lý tướng quân không có quy thuận chúng ta ta là hận không thể đem những người này đều làm thiện rồi chẳng qua hiện nay toàn bộ sóc phương đông thành đều là ta luôn luôn muốn lưu một số người hỗ trợ quản lý vương đại truy không rõ ràng cho lắm tiếp nhận tịch vân phi trong tay giấy tuyên nhìn mấy lần cũng chỉ nhận biết mười mấy chữ dứt khoát đem giấy tuyên xếp xong bỏ vào trong ngực ngợi nói vậy ta đây liền cho lý tướng quân đưa đi miễn cho làm trễ lại làng quân kế hoạch tịch vân phi ân một tiếng ngầm đầu nhìn một chút s ắ c trời nói đi sớm về sớm một hồi ta còn muốn đi mỏ bên trên nhìn xem vương đại truy cung kính gật đầu vội vàng xoay người rời đi vương đại truy sau khi đi tịch vân phi từ trong ngực lấy ra một tờ địa đồ phía trên một nhóm giảng thể chữ lớn tỉnh t h i ể m tây đồng xuyên than đã khai thác mỏ bản đồ phân bố Sáu, sáu hình tượng nhất c h u y ể n năm trăm dặm bên ngoài tịch vần phi đối địa đồ bôi bôi h ọ a hỏa thời điểm diên châu bạch thạch thành thanh vệ sở trong phòng nghị sự sai thiệu trước mặt một thân thường phục gan mặc trình giáo kim v u vải xếp bằng ở trước lò lửa dùng trong tay nhánh cây khuáy động lấy thoi t h ố t ngọn lửa nhỏ sai thiệu thì là quy tọa thủ vị cầm trong tay một phần lý thế dân thân bút viết sổ gấp lặp đi lặp lại nhìn xem thật lâu sai thiệu nhữ mày nói tiểu gia hỏa này thật chạy đến sóc phương cứu người rồi trinh dạo kim nghe vậy có chút dương mắt kiểm bất đắc dĩ nói đúng vậy à, hiện tại còn không biết là tại sóc phương đông thành vẫn là thành tây bất quá hôm qua sóc phương đông thành động tĩnh không nhỏ ta đoán chừng tám chín phần mười cùng tiểu tử kia có quan hệ ngươi không phải sai người thăm dò qua chẳng lẽ còn tìm không thấy người sai thiệu đem sổ gấp phóng tới một bên ngẩng đầu nghi hoặc hỏi trinh dạo kim cũng rất là phiền muộn à, sóc phương đông thành cách nơi này có cách xa bốn năm trăm dặm đến một lần một lần chính là một ngày quan cảnh từ buổi sáng đạt được tin tức nhìn trước mắt thật đúng là không cách nào xác định tịch vân phi có phải hay không tại sóc phương đông thành hơn nữa thám tử đưa tới tin tức còn nâng lên ôn dịch trình dạo kim là thật sợ sợ tịch vân phi trực tiếp đem cái mạng nhỏ của mình cho rơi vào đi sai thiệu gặp trình dạo kim trầm mặc không nói biết trong lòng của hắn không thoải mái ngẫm nghĩ một lát nói ta tại sóc phương đông thành cũng an bài không ít mật thám nếu quả như thật có di động bọn hắn sớm nên đưa tin trở về ngươi nhìn đến bây giờ còn không có tin tức cái kia sóc phương đông sáu ba bốn sài thiệu ngay tại trấn an trình rào kim đ ỗ n g nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập tiếp lấy liền nghe tới cửa có người hô báo tướng quân vừa mới thu được khẩn cấp mật báo c ầ n tướng quân mau chóng phán quyết sài thiệu nghe vậy khẽ giật mình một mặt kinh ngạc mắt nhìn đồng dạng ngẩng đầu hướng hắn xem ra trình rào kim cất cao giọng nói vào nói nói ây kita cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái quan văn ăn mặc thanh niên vội vàng đi đến người tới đầu tiên là nhìn thoáng qua đứng bên cạnh trình rào kim mới cung kính hướng giải thiệu thi lễ nói báo tướng quân sóc phương phát tới khẩn cấp mật bảo ngay tại hôm nay buổi trưa sóc phương đông thành đã không còn về ngụy lương sở thuộc nghe nói cầm xuống sóc phương đông thành người hay là ta đại đường tuổi trẻ tuấn ngạn báo tin người nói người kia tên gọi tịch vân phi lấy chỉ là hai trăm người một đêm cầm xuống lương lạc nhân p h ụ tướng quân lại chiêu hàng thủ tướng lý chính bảo thủ đoạn thông thiên tài trí vô s o n g liền ngay cả lương lạc nhân đều là tự mình đánh giết sáu quan văn hồi báo s o n g tất ngẩng đầu nhìn một chút x à i thiệu mới phát hiện toàn bộ thư phòng lặng ngắt như tờ trình dạo kim cùng x à i thiệu lúc này đang đối mặt nhìn nhau cái trước miệng há đến đầy đủ nuốt vào một viên đà điệu chứng sáu ngươi ngươi nói cái gì vậy vậy người là ai trình dạo kim sợ mình nghe lầm đi trực tiếp đứng dậy nắm lấy thanh niên kia quan văn hai vai kinh n g h i hỏi ngươi vừa mới nói cầm xuống sóc phương đông thành người là ai thanh niên này chỉ là thành vệ sở nhớ không phải là binh sĩ bị trình dạo kim như thế một chảo đau đến hắn nghe răng trận mắt ủy khuất nói tiểu nhân năm tiểu nhân hẳn không có nghe lầm người kia người kia giống như gọi tịch vân phi chương một trăm sáu mươi tám thử vân hiên vào đêm sóc phương đông thành tịch vân phi trước mặt là vừa vặn xét nhà trở về lý chính bảo bọn người dù sao thân phận cùng tuổi tắc còn tại đó bây giờ đại ca tịch quân mãi cùng ngu ngơ tiết vạn triệt cơ hồ thành hắn tùy tùng đi theo lý chính bảo khắp nơi vơ vét những tham quan kia tiểu kim khố chủ vị tịch vân phi từ phủ tướng quân sổ sách bên trong tìm được một chỗ chơi tốt tên gọi tử vân hiên là lương lạc nhân doanh thu một cái lợi hại nhất sản nghiệp tịch vân phi không đề cập tới con tốt n h ắ c lên liền lập tức khơi gợi lên đám người dục vọng hơn nữa có tiền đương nhiên cái thứ nhất nghĩ tới chính là ra ngoài tiêu sái một chút hai ngày này không chỉ là tịch vân phi tiểu kim khố phất nhanh chính là lý chính bảo cũng là một mặt hưng phấn bây giờ toàn bộ sóc phương đông thành hơn ba vạn quân sĩ đều dựa vào một mình hắn ôi đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu nhưng cũng còn tốt xét nhà rất thú vị đáng thương như hắn tham gia quân ngũ vài chục năm lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy vàng bạc tài bảo không nghĩ tới những này lòng dạ hiểm độc quan viên vậy mà tham nhiều đồ như vậy khó trách toàn bộ sóc phương đông thành cùng khổ vài chục năm cũng không thấy nửa điểm khởi sắc tiết vạn triệt đem trong chén trà nóng uống một hơi cạn sạch không thấy chút nào tận hứng nghe được tịch vân phi nói lên thanh lâu đứng dậy hô đi đi đi đi dạo thanh lâu đi đi xem một chút lương lạc nhân tỏa kia tử vân hiên cô nương duyên dáng không duyên dáng lý chính bảo nghe vậy cũng là rất có hào hứng nhẹ gật đầu bây giờ tử vân hiên cũng coi là tịch vân phi sản nghiệp hướng tịch vân phi c ư ờ i hô là nên đi xem một chút cái kia tử vân hiên thế nhưng là lương lạc nhân tụ bà buồn hàng năm đều muốn vì hắn kiếm được đến hàng vạn mà tính tài phú sớm một chút đi đón tay cũng tiết kiệm những tú bà k i a quân tiền lẩn trốn